Thẩm Tri Hàn vội xua tay, "Sẽ không, sẽ không, hoàng thượng ngươi nhưng ngàn vạn không cần có ý nghĩ như vậy." Hắn không nghĩ đương hoàng đế, một chút đều không nghĩ. Thẩm Vân giật cười, "Nhà người khác huynh đệ, vì ngôi vị hoàng đế, tranh vỡ đầu chảy máu, tay chân tương tàn, chúng ta hai cái nhưng thật ra thanh kỳ, đều không nghĩ muốn cái này ngôi vị hoàng đế." Bởi vì bọn họ cường đại, đã không cần tới dùng quyền lợi. Bởi vì bọn họ biết rõ, quyền lợi có bao nhiêu đại trách nhiệm liền có bao nhiêu đại. Mà bọn họ đối này đó đều không có hứng thú, duy nhất hứng thú chính là bồi người mình thích. Ngươi như thế nào đột nhiên nói lên chuyện này? Thẩm Chí Hàn cảnh giác nhìn hắn. Thẩm Vân giật uống lên một chén rượu, ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi cảm thấy như ngôi như thế nào?" Thẩm Chí Hàn. Hắn lại muốn đánh người. "Ngươi rốt cuộc muốn cái gì thời điểm?" Mới bằng lòng làm nhan nhi khôi phục ký ức. Thẩm Chí Hàn xoay đề tài. Đừng nói ngôi vị hoàng đế, vừa nói hắn liền sợ hãi, hắn một chút đều không nghĩ muốn cái kia vị trí. Thẩm Vân giật nhìn hắn, uống rượu, không nổi, xem tâm tình. Thẩm Chi Hàn nắm tay đã nắm chặt, là thật sự muốn đánh người a, hắn muốn nhịn không được. Chưn 1810 ấy không phải phá hủy. Thẩm Chi Hàn là muốn mang quân nhan giợi đi hoàng cung, chỉ là không được, bởi vì nàng ký ức không hoàn chỉnh, càng bởi vì linh hồn của nàng không hoàn chỉnh. Ma ký ức không hoàn chỉnh, chính là bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh. Nang kia một mạt hồn phách, rời đi thân thể lâu lắm, đối nàng bản thân cũng không tốt, nàng hiện tại đã 7 tháng có thai, thực mau liền phải lâm bồn, khuyết thiếu một mạt hồn phách, với nàng càng nguy hiểm. Thẩm Chí hàn trầm giọng nói. Thẩm Vân giật ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ ân gật đầu, ta biết, ta có chừng mực, ta còn có thời gian. Thẩm Vân giận. Thẩm Chí hàn nổi giận. Thẩm Vân giật giơ lên chén rượu, Buông đi. Thẩm Tri Hàn là tưởng đem bầu rượu đều quăng ngã ở trên mặt hắn, nào còn có tâm tình uống rượu. Ngươi cũng thấy rồi, Vô Luận Nhan Nhi có nhớ hay không, nàng sẽ lại yêu ta, mà mặc kệ ngươi dùng dài hơn thời gian, nàng cũng sẽ không yêu ngươi, cái này luận chứng căn bản là vô dụng, sao không làm linh hồn của nàng hoàn chỉnh. Thẩm Tri Hàn đang nói lời này thời điểm, ngữ khí là có chút cầu xin. Hắn nguyên bản cho rằng quân nhan mất trí nhớ Lã Thẩm Vân Dật dùng cái gì dược vật hoặc là thủ pháp, nhưng hắn phát hiện không phải, mà là khuyết thiếu một mạt linh hồn, mang đi nàng toàn bộ ký ức. Này không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Hắn tìm Thẩm Vân Dật muốn vài lần, Thẩm Vân Dật cũng chưa cho hắn, nửa điểm đều không buông khẩu. Chỉ nói, làm quân nhân ở hoàng cung, đợi cho Lâm buồn, hoặc là ở cửa sau. Nếu là ra ở cửa, mặc kệ quân nhân làm lựa chọn như thế nào, hắn đều giao ra kia một mạt hồn phách. Cho nên, Thẩm Chí Hàn cũng là thật sự rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi quân nhan ngốc tại này hoàng cung. Thẩm Vân giật uống rượu, nhàn nhạt nói, thời gian còn chưa tới, ai cũng không biết, tam đệ ngươi nếu là xem khó chịu, không bằng liền đem ta giết. Thẩm Chí Hàn nhìn hắn, nhìn trên mặt hắn đạm cười cùng thản nhiên, chung quy là không xuống tay. Hoan huynh, cái không phải phá hủy, mà là bảo hộ. Thẩm Chí Hàn nhìn hắn một cái, nhấc chân liền đi. Thẩm Vân giật nhìn đối diện chén rượu. Cười khẽ, tán dã trong không vui lâu. Cái này cục diện đã thứ hảo, gác trước kia, thậm chí Hàn Tuyệt đối tấu hắn. Đại khái theo thời gian trôi qua, mọi người đều ở trưởng thành, không có việc gì sẽ không đánh nhau. Bất quá, hắn nhưng thật ra hoài niệm đánh nhau, có cái gì sự, đánh một trận thì tốt rồi, nếu vẫn là không hảo, vậy đánh hai giá, hai anh em cũng liền không có việc gì. Hồi tưởng trước kia những cái đó thời gian, Thẩm Vân giật uống rượu. Cảm thán, tồn tại. Thật tốt a. Thẩm Tri Hàn trở về phòng thời điểm, Quân Nhan đã tỉnh lại, đang ở uống nước. Như thế nào tỉnh? Thẩm Tri Hàn vội tiến lên. Ta đi tiểu đêm càng ngày càng thường xuyên a, thường xuyên nửa canh giờ khởi một lần. Quân Nhan ngửi ngửi cái mũi, nhíu mày, ngươi uống rượu. Thẩm Tri Hàn lừ một tiếng, đi theo Thẩm Vân giật uống lên một ly. Đúng, hắn thật đúng là chỉ uống lên một ly, sau đó tan dã trong không vui. Quân Nhan nga một tiếng, giống như có nửa tháng không gặp hắn đi, hắn còn hảo đi. Thật sự, nàng cung thậm chí Hàn tại đây Phượng Lâm điện trụ đều sắp làm thành chính mình ra. Quốc sự vội. Quân Nhan cười khẽ, ta hôm qua chính là mới nghe nói, hắn đi xa quý phi kia đâu. Hảo, mau ngủ, buổi tối uống ít điểm nước, bằng không luôn là đi tiểu đêm, ngươi cũng ngủ không tốt. Thậm chí Hàn đỡ Quân Nhan nằm xuống, nàng bụng rất lớn, xoay người rời giường đều rất khó. Đôi khi còn rút gần. Hắn xem như kiến thức tới rồi, nữ nhân 10 tháng hoài thai, thật sự quá vất vả. May mắn hắn sớm phát hiện không đúng, sớm đã trở lại, nếu không ở nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn không tại bên người, nàng nên có bao nhiêu trái tim băng giá. Chư 1811 ngươi có thể biến tính sao? Quân Nhân nằm, nhìn thẩm chi Hàn đang ở cho nàng hai chân mát xa, nhẹ giọng hỏi, hắn sẽ không có việc gì đi. Ân thẩm tri hàn nghi hoặc nhìn nàng. Không có gì, đại khái là nàng suy nghĩ nhiều. Quần nhan bụng càng lúc càng lớn, thân thể xuất hiện bệnh phù, nhấn một cái một cái hố, toàn bộ thân thể liền cùng khí cầu giống nhau, thổi bạo một vòng tròn. Nàng mỗi khi nhìn trong gương chính mình, đều chỉ có một ý tưởng, chính mình bành trướng. Thật sự bành trướng. Con bánh trướng một vòng lớn, làm nàng thoạt nhìn giống 200 cân mập mạp giống nhau. Làm hại nàng muốn khóc. Cũng may nàng chính mình biết bệnh phù cùng có thai mập mạp vẫn là có khác biệt, bệnh phù chờ sinh xong lúc sau liền sẽ chậm dài khôi phục. Cho nên, nàng cũng không như vậy thương tâm. Thẩm Tri Hàn còn lại là mỗi ngày nghĩ biện pháp cho nàng làm tốt an, nghĩ biện pháp giảm bớt nàng dự hậu kỳ thống khổ, hơn nữa có thể tự mình bồi ở bên người nàng, liền tuyệt đối sẽ không rời đi. Chẳng sợ hắn phải rời khỏi, cũng phải tìm vài người bồi nàng, tóm lại bên người nàng ít nhất đến lưu năm người. Quân Nhan vô về bụng, cảm thấy chính mình bị hầu hạ thành thái hậu nương nương. Thẩm Vân giật vào Phượng Lâm cung thời điểm, nhìn đến Quân Nhan đang nằm ghế quý phi, cung nữ cho nàng ấn chân, còn cho nàng lột quả nho ăn, hảo một bộ hưởng thụ bộ dáng. Hơn nữa liền tính bởi vì bệnh phụ, cả người béo một vòng, nhưng nhìn nàng như vậy viên hồ hồ, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Cung nữ hành lễ, làm Quân Nhan mở bừng mắt, ngước mắt nhìn về phía đứng ở cửa đại điện Thẩm Vân giật, còn lại là ngồi dậy. Hôm nay không đợi. Thẩm Vân giật từ nhẹ một tiếng, ở nàng trước mặt cách đó không xa bàn đá ngồi xuống, cười khẽ, "Như thế nào châm cảm thấy ngươi lời này còn có điểm sinh khí, quái chấm không có tới xem ngươi. Ngươi vội không đợi, ta không sao cả." Quân nha nan một viên quả nho, phất tay làm cùng nước thu lên, nàng nhìn Thẩm Vân giật, "Ta chính là kỳ quái, ngươi rốt cuộc là như thế nào thuyết phục ca hàn, làm ta ở tại hoàng cung?" Hơn nữa hiện tại lời đồn đại thật đúng là kỳ quái. Nói nàng bá chiếm hoàng hậu cung điện, lại bá chiếm Ngự Vương cùng hoàng thượng, nói nàng một nữ hậu nhị phi. Còn nói nàng này trong bụng hài tử, còn không biết là ai loại, cho nên mới bị hoàng thượng lưu tại hoàng cung sinh hài tử, mà Ngự Vương cũng lưu tại hoàng cung, nói là chờ hài tử sinh ra, xem giống ai, ai liền rời khỏi này hai nam tranh một nữ trò chơi. Còn có các loại phiên bản, thật đúng là say chết nàng. Quả nhiên đều quá nhàn, một đám đều đương nổi lên biên kỳ tới. Thẩm Vân giật cười, chấm là hoàng đế, không gì làm không được. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi có thể biến tính sao? Thẩm Vân giật, chính là nam biến nữ cái loại này. Quân Nhan bổ sung. Thẩm Vân giật không nghĩ nói chuyện, nhưng nhìn nàng cười, không khỏi đi theo cười. Nàng trước sau có một loại sức cuốn hút, có thể mang đến cho người khác vui vẻ. Hôm nay cho ngươi mang hai bằng hữu tới. làm cho bọn họ bồi ngươi. Thẩm Vân giật nói: "Quân Nhan, Ân, ai a?" Thẩm Vân giật cười khẽ, "Ngươi thực mau sẽ biết." Quân Nhan nga một tiếng, cẩn thận ngậm lại, nàng đối bằng hữu thật đúng là không có gì khái niệm. Thẩm Vân giật lại bồi nàng xả vài câu. "Hoàng thượng, quốc sư đại nhân tới." Thái giám tiến vào bẩm báo. Thẩm Vân giật, "Làm cho bọn họ vào đi." Thẩm Vân giật ngẩng đầu nhìn Quân Nhan trước mắt, có chút tò mò. có chút chờ mong bộ dáng, tối lâu cười, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi cũng không nhớ rõ bọn họ. Nguyên tưởng rằng nàng nhìn thấy bọn họ sẽ thực vui vẻ, nhưng lại là thật sự đã quên, bọn họ cũng ở nàng biến mất trong trí nhớ. Chương 1812 đường luật pháp. Quân Nhan trợn to mắt nhìn Thẩm Vân Dật, nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, sau đó hỏi, Thẩm Vân Dật, ngươi không sao chứ? Ân. Thẩm Vân Dật khó hiểu nhìn nàng. Giả như thế nào cảm thấy ngươi có việc a? Quân Nhan cảm thấy Thẩm Vân Dật có điểm kỳ quái. Nếu giống Thẩm Tri Hàn nói như vậy, là không từ thủ đoạn lừa đi rồi hắn, đem nàng cấp mang đi, kia đối nàng chiếm hữu dục rất mạnh mới là, như thế nào còn làm nàng đem Hải Tử lưu lại, mà Thẩm Tri Hàn sau khi trở về, càng là vội không thấy người. Điểm này đều không giống thích nàng, thích đến không từ thủ đoạn người a. Thẩm Vân Dật cười khẽ, ngươi như thế quan tâm chấm? nên không phải là thích thượng chấm đi. Quân Nhan, nàng cũng tưởng đánh người. Không biết nàng hiện tại này bụ bẫm tay chân, tấu lên người có thể hay không đau. Thần Vân giật thấy Quân Nhan nhìn kia trắng trẻo mập mạp cùng móng heo tử giống nhau đôi tay, sung sướng cười ra tiếng tới. Nàng thật là quá đáng yêu. Thật là duyên tiết đâu. Chính cười, người đã vào được. Bất ngôn. Tiểu thân ảnh chợt lóe, liền đã nhào hướng Quân Nhan. Thẩm Vân giật vội duỗi tay đi cản, mà Đông Vương hi tốc độ càng mau. Một phen từ phía sau ôm lấy kia thân ảnh, "Đường Loan Phác, nàng mang thai đâu?" Mạc huynh thành chớp mắt nhìn khuôn nhan cao ngất bụng, vội vàng gật đầu, nhìn đến bất ngôn, "Ta thói quen." Trước kia luôn là như vậy Phác bất ngôn, phát thói quen. Khuôn nhan ánh mắt nghiêng đi Thẩm Vân giật, nghiêng đầu nhìn trước mắt hai người. Nữ hài tử nhìn có chút thấp bé tinh xảo, còn có điểm hơi béo, thoạt nhìn thì chú chú rất là đáng yêu, hơn nữa tuy rằng ăn mặc năm màu váy, nhưng thoạt nhìn sẽ không không khỏe, như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Ma nan phía sau nam nhân, cao gầy dáng người, tuấn mỹ dung nhan, xám trắng đầu tóc, cắm một cây năm màu phượng vũ, trên người trường bào lại là cùng nữ hài tử giống nhau, đều là năm màu. Nay liên quá mức a. Thế nhưng xuyên tình lư chàng. Bất quá, đối bọn họ, nàng cũng thực xa lạ a. Thẩm Vân giật thấy nàng thật sự không nhớ rõ, liền cho nàng giới thiệu, "Đông Phương Hi, Mạc Khuynh Thành." Quân Nhan Dương môi cười, "Các ngươi hảo." Nàng cũng chỉ có thể như vậy chào hỏi. Mạc Khuynh Thành khó tránh khỏi thất vọng rồi một chút, "A, Bất Nôn, ngươi thật không nhớ rõ ta a?" Nàng thất vọng bộ dáng, cực kỳ giống không ăn đến thịt hài tử giống nhau. Quân Nhan lừ một tiếng, "Ngươi kêu ta Bất Nôn, nhưng thật ra làm ta quen thuộc." Nàng tỉnh lại sau Cái này nữ hài là duy nhất kêu nàng bất ngôn, nhưng thật ra làm nàng cảm giác quen thuộc. Ta nghe nói, ngươi nhận tổ Quy Tông, hiện tại tên là Quân Nhan, ta phải sửa miệng." Mạc Khuynh thành vỗ nhẹ miệng mình. Quân Nhan cười, "Không quan hệ. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa nhìn đến bọn họ, tâm tình cũng thập phần hảo." Đông Vương Hi ánh mắt dừng ở nàng trên người, nhẹ liếc liếc mắt một cái nàng ngụm, nhìn nhìn lại nàng mặt Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Vân giận. Quân Nhan cho rằng hắn hiểu lầm, vội nói, "Hắn không phải ta trợ phụ, hài tử hắn cha cũng không phải hắn." Đông Phương Hi cười ra tiếng tới, "Ta biết, Á Hàn cùng ta nói." Quân Nhan nhướng mày xem hắn, người nam nhân này cùng Á Hàn như thế thuộc. Mạc Khuynh Thành lôi kéo Quân Nhan ôn chuyện, cùng nàng nói mấy năm gần đây sự tình. Quân Nhan cũng không biết, nhưng nghe liền vui vẻ, vì nàng hạnh phúc mà vui vẻ. Ngẫm lại, Người thần kinh, thật là cái kỳ diệu độ vận. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn mắt Đông Phương Hi đầu bạc, nhìn nhìn lại nọ cùng 15, 16 tuổi giống nhau mà Khuynh Thành. Khuynh Thành, ngươi vài tuổi, hắn bảy tuổi. Tuy rằng Đông Phương Hi lớn lên đẹp, nhưng nhìn có điểm lão. Chương 1813 tái kiến cố nhân. Mà Khuynh Thành đâu? Trương Trương hoa hoa mặt, lại thịt chu chu, quá non, quá tuổi trẻ. Cho nên hai người bọn họ đứng chung một chỗ, có điểm ra tôn luyến cảm giác. Còn hảo Đông Phương Hy kia trương tràn đầy cô la gen mặt, vẫn là cho hắn bỏ thêm không ít phân, hai người nhìn vẫn là thực xứng đôi. Mạc Khuynh Thành trả lời, 25, hắn 31. Nghe thấy cái này trả lời, quân nhan có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Hy, bởi vì tóc của hắn là sám trắng, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn đến màu đen, chính là nói hắn không phải ngay từ đầu chính là đầu bạc. Hơn nữa cùng nàng cùng thẩm vân giật loại này tóc bạc là không giống nhau. Đông Phương Hy đầu tóc, Là cái loại này lão nhân bạch sám trắng. Đông Phương Hi nhậm nàng nhìn. Quân Nhan nhìn, không khỏi lo lắng hỏi Mạc Khuynh Thành, hắn thân thể trạng huống cũng khỏe đi. Nàng liên sợ là chứng bạch tạng. Bất quá nhìn cũng không giống. Ừm, đều thứ hảo, các phương diện đều rất tuyệt. Mạc Khuynh Thành biết nàng lo lắng chính là cái gì, liền nói, hắn trước kia không như vậy, chỉ là sau lại. Mạc Khuynh Thành nói về Phượng Hoàng nước mắt sự. Nàng vốn là dục hỏa trùng sinh. là không nên nhớ rõ này đó, nhưng sau lại, nàng vẫn là nghĩ tới. Mà Đông Phương Hi Phó chứa ở trên người nàng quá nhiều. Quân Nhan nghe trong lòng sắp sắp, độ đau độ đầu. Thái phụ cảm xúc dao động đại, khiến cho nàng nháy mắt liền đỏ hốc mắt, muốn chảy ra nước mắt tới. Mạc huynh thành nhìn, có điểm luống cuống, kỳ thật không có việc gì, ta cùng ngươi nói, ta tỉnh lại thời điểm, đã xảy ra một kiện hảo ngoạn sự. Cái gì hảo ngoạn sự? Quân Nhan hít hít cái mũi, Không cho nước mắt rơi xuống. Mạc huynh thành cười nói, bởi vì lúc trước ta còn là chỉ tiểu phượng hoàng, nếu muốn hóa người, đến thậm chí Hàn hỗ trợ, cho nên ta tỉnh lại nhìn đến ánh mắt đầu tiên người chính là hắn, cho nên liền. Quân Nhan nghĩ một ít liệu tính, tiếp theo nàng lời nói trả lời, ngươi theo Á Hàn làm mẫu thân. Mạc huynh thành, nàng không phải giới tính chẳng phân biệt người, chẳng lẽ Têu thị tỷ? Quân Nhan sửa miệng. Mạc huynh thành xả hạ miệng. nói, ta kêu hắn tra, lúc ấy nhưng đem ngươi cấp nhà họ rồi. Quân Nhan cười ra tiếng tới, kia thật đúng là, hắn cũng ngốc đi. Mạc Khuynh thành nán nán gật đầu, cùng nàng nói lên kia đoạn thời gian sự. Bởi vì mới vừa tỉnh, đặc biệt nhận người, liền dính thẩm chi hàn cùng nàng, hơn nữa, há mồm ngậm miệng chính là tiêu tra. Hiện tại lại nói tiếp, nàng đều cảm thấy cảm thấy thẹn. Quân Nhan nghe nàng nói trước kia thú sự, cũng nhịn không được cười. Tuy rằng vẫn là không nhớ rõ, nhưng nghe chính là cảm thấy rất tốt đẹp. Hơn nữa cảm thấy nơi sâu thẳm trong ký ức, tựa hồ có điều xúc động giống nhau. Thẩm Vân giật nghe nàng sang sảng tiếng cười, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, du mắt dương môi cười khẽ. Thẩm Tri Hàn cấp quân nhan bị điểm tâm, rất xa liền nghe được hoàn thanh tiếng ngứ, tiến điện thời điểm, nhìn đến Đông Phương Hi bọn họ, hơi chút kinh ngạc một chút. Con tưởng rằng các ngươi muốn buổi tối mấy ngày Hắn nhưng thật ra biết bọn họ phải về tới, chỉ là không nghĩ tới so với hắn tưởng tượng sớm. Đông Vương Huy nhìn một bộ phụ nam hình tượng Thẩm Chí Hàn, cười to ra tiếng, quả nhiên là Thế No a. Thẩm Chí Hàn hơi nhướng mày, nhìn nho nhỏ mà khuynh thành, ngươi không phải cũng là. Đại gia tám lạng nửa cân, liền không có gì buồn cười. Nói nữa, Thế No xảy ra chuyện gì? Hắn thân là Thế No, hắn thực kiêu ngạo. Bởi vì hắn thê, là hắn yêu nhất người. Mà Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Đông Vương Hi, làm Thê nô thực buồn cười. Không, một chút đều không buồn cười. Đông Vương Hi vội kiêu ngạo ngẩng đầu, "Ta là Thê nô, ta kiêu ngạo." Chương 1814 trời đất bao la, tức phụ lớn nhất. Trời đất bao la, tức phụ lớn nhất. Chẳng sợ đều không nhớ rõ, nhưng quân nhan đối bọn họ đều có một loại quen thuộc cảm. Thời gian như nước chảy, nhật tử chớp mắt liền qua. Tới rồi hậu kỳ, Quân Nhan xoay người rời giường càng là khó khăn, mỗi lần lên đều phải thẩm chi hàn đỡ mới thức dậy tới. Hơn nữa, khởi một lần giường đều phải thở hổn hển, nhưng đem thẩm chi hàn cấp đau lòng. Ban đêm, Quân Nhan nằm ở trên giường, nương ánh đến nhìn màn. Thẩm Chi Hàn giấc ngủ thiện, nghe được một chút thanh âm liền đã tỉnh. "Nhan Nhi, ngươi là đói bụng, vẫn là rút gân?" Thẩm Chi Hàn nghiêng người nhìn nàng, vội vàng ngồi dậy. Nàng nửa đêm thường xuyên bị đá tỉnh, trong bụng hài tử quá nghịch ngợm, có chút thời điểm, nàng là bị đói tỉnh. Quân Nhan chớp mắt nhìn hắn, sau đó nói, "Ta giống như muốn sinh." "Ừ." Thẩm Chi Hàn ngây ra một lúc, lập tức xuống giường, mặc quần áo kia theo một cái nước chảy mây trôi mau thức, "Vân Mai, đều bà mụ." Quân Nhan xác thật cảm giác được muốn sinh, bụng một trận một trận, giống như là cùng súc, nàng cố ý tìm bà mụ hiểu biết tiền sản phản ứng. Hẳn là sẽ không sai. Nửa đêm rạng sáng, bởi vì quân nhan một câu muốn sinh, Phượng Lâm cung nháy mắt liền rối ren lên, cũng một đêm trong sáng. Chỉ là, thiên sáng rồi, quân nhan lại không gì cảm giác. Bụng an an ổn ổn, không có nửa điểm muốn sinh dấu hiệu. Tặc hồ, quá hai ngày, chính ngọ thời điểm, đại gia đang ở ăn cơm trưa, quân nhan sắc mặt liền không hảo, mọi người đều nhìn về phía nàng. Quân nhan nghĩ này bụng từng đợt ở bọn họ dưới ánh mắt, nàng chậm rãi mở miệng, ta giống như muốn sinh. Vì thế, lại là một trận rối ren. Nhưng đến lúc chạng vạng, nàng bụng vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Lại lần nữa Tạ Hồ sợ bóng sợ gió một hồi. Thậm chí Hàn nhìn khuôn nhan vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng an ủi, "Không có việc gì, ngươi quá khẩn trương, cũng quá mong đợi." Tới rồi dựng hậu kỳ, nàng các loại khó chịu, mỗi ngày đều nghĩ sinh hài tử. Đại khái cũng là tâm lý ám chỉ. Quân Nhan đặc biệt ngượng ngùng, nhưng nàng quá tưởng sinh. Liên Nang dự tính ngày sinh tới tính, còn có nửa tháng, nếu có chậm lại, kia 1 tháng trong vòng sinh đều là bình thường. Nàng cúi đầu nhìn cao cao bụng khởi bụng, đúng như thế cái bụng, thật sự quá khó tiếp thu rồi, quá tưởng sinh. Hơn nữa, nàng mỗi ngày đều thực cần trương. Buổi sáng lên chuyện thứ nhất, chính là trước quan sát thai động, nếu là bất động, nàng liền phải lo lắng cả ngày. Sợ hại tử thiếu oxy, cũng không biết thai vị trí không có, có hay không vòng cổ. Ở thời đại này mang thai sinh con, đánh cuộc thành phần lớn hơn nữa, cái gì sản kiểm đều không có. Bởi vì không có sản kiểm, nàng không biết thai nhi bao lớn, không biết thai nhi có hay không dị dạng, vạn nhất vòng cổ đâu. Vạn nhất nàng thể chất đều không thích hợp thuận sản đâu. Tóm lại, đứa nhỏ này một ngày không sinh hạ tới, nàng tâm một ngày liền huyễn. Dù sao Nàng sâu sắp tiền sản âm ức, không biết có thể hay không hậu sản âm ức. Quân Nhan lo lắng nhìn về phía Thẩm Chí Hàn, "A Hàn, ngươi thích Hải tử, vẫn là thích ta?" Thẩm Chí Hàn, "Ừ. Sinh Hải tử, ngươi trước xem ta, vẫn là trước xem Hải tử." Quân Nhan lại hỏi, "Quân Nhan, nếu ta sinh nữa nhi, ngươi có phải hay không liền không yêu chúng ta hai mẹ con? Nếu ta cùng Hải tử, chỉ có thể bảo một cái." Ngươi có phải hay không lấy con bỏ mẹ a? Sinh hải tử, ta liền mập mạc, làn da lỏng, bụng con sẽ khô thì thừa, ngươi có phải hay không liền không thích ta? Sau đó nạ tiếp. Quân Nhan nói đều mang theo khóc gầm, thật là sắp khóc. Chương 1815 Tạc Hồ. Nay liên tiếp vấn đề, liền không đến cơ hội cấp thẩm tri Hàn trả lời. Quân Nhan oa một thân liền khóc ra tới, ta liền biết, ngươi cái cha nam, khẳng định lấy con bỏ mẹ. Sinh khẳng định liền trước xem hài tử, khẳng định trọng nam khinh nữ, đến lúc đó lại ghét bỏ ta bà thiếm giả, nạ thiếp. Hoa. Wow. Thẩm Chi Hàn đều bị nàng cấp hỏi ngốc, hơn nữa nàng liên tiếp hỏi chuyện, căn bản là không cho hắn trả lời, hiện tại cứ như vậy lên án hắn, làm hắn thật là ủy khuất thực. Bất quá lại ủy khuất, cũng đến trước hung tức phụ nhi. Khai phụ cảm xúc đại, có thể lý giải. Thẩm Chi Hàn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn nhan, làm nàng dựa vào trên người mình. Nóc tứ phụ. Mang thai ngốc 3 năm, ngươi hiện tại liền chê ta trống v้าง. Quân Nhan nước mắt, giận trừng mắt hắn, "Cha Nam." Thẩm Tri Hàn thật là bị mắng rợ khóc rở cười. "Ta ở khóc, ngươi thế nhưng còn cười." Quân Nhan nước mắt lệch cách liền chạy ra, "Cha Nam." Thẩm Tri Hàn vội sụ mặt, "Nương tử, ta đã lao đến phải làm ngươi nhi tử sao? Còn có ngươi sụ mặt cái gì ý tứ? Ta hài tử đều còn không có sinh." liền cho ta sắc mặt xem. Thẩm tri Hàn cái này cũng không biết chính mình nên nói cái gì, làm cái gì, chỉ có thể nhẹ ôm lấy nàng, tức phụ ngươi vui vẻ liền hảo. Ngươi là nói ta vô cớ gây rối sao? Quân nha Lụy Quất, nàng chính là khó chịu, nói không nên lời khó chịu, không thể hiểu được khó chịu, còn tưởng phách giận, giống như là tâm đè ép một cục đá. Nàng cũng biết như vậy không tốt, nhưng chính là nhịn không được. Không có, ngươi chỉ là quá lo âu. quá bất an, hơn nữa không phải ngươi nói, thái phụ cảm xúc dao động đại, rất nhiều thời điểm là khống chế không được. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn nàng, cho nên, ngươi có thể đối ta làm bất luận cái gì sự, nhưng không cần cái gì đều nén ở trong lòng, đem chính mình nén hỏng rồi, hiểu không? Khuôn nhan rầu rĩ ử một tiếng. Thẩm Tri Hàn sủng mịch xoa xoa nàng đầu, "Nang, huyết thể có ta, không cần sợ." Nàng tức không cảm giác an toàn. Bởi vì nàng không có quá khứ ký ức, hiện tại bọn họ có thể ở chung thành như vậy, đã là rất khó được. Nàng Lâm buồn sắp tới, lại tạc hồ hai lần, trong lòng Bàn Khoan lại lo âu, khó tránh khỏi cảm xúc hằng mất. Hắn vô pháp gánh vác nàng mang thai thống khổ, có thể làm chính là bồi nàng, làm nàng vui vẻ. Thậm chí Hàn Hống hồi lâu mới đưa nàng hướng hảo, sợ nàng ngốc tại hoàng cung khó chịu, ngày hôm sau lại mang nàng ra cung chơi một ngày. Đã nhập đầu hạ Thời tiết có chút nóng bức, thiên sáng ngời, đó là biết thanh âm. Thẩm Tri Hàn sớm lên, cấp quân nương lòng an, xem nàng ăn rất chậm, còn thường thường nhíu mày, nghi hoặc hỏi, không thể ăn sao? Không phải? Quân nương buông cái muỗng, ta có điểm ăn không vô. Xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái? Thẩm Tri Hàn vội quan tâm hỏi. Thiên tờ mở sáng thời điểm, nàng liền tỉnh, vỗ số lần chạy nhà xí, còn đứng lập bất an, hỏi nàng chỉ nói ngủ không. Khuôn nhan túĩ đầu nhìn chính mình hai chân, làn váy đã ướt, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ta muốn sinh. Lần này nàng thực khẳng định, bởi vì nàng đã chịu đựng đau từng cơn nhìn một canh giờ. Hiện tại đau từng cơn càng ngày càng thường xuyên, đến thời gian tính hẳn là 5 phút một lần. Còn có phá thủy. Thẩm Chi Hàn ngốc một chút, thực mau trở về quá thần trí, Vân Mai kêu bà mụ. Tuy rằng đã tạc hồ quá hai lần, nhưng mọi người đều vẫn là thực để bụng, hơn nữa so sánh với phía trước loại, lần này càng có kinh nghiệm, đều phi thường có trật tự, các tư này trước. Thẩm Tri Hàn muốn lưu lại buổi sản, cũng không ai khuyên hắn. Chương 1816 sinh. Trong phòng, quân nhan đau kêu một tiếng cao hơn một tiếng. Thở Vân giật đám người bên ngoài, chờ sốt ruột không thôi, ở trong viện đi tới đi lui. Mắt thấy đã chính ngọ, Thái Dương chính liệt, đều còn không có sinh xong. Càng là nóng nảy. Thẩm Vân giật ngây người trong chốc lát, liền đi rồi, không có dư thừa nói. Thời gian một chút qua khứ. Dở ngu một khắc, cuối cùng một tiếng ngẩng cao tiếng kêu rơi xuống, ngay sau đó chính là một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Hoa hoa. Tiếng khóc vang rộ thực. Mạc huynh thành kích động lôi kéo Đông Vương Hy tay, kích động đều rơi lệ. Sinh, quân nhan nàng sinh, rốt cuộc sinh. Đông Vương Hy nhìn ngài, cũng thật dài phun ra một hơi. Đúng vậy, Sinh, quá thống khổ, Thành Nhi, chúng ta vẫn là không cần hại tử đi. Hắn liên tiếc nàng thống khổ. Mạc Khuynh Thành nhẹ giẫm hắn một chân. Ra đây tìm người khác sinh đi. Đừng đừng đừng. Đông Vương hi vội nói. Mạc Khuynh Thành không để ý đến hắn, nhìn đến có cung nữ ra tới, vội tiến lên hỏi, như thế nào, khuôn nhan nàng có khỏe không? Hai tử như thế nào? Nam Hải, nữ Hải. Mẫu tử bình an. Mạc Khuynh Thành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Kia quân nhan nàng không có việc gì đi, ta có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Cung nữ trả lời, trong bụng còn có một cái, phu nhân còn muốn tái sinh. Mạc Khuynh Thành, a. A. Lại một lần kêu to, sụp phá nóc nhà. Thẩm Tri Hàn, nói tốt sinh một cái, vì cái gì còn có một cái? Ngươi hỗn đản. Lời này rơi xuống Lại một trẻ con khóc nỉ non vang lên, chỉ là so với trước kia một tiếng, muốn yếu đi rất nhiều. Mạc Khuynh Thành chờ sốt ruột, chờ đến cung nữ ra tới, lại vội vàng dò hỏi: "Mẹ con bình an, phu nhân nàng thực hảo, chỉ là hiện tại rất mệt." Cung nữ trả lời. Mạc Khuynh Thành còn không có hoàn toàn yên lòng, lần này hẳn là đã không có đi. Cung nữ nhịn không được cười, "Đã không có, phu nhân muốn nghỉ ngơi." Nghe được lời này, Mạc Khuynh Thành hoàn toàn yên tâm. Thật sợ cung nữ lại đến một câu, trong bụng còn có một cái. Trong phòng. Thẩm Chi Hàn trên đầu giường làm bạn nàng, lúc này nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, đây người là hắn, đau lòng không thôi. Hắn làm không được cái gì, chỉ có thể tối đầu ở nàng cái trán, tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương nhẹ nhàng một hôn, nương tử, vất vả. Nguyên bản cao cao phòng lên bụng, lập tức liền không có, khuôn nhan chỉ cảm thấy cả người đều bị đảo rỗng. Hào đói Hiện tại nàng chỉ có một loại, đối đến mức tận cùng cảm giác, ân, đói bụng 3 4 5 cảm giác. Phong bếp đã ở chuẩn bị, rót miếng nước trước. Thậm chí Hàn Thật cẩn thận hầu hạ nàng uống lên nước đường, lại gắt gao nắm tay nàng, trước sau bồi tại bên người, quan tâm nàng, không dám rời đi nửa bước. Uống lên nước đường, quân nhan mới cảm thấy khôi phục điểm nguyên khí. "Hai từ đâu?" Quân nhan hỏi, "Như thế nào, khỏe mạnh sao?" Nam Hải vẫn là nữ hải Thẩm Tri Hàn không quan tâm quá, cho nên cũng trả lời không được. Bất quá thực mau, ba mụ liền đem hai đứa nhỏ ôm đi lên. "Chúc mừng phu nhân, Long Phượng chính tường." Quân Nhan vừa nghe, mới vừa còn trắng bệch sắc mặt, nháy mắt nhiều chút không khí vui mừng. "Long Phượng tại sao?" "Đúng vậy, thiếu gia 6 cân 2 lạng, tiểu thư 5 cân lạng, đều thực khỏe mạnh." Quân Nhan dạo là nghe cái này thể trọng, liền cảm thấy bụng lại một lần bành trướng, muốn nổ mạnh giống nhau. Khó trách nàng bụng đại cùng khí cầu giống nhau, nguyên lai là song bào thai, lại còn có đều như thế trọng. Nàng có thể bình an sinh sản, vận khí thật đúng là hảo đến bạo. Quân Nhan nhìn ôm đến trước mặt hai cái nhăn dúm gió tiểu nhân nhi, tức khắc liền lộ a ngẩn ngơ mộ tức. Chương 1817 mang hoa tay thiện nghệ. Nay không phải nàng hài tử, quá xấu, nhăn dúm gió cùng tiểu lão đầu dường như kia nếp nhăn trên trán thật nhiều. Vì cái gì sẽ như thế xấu? Ba mẫu lần đầu tiên nhìn đến như vậy phản ứng, đều cười, "Phu nhân mới sinh ra trẻ con, đều là cái dạng này, sẽ càng dưỡng càng khai." Quân Nhan lại nhìn thoáng qua, vẫn là thực ghét bỏ, hoàn toàn không có cái loại này trời sinh tình thương của mẹ. Rốt cuộc hoài bọn họ, sinh bọn họ, nàng bị rất lớn khổ. Thẩm Chi Hàn nhưng thật ra thật cẩn thận tiếp nhận ôm lấy, lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, tức khắc nhu hòa, nhìn bọn họ biểu tình, từ đối Quân Nhan sủng nịch yêu thương. biến thành tự ái. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được chính mình đương cha là người khắc phụ thân rồi. Bờ vai của hắn nhiều một phần trách nhiệm, mà hắn cũng nhiều một phần ái. Hắn không bao giờ là trước đây như vậy, hai bàn tay trắng. Thẩm Chi Hàn tiểu tâm ôm hài tử, đặt ở quân nhan bên cạnh người, thanh âm ôn nhu sắp tích ra thủy tới giống nhau, "Nhan Nhi, nhìn xem con của chúng ta, thật đáng yêu." Ở hài tử sinh ra trước, hắn cầm gối đầu Vô số lần luyện tập quá như thế nào ôm trẻ con, nhưng lần đầu tiên ôm đến chân thật trẻ con, vẫn là phi thường cẩn thận. Rốt cuộc là thân sinh, quân nương vẫn là nhịn không được đi xem hắn, có chút đỏ rực, nhăn vùng gió, nhưng lúc này có chút cố sức trấn mắt, nhìn cũng không phải như vậy xấu. Thật tiểu, như vậy một tiểu đoàn, nàng cũng thật sợ hãi, sợ chính là không dám ôm, bởi vì mệt mỏi, sợ ôm không tốt, thương đến hắn. Hai anh em đều phóng bên người nàng trong chốc lát, khiến cho bà Vũ ôm đi. Cung cấp quân nhan thay đổi phòng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Quân nhan hao phí rất lớn tinh lực, thực mau liền lâm vào ngủ say. Thẩm Tri Hàn nhìn xem nàng, lại đến cách vách nhìn xem hai cái trẻ con, bởi vì không yên tâm, hắn còn muốn dạy bà Vũ như thế nào mang hài tử. Đầu tiên, hiện tại thời tiết thực nhiệt, bao bị không cần như vậy hở, còn có không cần cấp trẻ con bộ chặt. Cuốn áo muốn xuyên thiếu, không cần uy quá nhiều thủy, sữa mẹ không cần uy quá nhiều. Kinh nghiệm phong phú bà vú, nghe trợn mắt há hốc mồm. Vương gia, ngài nói đó đều không đúng, trẻ con còn nhỏ. Thẩm Tri Hàn giận trừng mắt bà vú, các ngươi chỉ cần dựa theo bổn vương nói, tới chiếu cố tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa liền có thể. Chính là bà vú tỏ vẻ thực khó xử. Thẩm Tri Hàn thanh âm liền lạnh, nếu là làm không tới, bổn vương có thể thay đổi người. Vì cái sổ tiền tiêu hàng tháng, ba Vũ chỉ có thể ứng hạ, đem hậu bao bị cấp đổi đi, lại đem quần áo cấp tởi một tiện, cửa sổ cũng mở ra một phiến thông gió. Thẩm Tri Hàn nhìn lúc này mới vừa lòng. Nay đó nhưng đều là nhan nhi công đạo, đối với nương tử nói, hắn khẳng định là đều tin tưởng. Nhìn đến hai cái tiểu bảo bảo đều thoải mái ngủ, Thẩm Tri Hàn lúc này mới rời đi. Lúc này, trời đã tối rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy hư không. Có chút dị động, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy sao trời dưới, tựa hồ có một đạo hữu ám lưu quang, vọt xuống dưới. Đó là. Đại An muốn lại xem thời điểm, đã là không có bóng dáng, hắn cũng chỉ hảo vào phòng. Quân Nhan hậu sản, có chuyên môn hầu hạ ở cữ ma ma bồi, vẫn là hai cái, thay phiên chiếu cố. Vương phi còn không có tỉnh sao? Thẩm Chi Hàn nhìn đến quân Nhan còn ở ngủ say, có chút lo lắng, nàng chính là ngủ mấy cái canh giờ. Ma ma hỏi, Vương phi hao hết tinh lực, cho nên thích ngủ một ít. Thẩm Tri Hàn lờ nhẹ một tiếng, ngồi ở giường sườn, bồi con nhan. Chỉ là nàng ngủ một đêm, lại là tỉnh cũng chưa tỉnh, nếu không phải Thẩm Tri Hàn cho nàng bắt mạch, xác định nàng không có việc gì, mới hơi chút yên tâm. Trước 1818 nghĩ tới, chỉ là cho dù như vậy, cũng như cũng không dám quá mức yên tâm, hắn một suốt đêm vô miên bồi nàng. Sáng sớm, Ánh mặt trời bắn ra bốn phía, đem nhà ở cấp chiếu sáng, có chút chiết xạ ở trên giường. Quân Nhan mở hai mắt, nhìn nó giường, sau đó lại nghiêng đầu nhìn có chút ngủ gật thẩm chi hàn. "A Hàn." Quân Nhan có chút hoảng hốt kêu. Ngủ gật thẩm chi hàn lập tức tỉnh lại, nhìn đến quân Nhan tỉnh lại, này huyền tâm mới hoàn toàn buông xuống, ngươi rốt cuộc tỉnh, uống miếng nước trước. Từ nàng sinh xong hài tử, liền ngủ sáu bảy cái canh giờ. Trung gian còn không mang theo tình lại, thật đúng là dọa hư nàng. Khuôn nhan chỉ cảm thấy bụng hảo hư không, bị đào rông giống nhau, hơn nữa cũng sắc thật thực khác, rất đói bụng. Thẩm Chi Hàn cho nàng bưng tới chính là long nhãn táo đỏ đường đỏ canh, là ôn. Quân Nhan nhìn, có chút kỳ quái, nhưng vẫn là liền hắn tay, uống lên một chén lớn, mới cảm giác được có chút sức lực. Thẩm Chi Hàn cũng đã phân phó Vân Mai chạy nhanh đi đoan thức hắn tới. Quân Nhan dựa ngồi ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn, "A Hàn, ta hôn mê đã bao lâu? Hẳn là có 7 cái canh giờ, nhưng đem chúng ta sợ hãi." Thẩm Chí Hàn nói, Quân Nhan nga một tiếng, nhìn hắn, tái nhợt cười cười, "Ta là một cái thật dai ngậm." Thẩm Chí Hàn, "Ân, ta mơ thấy bị Thẩm Vân giật mang đi, con mất trí nhớ, sau đó Hoài Hải tử nói ngươi là cha nam, ngươi còn đặc biệt lo lắng ta, thay nén so với ta lợi hại." Hơn nữa ta còn sinh hai cái xấu xấu tiểu lão đầu, là một đôi long vượng thai. Quân Nhan nghĩ vừa rồi những cái đó ngậm, hẳn là không sai biệt lắm, hơn nữa nàng cảm giác hảo chân thật a. Thẩm Chi Hàn nhìn Quân Nhan, suy nghĩ một chút, nói, kia đều là thật sự, không phải ngậm. Quân Nhan ngốc, a, ngươi đều không nhớ rõ sao? Thẩm Chi Hàn nhìn nàng, có chút nghi hoặc hỏi. Quân Nhan nhíu nhíu mày, nhớ rõ a, nhớ rõ quá rõ ràng. Tổng cảm thấy là một a, chẳng lẽ ta không phải tới rồi 7 ngày, liền đã chết sao? Như thế nào? Nói đến này, Quân Nhan nháy mắt liền minh bạch lại đây, ta không chết. Thẩm Chi Hàn gật đầu, "Ân, Quân Nhan, ta bị Thẩm Vân giật mang đi, còn mất trí nhớ, mang thai, mới vừa sinh hạ một đôi long phụ thai." Thẩm Chi Hàn cười gật đầu, "Đúng vậy." Quân Nhan chỉ cảm thấy có chút thần kỳ, vội nói, "Mau đem Hải Tử ôm tới ta nhìn xem." Tổng cảm thấy lạ rợng ngợp, thật sự quá thần kỳ. Thậm chí Hàn Vội kêu bà Vũ đem hai cái em bé cắp ôm lấy. Đầu tiên là đem nữ nhi ôm đến quân nhan trong lòng ngực, mà hắn ôm nhi tử. Quân nhan nhìn tã lọt phấn nột, còn nhăn run do em bé, cả người đều có chút lốc, thế nhưng là thật sự trẻ con tựa hồ có cảm ứng giống nhau. Lúc này mở mắt ra, quay tròn nhìn quân nhan, sau đó oa một tiếng, liền khóc ra tới. Tiểu nữ anh vừa khóc thậm chi hàn trong lòng ngực nam anh cũng đi theo khóc lên. Trẻ con vừa khóc, quân nhan nháy mắt cũng không dám động, nàng tưởng hống, cũng không biết hống. Một bên bà vũ, vội vàng tiếp nhận trẻ con, đầu tiên là xem tã, nguyên lai là nước tiểu. Bà vũ mang theo hải tử hồi cách vách phòng đổi tã huy mãi. Quân nhan nghe mơ hồ đi xa trẻ con khóc nỉ non thanh, lại túi đầu nhìn chính mình còn ôm trẻ con tư thế, lại không đôi tay, ngẩn đầu nhìn thẩm chi hàn. Ta thật sự một hy sinh hai đứa nhỏ, vẫn là lòng phụ thai. Thẩm Chi Hàn bị nàng phản ứng, đâu có chút giở khóc giở cười, là nương tử lợi hại nhất, nương tử vất vả. Quân Nhan vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng. Chương 1819 Thẩm Vân giật trả giá. Chờ nàng ăn xong ở cửa cơm, điền no rồi bụng, cả người hoàn toàn tinh thần, mới tin này một chuyện thật, nàng thật sự không chết, cũng thật sự sinh hai đứa nhỏ. Hơn nữa kia một đoạn mất trí nhớ sự tình, là thật sự phát sinh quá. Lúc này, Thẩm Tri Hàn cũng là hậu chi hậu giác phát hiện, Nhan Nhi, ngươi khôi phục ký ức. Quân Nhan nhìn hắn, gật đầu, "Ừm." Chính là khôi phục ký ức, có chút thác loạn cảm giác, cho nên tổng cảm thấy mất trí nhớ, mang thai sinh con sự, liền cùng nằm mơ giống nhau. Thẩm Tri Hàn kinh ngạc nhìn nàng, như thế đột nhiên. Mất trí nhớ sự cũng rất đột nhiên. Quân Nhan nhưng thật ra không cảm thấy. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, Nghĩ đến tối hôm qua nhìn đến kia một mặt lưu quang, trong lòng vừa động, đối quân nhân nói: "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút." "Đi nơi nào?" Quân nhân hỏi. Nhưng Thẩm Chi Hàn thân ảnh thực mau liền biến mất, căn bản là không có trả lời nàng lời nói. Thậm chí Hàn thực mau liền tìm tới rồi Thẩm Vân Dật, đồng thời còn có Đông Phương Hi. Hắn nhìn đến Thẩm Vân Dật, không phải sinh long hoạt hổ, mà là bệnh nguy kịch nằm ở trên giường, cả người ảm đạm không ánh sáng. Không có bất luận cái gì sinh cơ. Hoàng huynh. Thầm chi hàn có chút khó chịu tê ơ. Nhìn đến hắn, thầm vân giật nhưng thật ra cười, sắc mặt tái nhợt, thực suy yếu cười. Nàng tỉnh. Thầm chi hàn nhắc chân đến gần, ân, tỉnh. Thầm vân giật, nàng ký ức khôi phụ. Thầm chi hàn gật đầu, đúng vậy. Lúc này, hắn minh bạch. Nàng có phải hay không trách ta? Thầm vân giật có chút chưa xót hỏi. Bởi vì hắn làm nàng mất trí nhớ, ở nàng 10 tháng hoài thai, nhất yêu cầu thậm chí hoàn thời điểm, làm nàng mất trí nhớ, sở có được, sở cảm nhận được, đều không giống nhau. Nàng không chỉ có trách hắn, còn sẽ hận hắn đi. Thẩm Tri Hàn lắc đầu, không có, nàng cho rằng nằm mơ giống nhau, còn không, có hoán lại đây. Thẩm Vân giật cười, vậy là tốt rồi. Thật đúng là không nghĩ nàng trách hắn, hận hắn. Thẩm Tri Hàn nhìn như vậy không hề tức giận Thẩm Vân giật Trong lòng thực hốt hững, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Quân Nhan chỉ là không có một mạt hồn phách, chỉ là mất trí nhớ. Nếu làm Quân Nhan khôi phục ký ức đại giới, là muốn Hoàng huynh chết, kia hắn không nghĩ muôn kết quả này. Bởi vì liền tính Nhan Nhi mất trí nhớ, cũng như cũng là yêu hắn. Chính là Hoàng huynh vừa chết, hắn liền thật sự không có hoàng huynh. Vô luận là trước đây thân là đế viêm, hắn thân là Long Vân, bọn họ cũng là cùng thân huynh đệ giống nhau, cũng vừa địch vừa bạn. Có duyên kết thân huynh đệ, cũng là vừa địch vừa bạn. Hắn cũng không tưởng hoàn hình, cứ như vậy chết đi. Thẩm Vân giật cười, bởi vì tưởng nàng tồn tại, hạnh phúc vui vẻ tồn tại. Quân Nhan bị phệ hồn cướp đoạt linh hồn, căn bản là vô pháp thông qua đưa hướng dị thế giới làm nàng tồn tại. Duy nhất biện pháp chính là dùng chính mình sinh mệnh đi chăn nuôi phệ hồn, sau đó đổi lấy quân Nhan sinh mệnh. chính là lấy mạng đổi mạng. Ma vi thành công, ma cần thiết có một mạt linh hồn bên ngoài. Thẩm Vân giật là ích kỷ lựa chọn có trước ký ức kia một mạt linh hồn. Hắn cũng là thật sự muốn biết, nếu ở nàng không nhớ rõ Thẩm Chi Hàn dưới tình huống, trước gặp hắn, có thể hay không yêu hắn. Chính là trải qua thí nghiệm, là thật sự sẽ không. Ấy một người, căn bản là không quan hệ thứ tự đến trước và sau. Như vậy đáp án, làm hắn khổ sở lại vui vẻ. Cổ sở chính là, nàng chung quy là sẽ không yêu hắn. Vui vẻ chính là may mắn nàng không có yêu hắn, nếu bằng không hắn đã chết, nàng lại muốn gặp phải mất đi thống khổ. Cho nên muốn cho nàng tồn tại vui vẻ, chính là muốn Thẩm Chi Hàn cũng tồn tại. Chương 1820 bắt góc. Thẩm Chi Hàn thừ thượt hững, cuối cùng lại chỉ có thể nói, "Cảm ơn." Đối với nguồn phách này đó, hắn hiểu biết trước sau không có Thẩm Vân giật lợi hại. Không cần Kỳ thật ta là có tư tâm, thật sự, ta tưởng chính là, nếu ngươi đi dị thế giới cũng chưa về, mà ta cùng Nhan Nhi đều có thể tồn tại đi xuống, nếu nàng có thể yêu ta, ta đây chính là hoành đao đoạt ái. Hắn cũng xác thật là ôm tư tâm làm như vậy hy sinh. Hắn thích Nhan Nhi, hắn muốn cho Nhan Nhi nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ cả đời. Nhi đệ, thật muốn tại nói, gánh vác khởi Bạch Lăng quốc trách nhiệm đi. Thẩm Vân giật nhìn hắn, nghiêm trọng nói, ta đã từ bỏ Giang Sơn, Người thay ta hoàn thành dư lại trách nhiệm, thay ta đi dư lại lộ, hảo sao? Nhường ngôi! Khi đó liền không phải nói nói, mà là thật sự như vậy tính toán. Bởi vì mặt khác vương ra, không có một cái đáng tin cậy. Thậm chi hàn trịnh trọng gật đầu, hảo. Thầm vân giật nhìn hắn mặt, cười khẽ, đừng vẻ mặt đau khổ. Một chốc không chết được, ta còn muốn nhìn cháu trai rất nữ đâu. Muốn nhìn bọn họ tắm ba ngày, tưởng uống bọn họ trăng tròn rượu. Thẩm Chi Hàn đi theo hắn cười, còn có một tối yến, về sau ngươi cần phải dạy bọn họ hỗn thuật, bọn họ còn muốn kêu ngươi một tiếng hoàng bá bá đâu. Hoàng bá bá nghe liền rất lao cảm giác, bất quá thật là muốn nghe a. Thẩm Vân giật trong mắt, tràn ngập hướng tới. Thẩm Chi Hàn khó chịu liếc mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hoàng huynh sẽ cách hắn mà đi, vẫn là lấy phương thức này. Thẩm Vân giật tuy rằng ngã bệnh, nhưng cũng xác thật sẽ không thực mau chết đi, chẳng qua cũng là tiến vào tử vong đếm ngược. Quân Nhan vẫn ngồi ở, ở cũ, sợ chuyện này chọc nàng khổ sở, hội tâm tình áp lực, cho nên ai cũng không nói cho nàng. Thẩm Vân Dật thừa dịp còn có thể lên, nhưng thật ra thường chạy tới cùng hai cái em bé nói chuyện đùa cười, tinh thần càng tốt thời điểm, cũng đi nhìn Quân Nhan, ở nàng trước mặt, hắn trừ bỏ mỏi mệt, khắc cái gì đều nhìn không ra tới. Sở Hữu đều gạt Quân Nhan. Quân Nhan chuyên tâm ở cũ, hai đứa nhỏ lễ tắm ba ngày, nàng cũng chỉ là hơi chút lộ phía dưới. Hai đứa nhỏ là căn cứ thậm chí hàn cách nói đến mang, cho nên đều thực hảo mang. An trắng trèo mập mạp, cùng mới sinh ra kia sẽ so sánh với đã sảy ra rất lớn biến hóa. Quân Nhan nhìn nhìn, nhưng thật ra sinh ra tình thương của mẹ tới, đặc biệt là nàng ôm thời điểm, đột nhiên liền cười, còn có ngủ ngủ, cũng ngây ngô cười bộ dáng. Nhao giấc trợn trắng mắt thời điểm, đổi nước tiểu phiến đá chân thời điểm. Thật là bất luận cái gì thời điểm. Nhìn đều cảm thấy đáng yêu cực kỳ, cũng làm nàng càng ngày càng yêu không buông tay, trừ bỏ buổi tối cùng Lin Nai thời điểm, hai cái trẻ con cơ bản đều ở nàng trong phòng. Đảo mắt một tháng liền đi qua. Ở trong phòng buồn một tháng cô nương, cuối cùng cảm thấy chính mình già tụ. Sớm dùng sinh hương thủy tắm rửa gội đầu, thay mỹ mỹ quần áo. Sinh xong hài tử, trên người nàng bệnh phù đã biến mất, thoạt nhìn không hề mập mạp, nhưng so mang thai phía trước, đầy đặn một ít. Nhìn càng thêm có ý nhị. Khuôn nhan tắm rửa hào gia tới, liên nhìn đến Thẩm Vân giật gan mặc thưởng phục, ôm nàng nữ nhi Điềm Điềm, ở trêu đùa, hơi nhướng mày đầu, Thẩm Vân giật, ngươi nên sẽ không muốn bắt cóc nữ nhi của ta đi. Quá dày này mòng bị, một đám liền nghi ôm nữ nhi Điềm Điềm, nhi tử cũng chưa người ôm. Thẩm Vân giật ngẩng đầu xem nàng, ta càng muốn bắt cóc các ngươi mưu tử tam, như thế nào, muốn hay không xem ở ta như thế anh tuấn mặt, theo ta đi. Quân Nhan hừ hừ hai tiếng, "Hiện tại ta đã khôi phục ký ức, ngươi chính là quải không đi." Chương 1821 Chăng tròn rượu. Thẩm Vân giật cười, nói giống như, "Ngươi không khôi phục ký ức, ta liền quải đến đi dường như." Quân Nhan nghe được lời này, cười khẽ ra tiếng, "Còn rất có tự dắt sao?" Thẩm Vân giật nhướng nhướng mày, nhìn Quân Nhan đùa với tiểu hài tử, cười thực vui vẻ, thực hạnh phúc, đó là so với trước càng sán lạn tươi cười. Quân Nhan Nếu ta vì ngươi mà chết, ngươi có thể hay không nhớ ta cả đời?" Thẩm Vân Dật nhìn nàng, đột nhiên hỏi một câu. Quân nhàn tay nhỏ chính trêu đùa điểm điểm mặt, nghe được lời này, không khỏi một đốn, làm nàng nhớ tới hình thiên rất chết, nàng ánh mắt giảm đạm rồi một chút. Lại ngẩng đầu, nhìn hắn đó là cười, "Sẽ không, người ký ức, nhiều nhất cũng liền 7 năm, 7 năm một quá, lại thâm ký ức, khả năng chỉ là mơ hồ mặt, có lẽ tái kiến thời điểm, nhìn quen thuộc mặt." Muốn giữ gọi một chút tên, đều kêu không được. Kia nhưng không giống nhau, ta chính là vì ngươi chết, hẳn là sẽ nhớ cả đời đi. Thẩm Vân giật không thích cái này đáp án, nhưng không thể không nói, cái này đáp án thực chính xác. Người một khi đã chết, chết lại khắc sâu, thời gian một lâu, ký ức chung quy là sẽ tiêu tán. Sẽ không. Quân Nhan thực khẳng định trả lời, cho nên, ngươi phải hảo hảo tồn tại, nói nữa, người xấu sống cả năm, ngươi như thế ư? cũng không như vậy mau liền đã chết. Nghe nàng lời nói, Thần Vân giật cười thực vui vẻ, xem ra ngươi không hi vọng ta chết a. Quân Nhan mắt trợn trắng cho hắn, lòng ta có như vậy hư sao? Không có việc gì liền hi vọng người khác chết. Nói nữa, ngươi cũng không có làm cái gì thương tổn chuyện của ta, nếu là làm, không đợi Diêm Vương tới thu ngươi, ta liền trước đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Thần Vân giật cười ở điểm điểm trên mặt hôn một cái, đương nhiên muốn sống lâu một chút. Ta còn muốn xem điểm điểm xuất giá đâu, đến cho nàng chấn cửa ải, đừng giống nàng nương mắt mù, sẽ không chọn hảo nam nhân." Quân Nhan lập tức trừng mắt nhìn trở về, không cho nói ta nam nhân nói bậy, điểm điểm cha là trên đời tốt nhất nam nhân. Thẩm Chi Hàn ôm mới vừa tắm rửa xong ra tới mỗi ngày, nhìn hai người thực vui vẻ bộ dáng, nhướng mày hỏi, "Nói cái gì đâu, như thế vui vẻ?" Quân Nhan sợ hắn giận, vội vàng nói, "Hắn đang nói ngươi nói bậy." Ta nói đa nam nhân là trên đời tốt nhất." Thẩm Tri Hàn lừ nhẹ một tiếng, Hoàng huynh cũng thực hảo. "Quân nhan, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Bọn họ hai anh em không có việc gì đi, vẫn là A Hàn uống lộ thuốc, thế nhưng sẽ ở nàng trước mặt khen nam nhân khác." Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn chân trời, Thái Dương còn ở phía đông a, không sai a. Ở cư song, có phải hay không thực vui vẻ? Thẩm Tri Hàn giơ tay liêu một chút nàng tóc, Quân Nhan nhìn hắn một cái, "Này không phải vô nghĩa, là ngươi đủ không ra khỏi cửa một tháng, ngươi thử xem." "Ngươi hôm qua mới ra cửa phòng, ở trong sân ngây người 15 phút." Thẩm Tri Hàn hủi đi nàng lời nói. Quân Nhan hừ hừ hai tiếng, "Nếu không phải ta kiên trì, các ngươi mới không cho ta ra khỏi phòng, hơn nữa như thế như tiền, ta thiếu chút nữa bị buồn chết." "Con hảo, A Hàn là thật sự tin tưởng nàng, làm nàng không đến mức xuyên cái hầu áo đồng." cũng không cần, cửa sổ đều không khai, còn có hài tử cũng đều chiếu cố thực hảo. Dù sao cũng phải, có cái nghe lời lão công, so khác đều hảo sự. Ta ôm một cái nhi tử. Quân Nhan giơ tay chính là muốn ôm. Thẩm Chi hẳn cẩn thận ôm cho nàng, thiếu ôm trong chốc lát, ngươi còn không có hoàn toàn ở cữ xong, miễn cho rơi xuống bệnh hậu sản. Quân Nhan thẳng gật đầu, đã biết, ta bà còn ra. Ở chỗ này, tuy rằng không thân mụ, cũng không bà bà. Nhưng có á hàn chiếu cố, một chút đều không kém. Chương 1822 nhận thua kêu cha. Thẩm Vân Dật ở bên cạnh nhìn, thậm chí Hàn vừa xuất hiện, quân nhan trong mắt, trong lòng cũng chỉ có hắn một người, mà chính mình lại giống cái không khí giống nhau. Trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót, cũng là sắp sắp đau. Bất quá không quan hệ, thực mau, hắn liền sẽ không đau. Thẩm Chi Hàn nhìn hắn một cái, "Hoàng huynh, điem điem thực ngoan." Giống ngươi tương đối nhiều, Nữ Nhi giống cha có phúc khí. Thẩm Vân giật tự nhiên cười, trên mặt một chút đều nhìn không ra hắn chua xót cùng đau lòng. Mà hắn cũng hy vọng, thậm chí Hàn không cần đáng thương hắn, đau lòng hắn, càng không cần bởi vậy ấy nấy, cảm thấy thiếu hắn cái gì. Chỉ cần Thẩm Chí Hàn, cả đời đối quân nhân hảo, bọn họ cả đời hạnh phúc liên hảo. Lúc này, Mạc Khuynh Thành cũng lại đây, Quân Nhan, Khuynh Thành. Quân Nhan cũng cao hứng hướng nàng chào hỏi. Mạc Khuynh Thành tự nhiên lại là nhào lên đi, lại lần nữa bị Đông Phương Hi cấp ngăn cản. Quân Nhan ôm hài tử, đường phác. Có một cái thích phác người khác nương tử, hắn cái này trượng phu cũng là tâm mệ thực. Hơn nữa phòng ngừa nương tử luôn là phác của Quân Nhan, hắn còn phải tìm các loại lý do, không thể làm nàng nhìn ra, hắn liền nữ nhân giấm đều ăn. Mạc Khuynh Thành nhìn đến Quân Nhan ôm hài tử, lúc này mới không nhào lên đi, nhìn cung phía trước so sánh với, nhăn rúm gió tiểu lão đầu. biến phấn nộn nộn, hơn nữa mới vừa tắm rửa xong, rất có tinh thần, quay tròn chuyển mắt, rất là tò mò nhìn bọn họ giống nhau. Kia miệng nhỏ tựa ăn mãi giống nhau động, thập phần đáng yêu, xem mà huynh thành tâm đều minh hóa. Quân Nhan, bọn họ hảo đáng yêu, có thể hay không đưa ta một cái, ta nuôi lớn, trả lại các ngươi. Thật sự quá đáng yêu, quá minh, tâm đều phải bị minh hóa. Quân Nhan một bộ sợ hãi tử bị đoạt đi, đừng Ngươi cùng Đông Phương Hi chính mình xinh, chính mình ra càng đáng yêu." Mạc huynh thành liếc Đông Phương Hi liếc mắt một cái, hắn không nghĩ, ta còn nghĩ muốn hay không đi ra ngoài cùng Mỹ Nam một cái. Đông Phương Hi vội vàng che lại nàng miệng, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, "Sinh, sinh, buổi tối liền nỗ lực." Mạc huynh thành tròn vo, trắng nõn mặt, nháy mắt liền đỏ lên, tịch quế dùng khuỷu tay nhẹ đụng phải một chút hắn ngực. Trăng tròn rượu con hảo, cũng không phải thực long trọng. Bất quá, ngày này là phải cho hài tử lấy lại danh, muốn nhập gia phả. Thẩm Chi Hàn cùng quân Nhan đã sớm thương lượng hảo. Ca ca kêu Thẩm Lăng Thiên, hy vọng hắn Lăng Thiên bay vọt cả đời tự do, muội muội kêu Thẩm Thanh Điểm, hy vọng nàng cả đời ăn ngọt không cần khổ. Mới vừa vào xong gia phả, đang muốn khai tịch, không trung đột nhiên u ám lên, từ xa nhìn lại, hình như có cái gì chậm rãi mà đến. Còn chưa tới, liền có người cảm giác được cường đại uy áp. đẻ ép số dưới là thật lớn vi thú. Có cường giả tới tìm việc sao? Chơi ạ, đó là long. Chính nghị luận, kia một mảnh u ám, đã tới rồi bọn họ trên không, là một cái cự long, còn có một cái giao long. Là long lão cùng bé ngoan. Nhìn đến long, khách khứa cảm thấy hai chân đều đang run rẩy. Đây là tới tạp bãi đi, gặp phải long. Hoàng thượng cùng ngự vương cũng không phải đối thủ. Bọn họ Bạch Lăng quốc là muốn vong sao? Che trời hai điều cự lòng, đột nhiên lấp mình biến hóa, thành hai người, mà theo sát vài người cũng từ trên cao nhảy xuống. Cha. Quân Nhan nhìn đến người, cao hứng thê ạ. Mọi người xấu hổ, này Ngự Vương phi là loại chóáng váng sao? Vẫn là như thế túng, còn không có đấu võ liền chấp nhận thua kêu cha. Thật là cho bọn hắn Bạch Lăng quốc mất mặt a. Bọn họ có thể nói, không quen biết cái này Vương phi sao? trên 1823 bị xem thường sao? Ai tưởng tượng, cái kia Tuấn Mỹ trung niên nam nhân thẳng đến cô nương, khuyên nữ. Mọi người, chuyện như thế nào? Thế nhưng thật là cha con quan hệ. Cái này siêu cường giả, kỵ xem là một con rồng, không phải sa a. Như vậy lợi hại người, thế nhưng là bọn họ Ngự Vương phi phụ thân. Nhất định là giả đi. Vẫn là bọn họ xuất hiện ảo giác. Không thể tin được. Cha Ngươi như thế nào tới? Quân nhan đối đột nhiên xuất hiện quân mộ tử, là thực kinh ngạc cách cái đại lục, còn có thể tai kiến. Hơn nữa, nàng cảm thấy ở cha trong chi nhớ, nàng hẳn là đã chết. Quân mộ tử nhìn mắt thẩm chi hàn, cười nói, là con rể, viết thư cho ta, hơn nữa này mấy tháng, ta vẫn luôn ở tìm ngươi, tại hư không đại lục tìm cái biến, đều không có tin tức của ngươi, lúc trước ta như thế nào liền không nghĩ ngươi tại đây đâu. Từ quân nhan thân thể biến mất sau, quân mộ từ mãnh đại lục tìm kiếm quân nhan rơi xuống, nhưng vô luận như thế nào tìm, chính là không tìm được. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không có từ bỏ tìm kiếm. Tháng đến trước mấy tháng, hắn thu được thẩm tri Hàn Tin, mới biết được quân nhan liền ở chỗ này, lại còn có người mang lục giác. Hắn đem nơi đó sự, hơi chút xử lý một chút, liền vội vàng lại đây. Ngươi như thế nào? Không có việc gì đi. Có khỏe không? Quân Mộ Từ đánh giá Quân Nhan, con rể nói ngươi mất trí nhớ, ta như thế nào nhìn ngươi thực bình thường a. Quân Nhan cười khẽ, hiện tại đều nhớ rõ, cũng tự hào. Quân Mộ Từ lúc này mới yên tâm nga một tiếng, tối đầu nhìn Quân Nhan trong lòng ngực trẻ con, nháy mắt hai mắt sáng lên, đây là người cháu ngoại. Quân Nhan đem trẻ con đẩy tới, ý bảo Quân Mộ Từ ôm. Quân Mộ Từ duỗi tay muốn ôm, nhưng lại dừng, chung quy là không dám ôm, quá mềm, quá nhỏ. hơn nữa hắn cũng không ôm quá như thế tiểu nhân hài tử, vạn nhất hắn cái đại quê mùa, không biết nặng nhẹ đâu. Cho nên, Quân Mộ Từ chỉ dám mắt trông ngó nhìn, lại là không dám ôm một chút. Ôm đi, không như vậy khủng bố. Quân Nhan cười đem trẻ con phóng tới trong lòng ngực hắn, còn dạy hắn như thế nào ôm hài tử. Quân Mộ Từ ôm em bé, cảm giác tứ chi đều cứng đờ, tay chân cũng không dám động một chút, nhưng cúi đầu nhìn mệt mỏi, trăn trắng mắt tiểu Lăng Thiên. Tư khắc liền vẻ mặt đau khổ, khuyên nữ, hắn có phải hay không trận trắng mắt khinh bỉ ta cái này ông ngoại sẽ không ôm a. Nói cái này lời nói thời điểm, Quân Mộ Từ còn thực vị khuất tới. Hắn lần đầu tiên đương ông ngoại, cũng là lần đầu tiên ôm tiểu hài tử, thật sự không kinh nghiệm, liền như thế bị thân cháu ngoại cấp xem thường, thật sự quá ủy khuất. Quân Nhan cười, hắn hái mệt nhọc. Hoa. Tiểu Lăng Thiên một chút liền khóc lên, dọa Quân Mộ Từ càng là cứng cổng thân thể. Cả người càng là không dám động. Hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Quân Nhan, hắn hiện tại nên như thế nào làm? Hắn đây là bị cháu ngoại cấp ghét bỏ sao? Hắn càng quy quyết. Vú nuôi. Quân Nhan đột tê, thực mau vú nuôi liền tới đây ôm đi Tiểu Lăng Thiên, khinh thanh tế ngư hống. Nhưng hắn tiếng khóc đại, tiểu thanh điểm tựa hồ cũng bị cảm nhiễm, cũng oa một tiếng liền khóc ra tới, mới sinh ra lúc ấy, tiếng khóc thực nhỏ, hiện tại tiếng khóc so nàng ga còn muốn hùng. vừa khóc, khuôn mặt nhỏ liền tím tái lên, dọa quá sức. Ít nhất Thẩm Vân giật xem một lần, liền sợ một lần, lo lắng tiểu Thanh Điểm sẽ có việc. Vú nuôi cũng chỉ có thể đem tiểu Thanh Điểm cùng ôm đi hống. Quân Mộ từ lúc này, mới cảm thấy tay chân khôi phục tự do, hắn nhìn bị ôm đi tiểu Thanh Điểm, nhìn về phía Thẩm Vân giật, đó là ngươi. Người đường cha. Chương 1824 cầu hôn. Tốc độ này thực mau a. Thẩm Vân giật cười. Ta đảo hy vọng là của ta. Thậm chi hàn có chút sâu kín nhìn quân mộ tử, đó là ngươi ngoại tôn nữ. Quân mộ tử. Hán giống như không hiểu, cháu ngoại không phải bị ôm đi sao. Đối với chậm nửa nhịp phản ứng quân mộ tử, quân nhan bất đắc dĩ bật cười. Long phượng thai, vừa rồi ngươi ôm chính là ca ca thẩm lang thiên. Hiện tại ôm đi cái này là mội mội thẩm thanh điểm. Lần này, quân mộ tử đã hiểu, ngần đầu nhìn về phía thẩm chi hàn, lợi hại à, hoặc không có. hoặc tới hai, trước kia nhạc phụ xem thường ngươi. Thẩm Tri Hàn sắc mặt có điểm hắc, rốt cuộc nhạc phụ một lần cho rằng hắn không được, còn tưởng cho hắn mua thuốc tới. Long Lão tiến lên, tôn kính chúc mừng, chúc mừng Long Hoàng, mừng đến Long tử Long nữ. Kết giới đã giải trừ, Long tộc tự do, chỉ là sau lại bị coi như hiếm lạ động vật, có loại không thoải mái cảm giác, cho nên lại đều hồi Long tộc, ngẫu nhiên có một hai điều ra tới chơi một chút. Hắn là thẩm tri hàn mời đến hỗ trợ. Nhưng hiện tại xem đã khôi phục quân nhan, là giúp không được gì. Bé ngoan một thân hắc y gì hải trường bào, có lẽ là dao long duyên cớ, cả người nhìn có chút tấm lãnh, ít nhất cho người ta cảm giác, là cái dạng này. Đây là hoàng thượng cùng hoàng hậu làm ta mang đến hạ lễ. Bé ngoan cho hai cái nạp giới, may mắn hoàng hậu có dự kiến trước, nam nữ đều chuẩn bị một phần. Quân nhan cũng không mở ra xem, dù sao bọn họ cấp đều là thứ tốt. Ngự cảnh cùng viên viên thanh thân. Quân nhan cảm thấy đây là rất tốt tin tức. Bé ngoan ngật đầu, hoàng hậu vốn là muốn tới, bất quá phát hiện có thai, mà hoàng thượng bận về việc quốc sự, liền không thể tới. Ha ha ha, ngự cảnh nhưng thật ra tốc độ, mới vừa thành thân, như thế mau liền có thai. A Ngọc tiến lên, cũng cho lễ, sâu kín nhìn nàng, tốt xấu hai mươi mấy năm, liền không thể trước quan tâm một chút ta. Quân nhan ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, ngươi cũng có. A Ngọc, Tùng cảm thấy quân nhan là ở tộc giao nhỏ. Nàng nhìn cái sống sờ sờ đại mỹ nam liền ở trước mắt, ăn không được, nhưng đem nàng cấp vội muốn chết. Rõ ràng trước kia Bạch Trạch chính là một cái vô lại cao, một hai phải ăn vạ trên người nàng, như thế nào đều đuổi không đi, sau lại đều có thể hóa hình, đối nàng cũng không phải không có phản ứng, kết quả Lăng là không cùng nàng cùng phòng, cũng không cưới nàng. Nhưng đem nàng cấp rời nhà trốn đi, bị hắn hống đã lâu, mới hướng hảo. Bạch Trạch tiến lên, gật đầu cung kính thỉnh cầu Thẩm Chi Hàn, "Chủ nhân, nô muốn cùng A Ngọc thành thân, cầu chủ nhân thành toán." Hắn bị A Ngọc ánh mắt, tâm xem thực vô tội. Hắn còn không có tìm được chủ nhân cùng nữ chủ nhân, không thể tự mình thành thân. Hơn nữa, cũng không thể ủy khuất ta Ngọc. Bất quá cũng may, hắn cũng không có chờ lâu lắm. Thẩm Chi Hàn nhướng nhướng mày, "Ta không ý kiến, ngươi hỏi Nhan Nhi, A Ngọc là nàng người." Bạch Trạch nhìn về phía Quân Nhan, lại lần nữa thành khẩn thỉnh cầu. Quân Nhan nhìn đến A Ngọc mắt trông mong, hận không thể ấn nàng đầu, làm nàng vội vàng đáp ứng, bật cười không thôi, A Ngọc thật đúng là trực tiếp a. Bạch Trạch muốn cưới A Ngọc có thể, chính là muốn tam sính lục lễ, hơn nữa A Ngọc là hồn linh giới nữ vương, cưới nàng, càng muốn chinh đến hồn linh giới đồng ý. A Ngọc ngượng ngùng nhíu mắt, nàng không thể lộ ra chính mình nội tâm, nàng là nữ vương, nàng đều đồng ý. còn muốn người khác đồng ý làm cái gì? Bất quá, nữ hài tử rụt re một chút hảo, quá thượng vội vàng, làm người xem nhẹ đi. Bất quá, Bạch Trạch nếu là dám như vậy liền xem nhẹ nàng, nàng một chân liền đem hắn đạp. Chương 1825 cách bối thân. Bạch Trạch gật đầu, tam sính lục lễ, tự nhiên là muốn phong cảnh đại cưới, tiểu tám người nâng. Chăng tròn rượu rất là náo nhiệt, quân nhan hồi lâu không thấy bọn họ, thật sự thực vui vẻ. Quân Mộ Từ cao hùng dưới, lại lôi kéo Thẩm Vân giật uống rượu, hoàn toàn chính là không say không về. Vì cái gì không lôi kéo con rể thẩm chi Hàn uống rượu? Mị danh rằng, con rể còn muốn chiếu cố khue nữ cùng hai cái tiểu cháu ngoại. Dao lang bé ngoan cùng long lão ngây người mấy ngày, liền hồi hư không đại lục, Quân Mộ Từ cùng A Ngọc bọn họ tự nhiên là muốn lưu lại. Quân Mộ Từ mỗi ngày là thú, không phải ở đậu cháu ngoại, chính là ở đậu cháu ngoại trên đường. Đến nỗi khue nữ xếp hạng đã rơi xuống hai cái cháu ngoại mặt sau. Quân Nhan nhìn đến quân mẫu từ đối hai cái tiểu hài tử sưng ái, tâm mệt không thôi. "Cha, Lăng Thiên ngủ rồi, ngươi không cần ôm bọn họ, hồi chiều hơ." "Cha, không cần riu bọn họ, đối bọn họ đầu óc không tốt." "Cha, không cần cả ngày ôm đi ra ngoài lưu, hiện tại một ngày không lưu cái bảy tám tranh, bọn họ liền náo." "Cha." Quân Nhan mỗi ngày đều ở lặp lại mấy câu nói đó, thật là tâm mệt. Ở trang tròn phía trước, bọn họ đều là ăn liền ngủ, rất ít không náo, hiện tại hảo, bị thân tra cấp dưỡng, không có việc gì muốn ôm đi ra ngoài lưu. Loại này cách bôi thân, thật sự thật là đáng sợ. Còn có, vừa khóc liền các loại ung. Phía trước thậm chí Hàn Đối Vú Nuôi nói, đều còn hữu dụng, vừa đến Quân Mộ Từ nơi này hoàn toàn vô dụng. Quân Nhan thật là tâm mệt. Quân Mộ Từ ốm mới vừa hớ ngủ, khóe mắt còn treo nước mắt Tiểu Lăng Thiên. lại xem quân nhan ôm tiểu thanh điểm, quả thực ngoan ngoãn cùng tiểu thiên sứ giống nhau. Khuê nữ Chi Hàn gần nhất giống như rất bận. Hắn đột nhiên hỏi, quân nhan suy nghĩ một chút, hình như là đi. Nàng gần nhất tâm tư đều bị phân đi một nửa cấp hai tiểu hài tử, hơn nữa ra ở cữ, đương nhiên là đi dạo phố, mua mua mua. A Ngọc gần nhất cũng là vội vàng muốn thành thân sự, nàng tự nhiên cũng muốn hỗ trợ. Quân mẫu từ đi đến nàng bên cạnh người, hỏi Ngươi như thế nào không nhiều lắm quan tâm một chút, còn nói giống như cũng không sợ xẻ ra chuyện. Quân Nhan bật cười, sợ ra cái gì sự a? Ở tinh thần đại lục, nhưng không ai là đối thủ của hắn. Quân Mộ Từ nhìn Quân Nhan cẩn thận đem tiểu thanh điềm đặt ở giường em bé thượng, vẻ mặt không thèm để ý, không khỏi nói, "Nhan Nhi, ngươi hiện tại chính là sinh hai đứa nhỏ, hơn nữa ngươi còn hoài thai 10 tháng, thân mình còn muốn tĩnh dưỡng hai ba nguyệt đâu." Quân Nhan ngẩng đầu hơi có chút nghi hoặc nhìn Quân Mộ Từ, lại nghe hắn nói, lập tức liền hiểu được, không khỏi bật cười, "Không, có việc gì? Bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ lê tiện." Hắn chướng mắt. "Đây là đối chính mình tin tưởng, cũng là đối A Hàn tín nhiệm." Quân Mộ Từ lôi kéo khóe miệng, tiếc nhưng không nhất định. Hắn liền lo lắng Nữ Nhi bị người khi dễ đi. "Kẻ cha đâu? Cha sẽ là cái dạng này người sao?" Quân Nhan nhìn hắn hỏi. Quân mẫu từ vội vàng lắc đầu, "Cha như thế nào có thể là? Cha là phải vì ngươi nương thủ thân như ngọc cả đời." "Là được, cha đều có thể giữ mình trong sạch, nhà ta A Hàn khẳng định có thể." Quân mẫu từ nghe lời này, liền cảm thấy có chút quái quái, "Khuyên nữ, cảm tình ta còn không bằng nhà ngươi phu quân đâu. Thiên hạ đệ nhất hảo là cha, nếu ta nam nhân, không có so cha hảo, ta đây gả hắn làm cái gì, đúng không?" Quân Nhan cười hống Quân mẫu từ. Quân Mộ từ tưởng tượng, hình như là như thế cái lý. Bất quá, như thế nào vẫn là cảm thấy quái quái đâu. Mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là muốn nhiều quan tâm một chút con rể, đừng một lòng nhào vào hai đứa nhỏ trên người, không lo lắng hắn bị câu đi, cũng muốn lo lắng thân thể hắn. Chừng 1826 thời gian không lâu, Quân Nhan nhẹ hơn gật đầu, nhìn con bị hắn ôm vào trong ngực tiểu Lang Thiên, đều ngủ ngon trong chốc lát, chạy nhanh đi đi. Quân Mộ Từ không quá bỏ được dung như thế cái nhỏ nhỏ, mềm mại nhân nhi, nhưng ở quân nhan dưới ánh mắt, đành phải buông. Thẩm Chi Hàn thật sự rất bận, buổi sáng ra cửa, giữa trưa trở về ăn một bữa cơm, bồi nàng cùng hài tử 15 phút thời gian liền đi rồi, cơm chiều thời điểm, hai đứa nhỏ ở thiên điện ngủ, hắn cũng không đi xem, ăn xong liền đi rồi. Chờ đến hắn trở về thời điểm, đã sắp giờ tí. Hắn nhẹ lặng lẽ vào cửa, tắm gọi xong, mới ra tới. liền nhìn đến quân nhan dựa ngồi ở đầu giường, đem người đánh thức, Thẩm Tri Hàn có chút xin lỗi. Không ngủ. Thẩm Tri Hàn đi qua, lên giường, nhìn nàng sáng ngời hai mắt, xảy ra chuyện gì? Quân nhan nhíu mày nhìn hắn, ngươi gần nhất rất bận, đi sớm về trễ. Thẩm Tri Hàn cười khẽ điểm điểm nàng cái mũi, ngươi hiện tại mới phát hiện a? Hắn đều vội nửa tháng, nàng mới phát hiện. Nguyên bản thuộc về hắn hái, đều bị phân đi một nửa. Hắn có phải hay không nên ăn cái dấm? Phát sinh cái gì sự sao? Quân Nhan lo lắng hỏi. Lấy A Hàn hiện tại năng lực, muốn giải quyết sự tình nói, hẳn là thức mau, không đến mức vội như thế đâu. Thẩm Chi Hàn lừ một tiếng, trong cung gia điểm sự, ta bồi hoàng huynh xử lý một chút, không nhiều lắm sự. Trong cung gia cái gì sự? Quân Nhan hỏi, nàng cũng chưa cảm giác được trong cung gia cái gì sự. Cũng đúng, nàng là ngự vương phi, lại ở tại Phượng Lâm điện. là có chút kỳ cục. Hầu cung những cái đó phi tần cũng sẽ không tới nàng trước mặt xem náo nhiệt. Hoàng huynh muốn phế hậu cung, cho nên tiền triều cùng hậu cung gần nhất đều phải rửa sạch một chút, tương đối vội, không có việc gì. Thậm chí Hàn tối đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, không có việc gì, mau ngủ đi. Quân Nhan lại hỏi vài câu, lúc này mới yên tâm, cũng tin tưởng không phải cái gì đại sự tình. Ngay hôm sau, Quân Nhan tỉnh lại, phát hiện Thẩm Tri Hàn đã không ở bên người, lại sớm ra cửa. Giữa chưa thời điểm, quân Nhan Tử Vân Mai trong miệng, biết được một sự kiện. Đó chính là Thẩm Vân Dật hoàn toàn hủy bỏ hậu cung, ở trong cung phi tần, cơ hồ bị đưa ra cùng, đưa về nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, nếu có nguyện ý lưu lại, vậy lên cao vị, nhưng muốn cô thủ cả đời. Mà Sa Quý phi là lưu tại trong cung trong đó một cái, nàng một không tưởng từ bỏ Thẩm Vân Dật. Canh hai không nghĩ từ bỏ hiện tại chính mình thân cư địa vị cao. Nang Liên Tính không dám đương nổi hoàng hậu, kia cũng sẽ là hoàng quý phi. Mà Thẩm Vân giật cả đời này đều sẽ không lập hậu, nàng sẽ là này hậu cung trung quyền lợi lớn nhất nữ nhân. Cho nên, nàng vì cái gì muốn từ bỏ này hết thảy? Quân Nhan nghe tin tức này, lại tìm hiểu lại cẩn thận một ít, vẫn luôn đều thất thần. Chờ đến buổi tối, Thẩm Chi Hàn trở về ăn cơm chiều. Quân Nhan nhìn hắn, Trầm giọng hỏi: "A Hàn, rốt cuộc ra cái gì sự?" Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, sau đó nói: "Hoàng huynh hắn, thời gian không lâu." "Quân nương, nàng vừa rồi có phải hay không nghe lầm? Vẫn là A Hàn cùng nàng nói giỡn đâu. Mấy ngày hôm trước, ta xem hắn tinh thần thực hảo a, nhìn còn có thể sống cái 6, 7 chục năm, cảm giác sống đến 100 tuổi cũng không phải vấn đề a. Vì cái gì như thế đột nhiên nói thời gian không dài đâu?" Ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Thẩm Tri Hàn không biết như thế nào cùng nàng nói, cho nên chuyện này, làm nàng chính mình đi hỏi, tương đối hảo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quân Nhan cảm giác được một tia bất an. Chương 1827 trùng hợp hai chính là ngươi. Thẩm Tri Hàn không có đạo lý gạt nàng, liền cùng nàng nói, nàng mất trí nhớ cùng linh hồn liên hệ. Hắn là vì cứu ngươi. Quân Nhan cả người đều đông đúc, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ta đi tìm hắn. Nàng đi thật mau, thậm chí Hàn Gắt Gao đi theo nàng. Chờ nàng tới rồi sau, hắn liền đứng ở ngoài điện, không theo vào đi. Quân Nhan tiến điện, Thẩm Vân Dật đang ở bàn trước, để bút viết cái gì? Sắc mặt thoạt nhìn vẫn là thực không tồi, một chút đều không giống như là thời gian không lâu người. Thẩm Vân Dật hơi chọn mày, hôm nay như thế nhàn, có rảnh tới ta này. Hắn ngữ khí rất là tự nhiên, cung trung khí 10 phần. Nhìn chính là một cái bình thường người. Quân Nhan không nói lời nào, tiến lên liền chảo quá Thẩm Vân giật thủ đoạn. Mực nước tí tách một chút liền dừng ở trên giấy. Hắn ngẩng đầu cười nhìn nàng, có phải hay không cảm thấy ta so Thẩm Chi Hàn càng tốt. Quân Nhan cho hắn bắt mạch, thực mau liền phát hiện hắn mạch tượng thực suy yếu, mà hiện tại thoạt nhìn mặt mày hưng hào, nói chuyện trung khí mười phần, bất quá là bởi vì hắn ăn đang dược, làm chính mình thoạt nhìn cũng không khác thường. Một khi bắt mạch liền sẽ phát hiện thân thể hắn, sớm đã đảo rỗng, gần đất xa trời. Thẩm Vân chợt đột nhiên cảm thấy thủ đoạn mưu năng, thấy được vết nước, thu hồi tươi cười, có chút bất an, ngươi đã biết. Ân. Quân Nhan buông hắn ra tay, đưa lưng về phía hắn, tâm khó chịu như là chát đi lên khí cầu, có khí vô pháp giả, rất khó chịu. Thẩm Vân giật thanh âm thử Ô Nhu, mang theo một loại thỏa mãn, ngươi ở khóc? Không có. Quân Nhan lánh giọng hồi chính là nước mắt lại là một giọt lại một giọt đi xuống là. Thẩm Vân giật đứng dậy, tự nhiên là thấy được nàng quẩn quẩn mà rơi nước mắt, nhẹ nhàng cười, ta quả nhiên không bằng Thẩm Chi Hàn, nếu là hắn xem ngươi ở khóc, định là đau lòng không thôi, mà ta nhìn ngươi khóc, lại là cảm thấy đây là ta đời này để nhị vui vẻ sự. Để nhất vui vẻ, nàng có thể hảo hảo tồn tại. Quân Nhan nghe hắn lúc này, thế nhưng còn có cái này nhàn tâm nói loại này lời nói, thật là lại tức lại bực. Ngay đầu lại trừng mắt hắn, ngươi vì cái gì muốn như thế làm? Bởi vì ta muốn ta ái người hảo hảo tồn tại a. Thẩm Vân giật nhìn nàng, ôn nhu lưu luyến si mê cười, bởi vì ta ái người là ngươi, cho nên thực tự nhiên liền làm. Quân Nhan nhếch môi, không cần thiết như vậy. Nàng có chính mình ái người, ái nàng, đơn giản chính là một hồi yêu đơn phương, hà tất vì nàng mà vứt bỏ tánh mạng đâu? Cô a, ta là vì ta ái người, không phải ngươi. cũng sẽ là người khác, chẳng qua trùng hợp hái người là ngươi mà thôi. Quân Nhan lần đầu tiên cảm thấy chính mình từ nghèo, cũng vô pháp đi nói, chỉ cảm thấy trầm trọng cực kỳ. Hình thiên giác vì nàng mà chết, hiện tại lại là Thẩm Vân Dật. Nàng thiếu bọn họ như vậy nhiều, lại là liền còn cơ hội đều không có. Như thế cảm động nói, không bằng giy tình biệt ly đi. Thẩm Vân Dật xem nàng hốc mắt hồng hồng, nước mắt lại là muốn rơi xuống, dưới đáy lòng thở dài. Vui vẻ nàng vì hắn rơi lệ, lại cũng liên tiếp nàng khóc lâu lắm. Quân Nhan nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giơ tay lau trên mặt nước mắt, có biện pháp nào không cứu ngươi? Không có. Thẩm Vân giật trả lời thật mau. Quân Nhan lại vội vàng nói, chỉ cần có thể cứu ngươi, ta cái gì đều có thể làm. Nghe nàng lời nói, Thẩm Vân giật có vài cái ý niệm hiện lên, nhưng cuối cùng vẫn là bãi, như vậy thì tốt rồi. Khắc liền không xa cầu. Thật sự không có, cùng với lãng phí thời gian, nô no. không bằng thỏa mãn ta ba cái tâm nguyện đi." Thẩm Vân giật thỉnh cầu. Trước 1828 Thẩm Vân giật ba cái nguyện vọng. Quân Nhan không hề nghi ngờ, liền gật đầu. "Hảo." Thẩm Vân giật thấy nàng trả lời như thế sảng khoái, không khỏi trêu chọc, "Sẽ không sợ ta đề cập quá phận yêu cầu." Quân Nhan thẳng nhìn hắn, nàng không tưởng như vậy nhiều, huống chi hắn còn có thể có cái gì yêu cầu. hắn đều vì nàng, hy sinh chính mình. A Thẩm Vân giật cười khẽ cảm khái một câu, thật là bị ngươi ăn đắt gạo. Quân Nhan nhấp môi nhìn hắn, hoàn toàn không có cùng hắn nói giỡn tâm tình. "Hảo, đừng sụt mặt, cái thứ nhất tâm nguyện chính là đừng khóc." Hắn rốt cuộc vẫn là lo lắng tiếc nàng vì hắn khóc lâu rồi. Quân Nhan hồng hốc mắt, theo hắn nói, nước mắt lại quần quần rơi xuống. Thẩm Vân giật nhìn kia rơi xuống nước mắt, chỉ cảm thấy năng tới rồi trong lòng. Nói tốt đáp ứng ta ba cái tâm nguyện, lúc này mới cái thứ nhất, đều làm không được, ta sẽ chết không nhắm mắt, mỗi ngày buổi tối tới quấy rầy người thanh ngọc. Quân Nhan vội giơ tay xoa trên mặt nước mắt, hít sâu, hai mắt đỏ rực nhìn hắn, ta không khóc. Thẩm Vân giật từ nhẹ một tiếng, cái thứ hai tâm nguyện, thay ta vui vẻ sống sót, không cần nấy nấy, không cần tự trách, càng không cần cảm thấy thua thiệt, làm ta ở hoàng tuyển trên đường, cũng đi vui vẻ. Quân Nhan khẽ cắn môi, Không nghĩ đáp ứng, bởi vì muốn cho hắn tồn tại. Thẩm Vân giật nói, "Thành Tâm một chút a, như thế miễn cưỡng, thật sự làm người không yên tâm." Quân Nhan nhẹ điểm đầu, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Thẩm Vân giật trên mặt tươi cười, càng thêm tự nhiên cùng yên tâm. "Cái thứ ba tâm nguyện, nhớ kỹ ta cả đời, nhớ kỹ năm đó Long Vân, hiện tại Thẩm Vân giật. Hắn chính là ích kỷ, hắn không muốn cho nàng quên hắn, hắn chính là tưởng nàng nhớ kỹ hắn cả đời, là cả đời." Quân Nhan gật đầu, nghẹn ngào thanh, "Sẽ, chính là ngươi muốn tồn tại, tồn tại mới là tốt. Tồn tại xem ngươi cùng Thẩm Chi Hàn tu ân ai sao?" Thẩm Vân giật cười khẽ, "Bất quá, sau khi chết các ngươi cần phải hảo hảo, nếu là ngươi có một chút không hạnh phúc, ta sợ là muốn đá ngã lăn quan tài bạn, cũng muốn đánh tới bởi một đốn Thẩm Chi Hàn, sau đó đem ngươi mang đi. Xem, thực mâu tuân ý tưởng, tường nàng nhớ hắn cả đời." rồi lại hy vọng nàng hạnh phúc tồn tại, không mang theo bất luận cái gì gánh nặng tồn tại. Người a, thật là kỳ diệu sinh vật." Quân Nhan rưng rưng gật đầu, cắn chặt môi dưới, mới không có làm chính mình lại khóc ra tới. Thẩm Vân giật cười cười, "Nhan Nhi, có thể hay không nhắc lại một cái tâm nguyện? Mười cái, tám cái đều có thể, lại nhiều cũng đúng." Quân Nhan vội vàng nói. Thẩm Vân giật nhìn nàng hốc mắt nước mắt lại muốn lăn xuống ra tới, cười nói, "Đậu ngươi, Ta nào có như vậy nhiều tâm nguyện a. Lớn nhất tâm nguyện đã vô pháp hoàn thành. Cái khác, hắn cũng không nghĩ nói, vẫn là làm nàng quãng đời còn lại đều không có tâm lý gánh nặng tồn tại đi. Quân Nhan hít hít cái mũi, nhìn lại túi đầu xem Tấu Trương Thẩm Vân giật, lại lần nữa hỏi, thật sự không có cách nào sao? Đúng vậy, nếu là có biện pháp, ta khẳng định hảo hảo tồn tại, giám sát Thẩm Chi Hàn, một khi phát hiện bắt được cơ hội, ta liền đem ngươi bắt góc. Đáng tiếc à, ông trời không cho ta như thế một cơ hội." Thẩm Vân giật thở dài, còn lắc lắc đầu. Quân Nhan nhếch môi, "Đem ngươi linh hồn đưa hướng dị thế giới cũng không được sao? Bọn họ có thể dùng như vậy phương pháp cứu nàng, kia cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp cứu Thẩm Vân giật đi." Thẩm Vân giật nhìn Quân Nhan, "Ngươi liền như thế tưởng ta tiếp tục cái ngươi. Đời này hái, kiếp sau cùng cái ngươi." Quân Nhan trợn trừng mắt hắn, "Ta cùng ngươi nói nghiêm túc." trên 1829 đây là một loại giải thoát. Thẩm Vân Dật cũng nghiêm túc nhìn nàng, "Ngươi hy vọng ta kiếp sau gái người cũng là ngươi, có lẽ có thể thử một lần." "Quân Nhan, đầu ngươi, vô dụng, huống chi có chi nhớ của ngươi, không, có ngươi thế giới, thật sự không thú vị." Thẩm Vân Dật khinh phiêu phiêu nói. Quân Nhan nhìn hắn, liễm mắt nói, "Chính là ta tưởng ngươi tồn tại, ta không nghĩ lại nhìn đến có người nhân ta mà chết." Một cái tươi sống sinh mệnh, bởi vì nàng, liền như thế không có. Như thế nào không khó chịu? Thẩm Vân giật tươi cười, "Vân Đạm Phong Khinh, đây là một loại giải thoát. Hắn là cái thực chấp nhất người, cùng Thẩm Chi Hàn giống nhau, một khi yêu, liền sẽ không thay đổi. Cho nên, có thể vì ái mà chết, với hắn tới nói, thật là một loại giải thoát, cũng là hắn một loại hạnh phúc." Quân Nhan nhìn hắn, liếm mắt nói, "Ta còn có thể vì ngươi làm cái gì?" Vô vi vẻ vẻ tồn tại. Quân Nhan muộn thanh nhẹ ân, nàng ngồi trầm vân giật nói hội thoại, giống bình thường giống nhau, mà không phải đem hắn coi như một cái người sắp chết. Thẩm Vân giật nói, hắn không thích khóc rướm nước sinh ly tử biệt, bình thường liền hảo, đưa hắn đi phương xa. Nàng hỏi hắn, trước kia bọn họ rốt cuộc là như thế nào nhận thức, lại là như thế nào ở chung? Hắn chính là cười không nói lời nào. Xem thời gian không sai biệt lắm, Quân Nhan dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Mới rời đi, thậm chí Hàn Canh Dữ ở bên ngoài hồi lâu, khuôn nhan vừa ra tới, liền nhìn đến nàng hai mắt đỏ rực, còn mang theo sưng đỏ, hắn vội tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hai người không tiếng động ôm, không tiếng động an ủi lẫn nhau. Ngày hôm sau, Thẩm Vân giật ở triều đình thượng, tuyên nhường ngôi cấp Ngự Vương Thánh Chỉ, cũng đồng thời tuyên bố, hắn bệnh nguy kịch sự. Hắn hoạn có bệnh bất trị, từ đi ra ngoài lại lần nữa trở về bắt đầu, thái y y viện đều có ký lục. Cho nên, Liên Giải quyết Ngự Vương thậm chí Hàn bức vua Thoái vị hiềm nghi. Còn có rất nhiều sự đều là từ hắn vừa trở về liền bắt đầu. Ngày thứ 3 trực tiếp đăng cơ nghi thức. Thẩm Tri Hàn đăng cơ vì hoàng, quân nhan tác vi hậu, và ở Thiên môn điện. Thẩm Tri Hàn cũng trực tiếp minh xác cho thấy, tùy tiên hoàng Thẩm Vân giật, hủy bỏ 3 năm truyền phi chế độ, cả đời trừ bỏ hoàng hậu quân nhan, hắn không hề tuyển phi, cũng không hề nạp tiếp. Hơn nữa đại xá thiên hạ, Côn Nhan đến lúc này, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thẩm Vân Dật muốn ở ngay lúc này hủy bỏ hậu cung, không vì cái gì khác, chỉ là vì cấp thẩm tri hàn lớp đường, làm hắn không cần đối mặt văn võ bá quan khuyên can. Hết thể đều thực thuận lợi. Mà thuận lợi cơ sở thượng, La Thẩm Vân Dật ở trở về thời điểm, cũng đã bắt đầu bố trí. Hắn từ lúc bắt đầu liền làm tốt chết chuẩn bị. Một lòng muốn làm hậu cung lớn nhất sa quý phi, bị này liên tiếp tin tức câm kinh cả người ngồi dưới đất. Nàng muốn làm hoàng quý phi, tương đương với hoàng hậu, nhưng hiện tại nàng lại thành thái phi. Nàng mới 25 tuổi a, liền thành thái phi. Nàng thật sự thực không cam lòng. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, nàng còn không bằng từ bỏ này hết thệ vinh hoa phú quý, sớm ra cung, lại tìm một cái yêu thương nàng nam nhân gả cho, cũng tốt hơn cả đời thủ tiết ở trong cung, còn không có cái gì quyền lợi địa vị. Như vậy Quá ngang người. Sa Quý phi đi cầu thẩm Vân Dật, nàng nghĩ ra cùng. Cuối cùng, nàng bị phế bỏ phong hào, biếm vị thứ dân, đuổi ra hoàng cung. Nhưng, nàng cuộc đời này không được tái giá, cho dù là làm thiếp, không được hồi sa gia. Sa Quý phi nghe được như vậy kết quả, cả người đều là ngốc, nàng không tin nhìn thẩm Vân Dật, "Hoàng thượng, ngài vì cái gì muốn như vậy đối thần thiếp?" "Thần thiếp rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngài." Nàng yêu hắn 10 năm. Trước 1830 ta vì vương, người vi hậu. 15 tuổi mới vừa cập kê, liền vào đông cung, thành thái tử chấp phi. 10 năm a. Nàng 10 năm si tình, lại đổi lấy cái này kết cục, nàng như thế nào cam tâm, có như thế nào khả nàng không đau lòng. Thẩm Vân giật lạnh lùng nhìn nàng, ngươi nhất không nên, chính là độc Nhan Nhi. Hoàng thượng. Thẩm Vân giật giơ tay đánh gãy nàng biện giải, tuy hoa hồng tây tạ Còn có cố ý đâm nhăn nhì, này đó đều là ngươi xui khiến, chớ không phải ngốc tử, chớ đều biết đến rõ ràng. Sa quý phi cứng họng, cái này nàng không lời gì để nói, chỉ là cười, cười cười liền khóc. Thân thiếp bồi ngài 10 năm, còn không bằng một cái ở ngài bên người, còn không đến một năm quân nhân sao? 10 năm a. 10 năm thanh xuân thời gian, chẳng sợ phòng không gối chiếc, nàng cũng không sợ hối lưu tại này tưởng cao trong vòng. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng là cái dạng này kết quả. 10 năm, đổi ngươi một cái mệnh, đáng giá." Thẩm Vân giật lạnh lùng nói. "Sa Quý phi ha ha chào phúng cười, hoàng thượng ngài không phải ở đáng thương thần thiếp, cũng không phải phóng thần thiếp một con đường sống, ngài đây là ở trường phạt thần thiếp, liền bởi vì thần thiếp muốn hại quân nhan, thần thiếp liền phải dùng cả đời tới con sao?" Quân nhan không phải nửa điểm sự đều không có sao? Ngài vì cái gì muốn như thế trừng phạt thần thiếp, vì cái gì liền không ban chết thần thiếp? Làm cho nàng vừa chết cũng tốt hơn ra hoàng cung, có ra hồi không được, sau này liền làm thê làm thiếp tư cách đều bị tước đoạt. Như vậy nàng, ra cung lúc sau, nàng còn có thể như thế nào tồn tại? Đó là so ở trong hoàng cung, đưa một cái không có tiếng tăm gì thái phi, còn muốn tra tấn người. Người có thể lựa chọn chết, châm cũng không ngăn trở. Nhưng hắn sẽ không ban chết Sa quý phi cuối cùng bị bắt gỡ xuống cung trang, còn có trên người trang sức, lại là một cái tiền đồng đều không coi cho nàng, chỉ một thân vải thô áo tăng, liền đem nàng đuổi ra hoàng cung. Sa ra hiện tại ở vào phòng tiêm lãng khẩu, lại như thế nào dám đi giúp một cái phế cờ. Mà nàng, cũng không có tự sắt dũng khí, cuối cùng đi vào xóm cô đầu. Lại qua 10 ngày, tân hoàng đăng cơ sau, chiều cục ổn định. Thái thượng hoàng hoang, thầm vân giật đã chết. Hắn là trong lúc ngủ mơ chết đi, mặt mang an tưởng cùng giải thoát, hy vọng tiếp theo đời, không hề có được này hai đời ký ức. Nàng đáng ra hắn hái, đáng yêu mà không được, quá mức thống khổ. Hắn không nghĩ lại thừa nhận rồi. Cho nên, trước khi chết, hắn cho chính mình bệnh một cái mộng đẹp. Trong mộng, không có năm đó Đế Viêm, chỉ có hắn cùng con nhan, bọn họ hiểu nhau yêu nhau, đến cuối cùng bên nhau. Trong mộng, năm đó hắn nên thú diệp bất ngôn. Nhìn chúng không phải huyết mạch, mà là nàng, nàng cũng thành hắn hoàng hậu, càng không có Ngự Vương thậm chí hàn sự. Chẳng sợ đây là một giấc mộng, nhưng cũng biên hắn cả đời tiên nuôi. Bộ dáng này là đủ rồi. Thẩm Vân giật lịch sử, chỉ viết hắn tại vị 8 năm chiến tích, cá nhân cảm tình, một đỉnh điểm đều không biết. Đây là hắn di nguyện, mà bọn họ tôn trọng Thẩm Vân giật sở hữu lựa chọn. Thậm chí hàn cùng con nhan, hai người một người ôm một cái hài tử. Đứng ở Thẩm Vân giật lăng mộ trước, Thẩm Tri Hàn một tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, "Hắn là chúng ta hoàng huynh, hắn đi thực vui vẻ." Khuôn nhan trên mặt cười khẽ, mang theo chút sốt, nàng nhìn mộ bia thượng tự, "Ta đến bây giờ đều còn nghi không ra, trước kia cùng Long Vân, rốt cuộc là như thế nào con biết?" Thẩm Tri Hàn sắc mặt hơi đổi, "Đó là, hắn nhất không nghĩ ngươi biết đến sự." Bởi vì với hắn mà nói, đó là cả đời hắc lịch sử a. Côn Nhan nhìn hắn một cái, hít sâu một hơi, nỗ lực dương môi, như thế, vậy không biết. Như vậy rời đi, có lẽ là tốt nhất giải thoát rồi. Trì nguyện kiếp sau, lại không quen biết, đã quen biết, không hề ái. Chương 1831 Hoàng thượng sợ vợ. 3 năm sau. Thẩm Tri Hàn từ làm hoàng đế lúc sau, mỗi ngày đều rất bận, vội chân không chạm đất, bởi vì hắn cảm thấy những cái đó vô dụng đủ loại quan lại, liền ga ra lạn hạt kê sự. đều phải hắn tới làm quyết định. Rõ ràng một đám đều có cũng đủ năng lực giải quyết, nhưng sợ gánh trách nhiệm, tất cả đều một lộc viết tấu chương, làm hắn tới làm quyết định. Không có thời gian bồi túc phụ hài tử, làm hắn tính tình càng ngày càng bạo, càng ngày càng làm người nắm lấy không ra. Văn võ bá quan mỗi ngày thượng triều, đều lơ lửng lo sợ, sợ chọc giận vị này tân hoàng, đại khí cũng không dám xuyễn. Thậm chí Hàn Mộ Phiên chỉnh đốn lúc sau, mới hơi chút nhiều điểm thời gian Cuối cùng không cần một chút việc nhỏ nhie, đều phải hắn làm quyết định. Hôm nay lâm chiều, hắn nhìn Văn Võ Bá Quan, không có khái tấu, thật cao hứng tan chiều, đi nhanh triều hậu cùng mà đi, bồi tức phụ hải từ đi. Văn Võ Bá Quan nhìn Lưu So con thỏ còn nhanh thẩm chi hàn, thẳng lắc đầu. Hoàng thượng lại đi hậu cung, bồi hoàng hậu, một chút quân vương khí thế đều không có, thật là thiên muốn vong ta Bạch Lăng Quốc a. 3 năm, hậu cung liền hoàng hậu một cái, cũng không chọn phi. cung nữ cũng càng ngày càng ít, cảm giác muốn biến tiên a. Ai, hoàng thượng vì quân chủ, vì thiên hạ nam nhân gương tốt, thế nhưng mỗi ngày liền biết sau này cung chạy, nghe nói còn sợ vợ, quỷ ván giặt đồ, thật là. Vong ta Bạch Lăng quốc gia. Cố đại thần từ từ mở miệng, chính là Bạch Lăng quốc hiện tại thịnh thế thái bình, ba cánh cũng đều cơm no áo ấm a, hoàng thượng thống trị thực hảo a. Hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành, không ai so nàng xinh đẹp. Vì cái gì còn muốn tuyển một cái xấu nữ nhân tiến cung đường phi tử? Hoàng thượng chinh phục thiên hạ, hoàng hậu chinh phục hoàng thượng, chúng ta quản không được hoàng thượng thời điểm, có người quản một chút hoàng thượng, này không phải chuyện tốt sao? Thật là siêu cấp có đạo lý. Tính, tính, hoàng thượng sự, bọn họ mặc kệ. Dù sao quốc thái dân an, thịnh thế thái bình, tuy rằng không nhất thống thiên hạ, nhưng trước mắt tới, trăm năm hòa bình là có. Kia bọn họ cũng liền đều quản không được. Thẩm tri Hàn Hạ chiều lúc sau, Long Bảo cũng chưa tới kịp đuổi, liền hấp tấp tiến đến Thiên Môn điện. Đại môn rộng mở, cung nhân ở qua lại bận rộn. Trong điện, Quân Nhan cùng Tiểu Thanh Điềm, Tiểu Lăng Thiên đang ở dùng đồ ăn sáng. Hai cái phấn điêu ngọc chắc bút bê sứ, ăn khởi cơm tới, lại là cùng tiểu kê trúc muệ giống nhau, ăn đầy bàn đều là. Quả nhiên, là cái hải tử đều phải hùng. Hoàng tử cùng công chúa cũng giống nhau. Hai cái đáng yêu tiểu nhân nhi. Cảm giác được chính mình cha đã đến, giương mắt nhìn lại, thấy hắn đánh không tiến vào, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó giơ tay, vội vã tới rồi Thẩm Chi Hàn, đột nhiên liền rầm một chút, tầm tá lũ lụt liền từ hắn đỉnh đầu mà rơi. Hắn giơ tay, sắp dừng ở trên người hắn thủy, nháy mắt biến mất, nửa điểm đều không dư thừa. Hai cái đáng yêu tiểu nhân nhi, vừa thấy đến này, tức khắc liền túng xúc nổi lên tiểu cổ, sau đó ngồi thẳng, rất là ngoan ngoãn ăn cơm. Nửa điểm gạo đều không hướng ngoại sái. Cha thật đáng sợ. Thẩm Lăng Thiên, Thẩm Thanh Điểm, thậm chí Hàn hơi trầm xuống thanh, thấp thấp đều, sau đó nâng lên chân dài, liền hướng tới bọn họ đi đến. Này hai cái tiểu ác ma này, từ bắt đầu học được linh lực lúc sau, cả ngày liền ở loạn dùng, lấy tới trình người. Hơn nữa, bọn họ hai cái là biến thái. Thế nhưng sẽ toàn thuộc tính linh lực, Hỏa, Thủy, Phong, Lôi, Băng, toàn bộ đều sẽ Hơn nữa một điểm liền thông. Tuy rằng lực lượng còn nhỏ, nhưng chỉnh khởi người tới, cũng đủ làm người hét lên. Hiện tại khét ngược, thế nhưng chỉnh tới rồi hắn trước mặt tới. Thế nào cũng phải hảo hảo giáo hơn một chút. Trước 1832 hai cái tiểu gác ma. Cha! Thầm lăng thiên nhân tiểu bao tử giống nhau mặt. Thầm chi hàn tiến lên chính là sách lên hắn cổ áo, sau đó rôi tay chính là muốn đi sách thầm thanh điểm. Kết quả? Thẩm Thanh Điểm đơn giản nhảy xuống ghế dựa, sau đó đôi tay chống lạnh, ngương đầu nhỏ, trừng mắt rướn rèm rề hai trong mắt, ngoại thanh mại khí liền mắng: "Hưa cha, sú su cha, suốt ngày liền biết vội vội vội vội đòi, thật vất vả vội xong rồi, chúng ta cùng ngươi chơi một chút, ngươi lại muốn đánh chúng ta." Thẩm Tri Hàn không chỗ sắp đặt tay. Hắn làm sai cái gì? Làm khuê nữ như thế sinh khí. Rõ ràng chính là khuê nữ làm sai a. Mắng mắng Tiểu Thanh Điểm liền ủy khuất thượng, ướt rầm rề hai mắt, tức khắc liền nổi lên sưng ngủ. Bảo Bảo muốn cùng cha chơi, cha muốn đánh Bảo Bảo, Bảo Bảo muốn đổi cha. Ô. Tiểu Thanh Điểm ủy khuất khóc lóc, sau đó liền bế lên con nhăn eo, Mẫu thân, Bảo Bảo cho ngươi tìm cái tân tướng công, lớn lên lại ngoan lại ngoan, vấn đề là có ăn ngon, hả ngoạn, đều sẽ cấp Mẫu thân. Thẩm Chí Hàn bị xách theo Tiểu Lăng Tiên, bị ôm con nhăn, vừa khóc vừa cười. Hảo a, tiểu điềm điềm phải cho mỗ thân đổi ai a? Thẩm Tri Hàn suy nghĩ, tức phụ cùng khuê nữ, hai cái muốn trừng phạt cái nào? Tiểu Thanh Điềm chớp nhìn khuôn nhan, tiểu dạ dạ. Khuôn nhan? Tiểu dạ dạ mới 2 tuổi a. Nữ nhi, ngươi muốn hay không như thế cầm thú? Thẩm Tri Hàn cái này yên tâm, còn hảo, còn hảo, không có nhiều ra tới tình địch. Tiểu Thanh Điềm trước mắt, mỗ thân không thích tiểu dạ dạ sao? Quân nhan thực nỗ lực cười. Nhưng tiểu Dạ Dạ mới 2 tuổi a, còn không có ngươi nương số lẻ lại đâu. Không quan hệ à, mẫu thân có thể chờ tiểu Dạ Dạ lớn lên a, như vậy, hắn trưởng thành, cha liền già rồi, đúng là đổi cha hảo thời cơ a." Tiểu Thanh Điểm nói nghiêm trang. Khuôn nhan thật sự không biết nên như thế nào nói đứa con gái này. Khuê nữ trong miệng tiểu Dạ Dạ là Mạc Khuynh Thành cùng Đông Phương Hi nhi tử, so hai hài hài tử muốn tiểu một tuổi, thường xuyên lui tới, đặc biệt thủ. Ân Tiểu Dạ Dạ là bọn họ trùng theo đuôi, liền đi theo bọn họ hỗn. Hơn nữa, tiểu Dạ Dạ thật đúng là phi thường thích cho nàng đưa ăn đưa chơi, rất là ngoan ngoãn. Thẩm Chi Hàn càng nghe càng tâm tác, u hoảng nhìn cô nương, "Nhan Nhi, ta có thể đổi khuê nữ sao?" "Nha." Tiểu Thanh Điểm hỉ mặt mày sáng ngời, không hổ là bảo bảo cha, quả nhiên nghĩ đến một hồi. Tiểu Thanh Điểm lại chạy chậm đến Thẩm Chi Hàn trước mặt, ngương đầu nhỏ, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Bảo bảo tìm được tân tra người được chọn, cha tìm được tân khuê nữ người được chọn sao? Thẩm Tri Hàn tâm bị thương. Nói tốt, nữ nhi là phụ thân tình nhân đâu. Này căn bản chính là tới báo thù a. Tiểu Thanh Điểm xem hắn không trả lời, nhăn lại nhàn nhạt tiểu lông mày, "Cha, bảo bảo khuyên ngươi từ bỏ đi." Thẩm Tri Hàn vui sướng nhướng mày, vẫn là cảm thấy làm cha khuê nữ hảo đi. Xem ở ngươi như thế ngoan phân thượng, vừa mới nói đổi cha chính là liền tha thứ. Không. Tiểu Thanh Điểm nghiêm trang nói, như thế vội cha, không ai muốn. Bị Red Bỏ Thẩm Chi Hàn. Tiểu Thanh Điểm chớp như nho đen mắt to, bảo bảo liền không giống nhau, bảo bảo thiên hạ đệ nhất đáng yêu, đệ nhất thông minh, miệng đệ nhất ngọt, mỗi người cơ muốn. Thẩm Chi Hàn ha hả cười, hắn quế nữ, vì cái gì như thế tự luyến? Quân Nhan cười nhạt nhìn bị Tiểu Thanh Điểm lừa dối đã quên giáo huấn bọn họ Thẩm Chi Hàn. thu tại nữ nhi trong tay hắn. Chương 1833 đương nhiên là bán manh lạp. Tiểu Thanh Điểm còn chu lên miệng, mài thanh mài khí ngữ, hơn nữa trao đổi tân khuê nữ, cũng khẳng định không ta hảo. Bởi vì ngươi thiên hạ đệ nhất đáng yêu, đệ nhất thông minh, miệng đệ nhất ngọt. Thẩm Chi Hàn cảm thấy khuê nữ là muốn sủng. Tiểu Thanh Điểm bản tiểu thịt mặt, thực nghiêm túc lắc đầu, đây là thứ nhất. Kia thứ hai đâu? Thẩm Chi Hàn nhịn không được hỏi Tiểu Thanh Điểm chớp mắt trả lời, bị đổi đi khuê nữ, khẳng định cũng không hảo a, này còn dùng hỏi, cha thật là buồn. Thẩm Chí Hàn, hắn muốn bắt cái gì tới tấu cái này quỷ linh tinh quái khuê nữ. Quân Nhan ở một bên bật cười, hảo, ăn cơm đi. Ăn cơm, ăn cơm. Vừa nói ăn cơm, Tiểu Thanh Điểm lập tức buông tay, chính mình ma liêu bỏ tới rồi chính mình vị trí thượng. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Chí Hàn còn xách theo tiểu lang thiên cổ áo. Tiểu Lăng Thiên còn lại là vẻ mặt cao lãnh, rõ ràng vừa rồi mới cùng nhau khi dễ cha, hiện tại chăng cao lãnh có cái gì dùng? Lúc này, đương nhiên là bán manh lạm. "Cha, mau buông tay, làm ca ca ăn cơm." Tiểu Thanh Điểm mãi Thanh Mai khi nói, thậm chí còn nhướng mày, khi dễ người còn muốn ăn cơm. Hắn đều còn không có trừng phạt bọn họ đâu, lúc này còn muốn ăn cơm. Này hai cái tiểu mao hải Có phải hay không đã quên vừa rồi đều đã làm cái gì? Tiểu Thanh Điểm khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, sau đó nói, vẫn là trước làm ca ca ăn cơm đi, bằng không về sau trường lùn, trường Tản khẳng định là cha sai, hơn nữa cha cũng sẽ giấu. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn Phấn Điêu Ngọc chắc như bút bê sứ tiểu lang thiên, này như thế nào xem đều là hắn thu nhỏ lại bản, lại như thế nào trưởng, cũng là sẽ không tàn. Còn có không cho ăn một chén, liền trường lùn, trường Tản Vì cái gì đây cũng là cha sai, cha cũng sẽ giấu. Thẩm Chi Hàn buồn bực hỏi, "Tiểu Thanh Điểm trước mắt, ca ca dùng cha, lý nên thanh suất phát tử?" Nàng suy nghĩ hạ tự, sau đó ngẩng đầu xem Tiểu Lăng Thiên, "Ca ca ca ca, xuất phát từ cái gì cái gì nhan sắc a, là màu xanh lục sao?" Cho giỏi hơn thầy. Tiểu Lăng Thiên giúp nàng nói, "Là người đi học thời điểm, không lắng nghe giảng, hiện tại từ nghèo đi." Còn có có thể hay không hảo hảo kêu ca ca, mà không phải cặc cặc cặc cặc, cảm giác đang cười. Tiểu Thanh điểm lật đầu, tiếp tục nói, lý nên trò giỏi hơn thầy, cho nên nếu ca ca trưởng tàn, ngươi thân là cha, khẳng định liền càng xấu, hơn nữa ca ca là bởi vì cha trưởng tàn, khẳng định là cha sai. Thẩm Chí Hàn, hắn thế nhưng cảm thấy có chút không tận xấu cảm giác. Khuê nữ nói, cũng là chân lý. Không, này rõ ràng là người bịệt. Triệu Thanh Điểm lại phụng chính mình thiệt chu chu viên mặt, ngáy sáng lấp lánh hai mắt, bảo bảo liền không giống nhau, có mâu thân như thế cái tuyệt thế mỹ nhân, như thế nào đều trưởng không tàn, về sau cũng tuyệt đối là đại lục đệ nhị mỹ nhân. Bị khen một đốn con nhan, Thanh Thủy cười ra tiếng tới. Khó trách một đám đều tranh nhau muốn sinh nữ nhi, xem nầy miệng, ngọt cùng mạt mật dường như. Tức phụ bị khen, thậm chí hoàn tâm tình cũng thực không tồi, vì cái gì không phải đệ nhị mỹ nhân. không phải đệ nhất mỹ nhân đâu. Điểm này đều không phù hợp khuê nữ tự luyến trình độ. Bởi vì mỗ thân là đệ nhất mỹ nhân a, vĩnh viễn đệ nhất mỹ nhân a. Tiểu Thanh Điểm nói thực nghiêm túc, tiểu viên mặt còn một bộ, ta nói chính là chân lý, không thể phản bác, phản bác cũng không hiệu. Thẩm Chi Hàn cười đem tiểu lang thiên buông xuống, "Hảo đi, vì không phạm sai, vì nhi tử không giải tán, an cơm trước." Chương 1834 tra bảo tọa, cũng giám đoạt cấm nước xong, hắn lại trừng phạt bọn họ. Bị buông ra tiểu Lăng Thiên, tư lưu một chút chạy đi, sau đó ngồi vào quân nhan bên trái đi. Thẩm Tri Hàn nhìn mắt quân nhan tại hữu vị trí đều bị đoạt, sau đó nhìn về phía tiểu Lăng Thiên, "Nhĩ tử, thoái vị trí." Cha bảo tọa cũng dám đoạt. Tiểu Lăng Thiên chỉ vào quân nhan đối diện vị trí, liếc mắt đưa tình tốt nhất vị trí. Ý ngoài lời, nhưng chỗ ngồi là không có khả năng. Tiểu Thanh Điểm cũng ngẩng đầu cười, "Kaka nói rất đúng." Thẩm Tri Hàn nhìn kẻ giở hơi dường như hai hài tử, chỉ phải bất đắc dĩ ngồi xuống. Tư có hai hài tử, hắn này địa vị thật là một hàng lại hàng. Nếu không phải hắn kháng nghị quá, hắn địa vị còn không bằng một con tiểu hắc hồ đâu. Thật là thói đời nóng lạnh a. Bất quá, tâm tình thực ngoan thì tốt rồi. Bởi vì Tiểu Thanh Điểm thật là tiểu cáo đông a. Chính mình trước đũa đều còn lấy không xong. Nhưng liều mạng cho hắn gắp đồ ăn, chẳng sợ rớt trên bàn, cũng nhất định phải kẹp đến hắn trong chén, tuyệt không bỏ qua. Băng không có thể cấp khóc. Như thế tốt khuê nữ, thật là cảm động. Thậm chí hàn nhìn tiểu thanh điểm phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem một tiểu khối cả rốt kẹp đến hắn trong chén, cảm động tâm đều là ngọn. Khuê nữ tên này, tuyệt đối không lấy sai. Điểm điểm, cha nói hồi lời nói mới rồi, không đổi khuê nữ. Thẩm Tri Hàn rất là cảm động nói, "Tiểu Thanh Điểm trước mắt, điểm đầu nhỏ, ăn, bảo bảo cũng không đổi trà. Rốt cuộc biết cha hảo. Thẩm Tri Hàn cảm thấy không dễ dàng a." Tiểu Thanh Điểm túi đầu nhìn chính mình trong chén còn có cà rốt, viên mặt rối rắm nói, "Không, đoạn nhất đổi trà, không ăn bảo bảo cà rốt đâu." Bị đả kích đến Thẩm Tri Hàn, đem vừa rồi cảm động đều thu hồi tới, khôi nữ vẫn là đổi đi đi. Tiểu Lăng Thiên còn tuổi nhỏ, Nhưng là cái hú nút, nhưng tiểu thanh điểm tắc cùng chim chóc dường như ríu rít cái không ngừng. Cái gì đều có thể nói, nói làm người á khẩu không trả lời được. Thẩm Tri Hàn nhìn mắt Tức phụ Hải tử, quả nhiên, gen rất cường đại, không chỉ có bộ dạng là, ngay cả tính cách đều là như thế. Chính là tiểu lăng thiên đứa nhỏ này, tư nhỏ cùng hắn giống nhau đều như thế buồn, như thế cao lãnh, về sau cưới vợ khả năng rất khó, giống hắn giống nhau, nỗ lực đã lâu mới cưới đến Tức phụ Không được, đến làm đứa nhỏ này rộng rãi lên. Sau khi ăn xong, một nhà bốn người ở trong cung tản bộ. Thẩm Tri Hàn nắm Tiểu Lăng Thiên, Quân Nhan nắm Tiểu Thanh Điểm, hai đứa nhỏ ở bên trong chính là đem chúng nó cấp tách ra. Thẩm Tri Hàn mỗi khi muốn cùng Quân Nhan nói chuyện, đều phải ngẩng đầu xem nàng, cũng may mà bình, bằng không đến té ngã. Tiểu Thanh Điểm nhìn tới nhìn lui, sau đó rút ra tay, lại đi đem Tiểu Lăng Thiên tay cũng cấp lấy ra. Sau đó một tay lôi kéo cha, một tay lôi kéo Mâu Thân. Bị đặt ở một bên Tiểu Lăng Thiên. Hắn là nhặt được sao? Muội a, ngươi không cần như vậy khi dễ Ca Ca a. Ca Ca cũng là cái ba tuổi tiểu nai hoa, cũng yêu cầu cha Mâu Thân. Tiểu Lăng Thiên ủy khuất đều mếu khóc, liền thấy Tiểu Thanh Điểm làm cha Mâu Thân tay nắm ở bên nhau, sau đó chính mình cùng Ca Ca giật tay. Nàng hé mắt, điểm điểm nói, cha dắt Mâu Thân, bảo bảo dắt Ca Ca. Tương thân tương ái người một nhà. Thẩm Tri Hàn xem khuê nữ ánh mắt, là càng xem càng vừa lòng, quả nhiên là chi kỷ tiểu dao đông. Cha mẫu thân chính mình chơi đi, ta cùng ca ca cùng nhau chơi, chúng ta liền không làm. Ân tiểu thanh điểm suy nghĩ một chút, nói, không làm cá phao phao. Tiểu Lăng Thiên vô ngữ sửa đúng, là bóng đèn. Thật muốn cùng nàng nói, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, bằng không thật sự từ nghèo. Chương 1835 đáng yêu tiểu dạ dạ. Tiểu Thanh điểm dở miệng, dù sao là phao phao là được. Muội muội nói rất đúng. Tiểu Lăng Thiên gật đầu. Thẩm Tri Hàn cùng quân nyan nhìn, đều không khỏi bật cười. Nhi nữ ở trước mặt, thật là nhân sinh chuyện may mắn. Thẩm Tri Hàn nhìn cao cao tường lay, không chút suy nghĩ, liền mang theo bọn họ ra cùng đi chơi. Tuy rằng bọn họ lâu lâu liền sẽ ra cùng, nhưng hai cái tiểu nhân nhi, đối bên ngoài thế giới vẫn là thượng hướng tới. Bất quá, không lưu lại bao lâu, liền đi quốc sư phủ. Đối với bọn họ đã đến, hạ nhân đều đã thói quen, liên thông báo điều tỉnh, chỉ làm người đi chuẩn bị trà bánh đi lên. Bọn họ vào hậu viện, rất xa liền nhìn đến một cái tiểu nhân nhi, ghé vào trên cửa sổ, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nhẩm là người khác, như thế nào hống, đều hống không vui. Thật thật thật là một cái tiểu tổ tông. Tiểu dạ dạ, tiểu dạ dạ, Nhìn đến kia tiểu nhân nhi, tiểu thanh điểm thực hưng phấn huy nàng tay nhỏ cánh tay, non nớt thanh âm, rất là vang dội. Vừa nghe đến cái này tiếng la, vừa rồi còn hoè hoải hiểu sự tiểu nhân nhi, nháy mắt hồi huyết, đặc biệt là ngẩng đầu nhìn đến người tới thời điểm, kia ước rầm rề hai mắt, càng là lượng so ngôi sao còn muốn lóe mắt. Gì? Gì? Hắn mãnh thanh mại khí thế, tiểu thân mình chính là đứng lên, muốn từ cửa sổ khẩu trực tiếp nhảy xuống. Sợ tới mức đùi ở hắn người bên cạnh, tâm đều phải nhảy ra ngoài, vội vàng rũi tay cấp ôm. "Tiểu Tổ Tông, không thể nhảy cửa sổ, nguy hiểm." "Cái này tiểu Tổ Tông, nháy mắt không nhìn đến, thật là muốn hủ chết người a." Tiểu Dạ Dạ liên tục gân ưn gật đầu, hắn nhìn chung quanh một vòng, mập mạp tay nhỏ chỉ, chỉ vào trên bàn điểm tâm, "Um, ăn, điểm điểm, gì?" Nha Hoàn lập tức ôm tiểu Dạ Dạ đến cái bàn trước. Hắn tiểu béo tay liền đi bắt điểm tâm, nghề ha điểm tâm so với hắn tiểu béo tay còn đại, hắn căn bản là chảo không đứng dậy, chào hắn đều ủy khuất muốn khóc. Tĩnh, một khối chảo không đứng dậy, vậy tất cả đều đem đi đi. Vì thế tiểu dạ dạ túi người đem toàn bộ điểm tâm bàn đều cắp ôm ở trong lòng ngực, đối, chính là cái loại này điểm tâm dán quần áo, cái loại này ôm. Muôn muôn. Tiểu dạ dạ sốt ruột nói. Nha hoàn lại vội vàng ôm tiểu dạ dạ tới cửa. Sau đó đem hắn cắp buông xuống. Mới 2 tuổi tiểu nhân nhi, mới vừa đi ổn, chỉ là trong lòng ngực còn ôm một đại mâm điểm tâm, cho nên làm hắn lại không xong lên, toàn bộ tiểu nhân nhi có chút lung lay chiều quân nhan bọn họ đi đến. "Gì? Gì?" Hắn còn vừa đi vừa kêu, kia tiểu lại âm, thật là nghe đều manh đến trong lòng đi. "Tiểu Dạ Dạ." Tiểu Thanh Điểm chạy chậm đến tiểu Dạ Dạ trước mặt, nhịn không được duỗi tay nhéo một chút hắn thịt chu chu gương mặt. Tiểu Dạ Dạ mặt tốt nhất nhéo, tất cả đều là thịt, béo chu chu, thoạt nhìn, siêu đáng yêu, giống cái béo hoa hoa giống nhau. Nàng siêu thích như vậy tiểu Dạ Dạ. Tiểu Dạ Dạ tuy rằng béo chu chu, nhưng kia hai chỉ mắt lại là lại đại đại lại viên, hơn nữa kia mắt thuần khiết sạch sẽ, liếc mắt một cái khiến cho người thích hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn vẫn luôn ở nét hắn mặt tiểu thanh điểm, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong lòng ngược điểm tâm, tựa hồ suy nghĩ, ăn ngon muốn hay không cho nàng ăn. Tiểu Dạ Dạ. Quân Nhan Không Lưng nhìn con ở rồi dẫm tiểu Dạ Dạ, cũng rới tay nhéo một chút hắn thịt chu chu mặt, mấy ngày không thấy, lại béo lạp, thật đáng yêu. Nàng là phi thường bội phụ Khuynh Thành, hoài thai 10 tháng, thuận sinh ra hạ 8 cân nhiều tiểu Dạ Dạ, chân chính béo tiểu tử. Hơn nữa, không thể bao lớn sức lực, xin kia kêu, kêu một cái thuận lợi, cùng nhặt cái hoa dường như. Chương 1836.0 nghĩ đương hoàng đế. Huấn nữa khuynh thành bọn họ nuôi nấng hảo, cho nên tiểu dạ dạ tử vừa sinh ra, chính là điển hình béo tiểu tử. Tỷ như hiện tại 2 tuổi vừa qua khỏi, hắn cũng đã 30 cân, cánh tay cùng chân, đó là một tiết lại một tiết, cùng ngó sen dường như. Trước kia còn sẽ không đi đường thời điểm, quăng cánh tay nằm thời điểm, đứng xa xa nhìn, còn tưởng rằng là bài bài phóng bạch màn đâu đâu. Sẽ đi đường lúc sau, trường cao rất nhiều, cho nên mới không có như vậy khoa trương. Nhưng chính là như vậy trắng trẻo mập mạp tiểu tử, thoạt nhìn đặc biệt hỉ cảm, đặc biệt manh. Rồi dám muốn hay không cấp tiểu thanh điểm ăn điểm tâm tiểu dạ dạ, ở quân nhan mở miệng trong ngáy mắt, liền không do dự, đỉnh bụng, nỗ lực muốn đem điểm tâm nâng lên tới. Gì? Ăn? Quân nhan đã thói quen tiểu dạ dạ như vậy, cho nên rối tay đem điểm tâm cầm lại đây, sau đó lại đem hắn trên quần áo điểm tâm tiết cấp vô rớt. Ở tiểu dạ dạ sáng ngời mắt hạ. Quân nhan cầm một khối điểm tâm, ăn một ngụm, sau đó rôi tay xoa tiểu dạ dạ đầu nhỏ, ăn ngon thật. Hảo! Ăn! Tiểu dạ dạ cao hứng hiếp mắt trử. Thậm chi hàn ở bên cạnh nhìn, bất đắc dĩ ngửa đầu, hắn không thể cùng cái tiểu nãi hoa gen. Chính là vì cái gì, đến chỗ nào, đều có người cùng hắn đoạt tức phụ A. Quân nhan mới vừa ăn xong một khối, tiểu dạ dạ lại thấu thượng chính mình thiện chu chu mặt, gì, thân. Con nhan dúi đầu ở tiểu dạ dạ thịt trên mặt, liền hôn một cái. Đây là nàng tới quốc sư phủ hàng ngày. Bị nàng thân xong rồi, tiểu dạ dạ nghiêng đầu, trước nhìn tiểu thanh điểm, nhìn sẽ, mới nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, nhăn tiểu béo mặt, một hồi lâu, mới gian nan để sát vào chính mình béo mặt. Chượng chượng, thân. Thẩm Chi Hàn nhìn tiểu béo mặt nhăn cùng giấy dường như tiểu dạ dạ, túi đầu chính là hôn một cái. Xem đi, hắn nhiều thất bại Đoạt chính mình tức phụ người, không thể đánh không thể mắng, còn phải thân. Địa vị thật là một hàng lại hàng a. Tiểu Dạ Dạ lại hướng tới Tiểu Lăng Thiên để sát vào tiểu béo mặt, "Ka ka, thân." Tiểu Lăng Thiên xem này, tiểu béo mặt đối hắn tràn đầy ghét bỏ, còn làm hắn thân, cũng rất là ghét bỏ, không cần. Tuy rằng mọi người đều là tiểu hài tử, nhưng đó là không giống nhau. Hắn là 3 tuổi tiểu hài tử, hắn còn xem không hiểu 2 tuổi tiểu nãi oa chân chính mục đích. Nghe hắn nói không thân, tiểu dạ dạ rất là cao hứng, lập tức hướng tiểu thanh điểm để sát vào tiểu béo mặt, điểm điểm, thân. Tiểu lăng thiên rũi tay liền ngăn cản, không cần. Ở hắn này kêu ca ca, tới rồi thanh điểm nơi này, liền kêu điểm điểm, không kêu tỉ tỉ. Tiểu dạ dạ không cao hứng nhân tiểu béo mặt, phun diễm. Chán ghét. Tiểu lăng thiên mới mặc kệ hắn thảo không chán ghét, dù sao hắn là ca ca, hắn chính là phải bảo vệ mội mội. Tiểu Thanh Điểm xem tiểu Dạ Dạ mâu khóc bộ dáng, chính mình liền thấu lên, lên rồi, tiểu Dạ Dạ, không cần để ý đến hắn. Khanh khanh. Tiểu Dạ Dạ nháy mắt liền cười. Quân Nhan thấy như thế lâu rồi, còn không có nhìn đến Đông Phương Hi cùng Mã Khuynh Thành, hơi nhướng mày đầu, "Tiểu Dạ Dạ, cha mẹ ngươi đâu?" "Rác rác." Quân Nhan kéo kéo khóe miệng, "Này đều lại Thái Dương, còn ngủ đâu?" Thẩm Chi Hàn thực cố gắng nhìn Quân Nhan. Quân Nhan nghi hoặc xem hắn. Lập tức liền minh bạch, Tùng vai, hoàng thượng, ngài vội uống miếng nước thời gian đều không có hảo đi. Nay trách không được nàng a. Chẳng không nghĩ đương hoàng đế, thậm chí Hàn cắn răng, rõ ràng có thể làm nhãn tạn vương gia, mang theo ái phi du ngoạn thiên hạ. Cuối cùng hảo sao? Hắn làm hoàng đế, lớn nhất yêu thích đều bị tức đoạt. Một chút đều không vui, phi thường không vui. Tường bái công Chương 1837 không cần như thế phát rồ. Lúc này, Đông Vương Hi thần thanh khí sảng ra tới, "Có rất nhiều người muốn làm hoàng đế, ngươi cũng có thể nhường ngôi." Thẩm Tri Hàn dương mắt nhìn Đông Vương Hi, lôi kéo khóe miệng, "Ngươi tới." Đông Vương Hi vội vàng xua tay, "Ta họ Đông Vương, không phải thẩm." Bảo tọa liền không cần luận làm. Hoàng đế cái này chức nghiệp, bận quá, tuy rằng phúc lợi thực hảo, nhưng là nói không chừng sẽ vội đến hói đầu. Vốn dĩ liền một đầu tóc bạc, lại hói đầu, hắn nhìn chính là một cái lão thái đưa ra giải quyết trùng, đứng ở thành nhi bên người, tính cái gì a? Hắn hiện tại bộ dáng, mang theo nhi tử đi ra ngoài, nhân gia đều tưởng ra tôn đâu, lại hói đầu một chút, đó chính là tổ tôn đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thẩm Chi Hàn ngửa đầu nhìn trời, quá khó khăn. Vì cái gì liền không có đáng tin cậy người, tới giúp hắn chia sẻ một chút? Hắn thật sự muốn cho vị, sau đó mang theo tước phụ hài tử, du ngoạn thiên hạ đi. Đông Vương Hi biết hắn suy nghĩ cái gì, tiện hề hề thấu qua đi, có phải hay không muốn cho vị. Thẩm Tri Hàn liếc hắn liếc mắt một cái, "Ngươi nói đi, có phải hay không cảm thấy không chọn người thích hợp?" Đông Vương Hi cười, thoạt nhìn liền càng sán lạn. Thẩm Tri Hàn đột nhiên cảm thấy tay có điểm ngứa, nắm tay không tự chủ nắm lên, như thế nào, vui sướng khi người gặp họa. Nếu đúng vậy lời nói, không ngại hiện tại liền đánh một hồi. Thuận tiện cũng giáo Hải tử hai chiêu. "Không phải, ta cho ngươi ra cái chủ ý." Đông Phương Hi cười nói, thậm chí Hàn khơi mà mày. Đang ở bảo hộ muội muội không bị tiểu dạ dạ bắt cóc tiểu lang thiên đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hi, ngai thanh mại khi nói, "Đông Phương thúc thúc, ngươi có lão một ngày. Hiện tại không cần nghĩ như thế nào hố ta cái này 3 tuổi tiểu Hải tử." Bằng không chờ ta lớn lên, ngươi lão thời điểm, luôn có ta hấu ngươi thời điểm. Tiểu Lăng Thiên thanh âm, tuy rằng lại thanh mai khí, nhưng dừng ở Đông Phương Hi Lô Thai, chính là một loại uy hiếp, hơn nữa vẫn là khẩu khí không nhỏ uy hiếp. Mạc Danh So thậm chí Hàn còn có phàm nhi. Đông Phương Hi tức khắc liền hắc hắc cười, ta cái gì cũng chưa nói. Thẩm Chi Hàn nhìn cùng hắn giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới tiểu Lăng Thiên, tuy rằng vẫn là cái 3 tuổi tiểu hài tử, Nhưng khí thế không yếu, ít nhất ở cùng tuổi, đã cũng đủ trấn áp, nếu là trưởng thành nói, nhất định là sẽ không kém. Đông Vương, chẳng biết ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Tri Hàn rất là từ ái nhìn Tiểu Lăng Thiên. Đông Vương hi ở Tiểu Lăng Thiên cặp kia tròn xoe mắt to nhìn thẳng hạ, vội vàng lắc đầu, ta cái gì cũng chưa nói, cũng không tưởng nói cái gì. Mạc Danh cảm thấy chính mình đem chính mình cấp hố. Thẩm Tri Hàn tràn đầy ôn nhu cười, sau đó ngồi xổm xuống. xuống. Nhẹ nhàng vuốt tiểu lang thiên bả vai, Từ Ái nói: "Nhi tử, ngươi còn có 7 năm thời gian, có thể làm một cái hài tử. Liên tính 100 tuổi, ở cha trước mặt, ta cũng là cái hài tử." Tiểu lang thiên thoát đi thẩm tri hàn mà trảo, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hắn cầu sinh dục rất mạnh. Cha đột nhiên đối hắn như thế ôn nhu, khẳng định là không có gì sự tình tốt. Quân Nhan lại là lập tức liền minh bạch thẩm tri hàn ý tứ, kéo kéo khóe miệng, "A hàn" Hắn vẫn là cái hài tử, ngươi không cần như thế phán rổ. Nay không phải còn có 7 năm thời gian, đến lúc đó chính là cái tiểu đại nhân. Thẩm Chi Hàn cười càng thêm hiền tử, nhìn Tiểu Lăng Thiên ánh mắt, kia theo một cái tình thương của cha tràn đầy. Hắn còn nghĩ chỉ cần một ngày tại vị, hắn liền phải làm hoàng đế, làm được đâu? Sinh hoạt đều mau không có hy vọng. Chương 1838 Tiểu Lăng Thiên, không cần tìm đường chết. Hiện tại phát hiện Có đứa con trai chỗ tốt chính là hắn bảo tọa có người kế thừa. Hắn sinh hoạt, rốt cuộc có hy vọng. Hắn rốt cuộc có thể mang theo tức phụ hài tử đi ra ngoài du ngoạn thiên hạ. Thật vui vẻ. Hắn nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng nhi tử. Tiểu Lăng Thiên hơi sợ chạy đến quân nhan bên lề, liền ôm nàng, mỗ thân, ta duy trì đổi cha. Cha xem hắn ánh mắt thật đáng sợ, cảm giác chính mình bị đinh ở nào đó vị trí thượng. Thậm chí Hàn cười nhìn Tiểu Lăng Thiên, Ôn Hòa nói: "Nhi tử, ngươi không phải mỗi ngày đều ở đoạt tra bảo tọa sao? Yên tâm, về sau cha sẽ thực mau đem bảo tọa nhường cho ngươi." "Không, cha không cần." Tiểu Lăng Thiên lập tức liền hiểu cái này bảo tọa, cùng hắn mỗi ngày đoạt bảo tọa không giống nhau. Rốt cuộc mỗi ngày đều có người ở bên thay hắn kêu thái tử, về sau là phải làm kim loan điện bảo tọa người. "Cha tốt xấu?" "Mẫu thân, đổi cha." Tiểu Lăng Thiên không xem thèm tri hàn, Mà Khuynh Thành rửa mặt chạy đầu ra tới, liền nghe được lời này, "Tiểu Lăng Thiên, ngươi này cầu sinh dục không đủ cường, là ở trên ta." Nang đều nhìn Thẩm Tri Hàn sắc mặt đều trầm hạ tới. Tiểu Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, quả nhiên vừa rồi còn đầy mặt tình thương của cha cờ cha, lúc này đã hắc trầm khuôn mặt, một bộ muốn tế ra thần khí, hung hăng trừu hắn một đốn biểu tình, tức khắc ủy khuất liền rũ đầu. Nhưng là hắn không dám khóc, chỉ dám miệng nhỏ một phiết một phiết. Này phó muốn khóc lại không dám khóc quỷ khuất hình dáng, thật đúng là manh cực kỳ. Hắn là thật sự quỷ khuất ta, mội mội nói đổi cha, cha còn ôn tổn cùng mội mội nói chuyện, như thế nào hắn nói đổi cha, liền cảm giác muốn ngênh đón một hồi bao tác. Cũng thật quỷ khuất. Bất quá. Hắn quay đầu nhìn đến tiểu thanh điểm dưới ánh mặt trời, chạy vội, tươi cười điểm điểm, thanh âm nhu nhu. Hào đi. Như thế đáng yêu mội mội, hắn chịu phủ. Rốt cuộc chính mình cũng tưởng sủng như thế đáng yêu muội muội. Bốn người vừa vận thấu một bản chơi, ba cái tiểu hài tử ở bên cạnh ngoan ngoãn chính mình chơi. Tiểu Thanh Điểm lấy ra một quyển động vật tiểu tập tranh, đang ở một bên giáo tiểu Dạ Dạ nhận đồ. "Tiểu Thanh Điểm, heo heo." "Tiểu Dạ Dạ, cừ cừ." Tiểu Thanh Điểm sửa đúng, "Heo heo." Tiểu Dạ Dạ nghiêng đầu, "Cừ cừ." "Tiểu Thanh Điểm, là heo heo, không phải cừ cừ đâu." Tiểu Dạ Dạ chớp mắt hai mắt, rất là thuần triệt sạch sẽ, cư cư. Tiểu Thanh Điểm có chút bực, thở phì phì phiên chàng sau, lão thử. Tiểu Dạ Dạ, lão hổ. Là lão thử. Lão hổ. Tiểu Thanh Điểm khí trên đầu chát hai cái viên nhỏ tóc đều mau tan, nàng tìm ra lão hổ đồ án, đây mới là lão hổ. Tiểu Dạ Dạ chớp mắt, lão thử. Tiểu Thanh Điểm, là lão hổ, không phải lão thử. Tiểu Dạ Dạ vẫn là nháy sạch sẽ hai mắt, thẳng nhìn Tiểu Thanh Điểm, "Ho ho." Mạc huynh thành đánh bài, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cùng Tiểu Thanh Điểm giải thích, Tiểu Dạ Dạ nói, "Đừng tức giận, ta cho ngươi ho ho, xin bớt giận." Tiểu Thanh Điểm nhìn béo chu chu tiểu Dạ Dạ, "Hảo đi, nháy mắt liền không khí, tiếp tục dạy hắn biết chữ." Đông Vương Hi liếc mắt an tĩnh đọc sách Tiểu Lăng Thiên, hỏi khuôn nhan, "Ngươi có phải hay không lại vẽ cái gì đáng yêu tiểu truyện tranh?" Tiểu lăng tiên xem thực vui vẻ. Hắn là bội phục quân nhan. Ăn có thể nghiên cứu, chơi cũng có thể nghiên cứu, ngay cả xem cũng có thể nghiên cứu. Ăn chính là cái lẩu, nướng bờ bờ quờ, thịt nướng cái gì, chơi các loại bài trò chơi, xem, tiểu hài tử dễ xem hiểu tiểu chuyện xưa, thậm chí còn có đại nhân xem, nàng tục xưng kêu chuyện tranh. Tóm lại, nhật tử quá chính là có tư có vị. Trước 1839 đây mới là trọng điểm. Quân Nhan nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, "Không phải chúng ta xem cái loại này là hắn tra họa trận pháp?" Tiểu Lăng Thiên rất có hứng thú, cho nên liền nhìn chơi. Đông Phương Hi khẽ nhọn một chút mày, Tiểu Lăng Thiên một chút đều không hào chơi. Mới 3 tuổi tiểu nái hoa một cái, liền xem như thế cứng nhắc đồ vật, nhìn hắn đều cảm thấy mệt. Tiểu hài tử cũng có chính mình chủ ý, chỉ cần không phải sai, chúng ta mặc kệ. Cấp Hải tử tuyệt đối quyền tự chủ, sẽ không quá nhiều can thiệp. Đông Vương Hi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đúng, nhìn nhìn lại một bên Thẩm Chi Hàn, tiểu tử xác thật so lão tử hạnh phúc nhiều. Trước kia A Hàn 3 tuổi thời điểm, muốn thượng các loại lớp học, muốn học các loại tư thế, rõ ràng mới vừa hồi linh lực, liền phải không ngừng học tập. Còn có hậu tới, lần nữa bị đổi giết, không có nửa điểm có thể làm chính mình tích sự. Hiện tại Tiểu Lăng Thiên có thể ở bọn họ che chở hạ, mới có thể như vậy, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Quả nhiên Vẫn là muốn xem cha Hắn nhưng đến nỗ lực Về sau làm nhi tử cũng như thế lợi hại Thẩm chi hàn yên lặng đánh ra bài Sau đó một phen hồ Đương nhiên ta cưới cái hảo nương tử Điểm này hắn bình viên so ra kém Đông phương hy nhìn thắng Một phen thẩm chi hàn Còn huyết một phen ân ái Không khỏi kéo kéo khoe miệng Thật đúng là đủ rồi à Nhà ta thành nhi trên đời đệ nhất hảo Đông phương hy nâng lên cảm Chính là khen nổi lên chính mình thức phụ thậm chí hàn nhàn nhạt từ một tiếng, cũng không phản bác. Thính nhân trong mắt gia tề thì luôn là không sai, không cần thiết đi phản bác. Đông Vương Hi liền cảm thấy một quyền đánh vào đông thượng, nhìn mắt thiên hạ, lại chơi cũng không thú vị. Quân Nhan, tiểu dạ dạ đi nhà ngươi ở vài ngày đi. Mạc huynh thành nhìn quân Nhan nói. Quân Nhan gật đầu, hành a, ở bao lâu đều được, tiểu dạ dạ thật là quá đáng yêu, quá ngoan. Nha minh hai cái hùng hài tử, quá sẽ gây sự, giáo dục không ít lần. Cũng may, tuy rằng là gia điểm, ai ác cái điểm, nhưng còn tụi nhỏ đều biết nắm chắc cái cửa, sẽ không quá phận. Bằng không, nàng tuổi còn trẻ, khẳng định là phải bị khí gia cơ tim tắc nghẽn ra tới. Trong chốc lát các ngươi hồi cùng, liền mang đi. Đông Phương Hi hưng phân nói. Mạc huynh thành liếc mắt nhìn hắn, như thế gấp không chờ lổi, ghét bỏ ta nhi tử. Đông Phương Hi Hắn rõ ràng chính là tưởng cùng Thành Nhi quá hai người thế giới mà thôi. Thẩm Chí Hàn ngẩng đầu sâu kín nhìn bọn họ, "Các ngươi muốn đi đâu? Đi ra ngoài bao lâu?" Đây mới là trọng điểm. Mang Thành Nhi về nhà mẹ đẻ một chuyến, sau đó đâu? Thuận tiện quanh mình du ngoạn một chút, yên tâm, sẽ không thật lâu, đại khái cũng liền một hai năm. Đông Vương Hi đối nảy rất là chờ mong. Không mang theo Nhi tử đi ra ngoài chơi, hắn chính là suy nghĩ đã lâu. Nhi tử liền thích dính thành nhi, ngủ đều phải thành nhi ôm ngủ, hắn cái này chính quy trợ phụ, chỉ có thể lăn một bên, quá ngẹn quất. Cho nên, hắn mãnh liệt yêu cầu hai người thế giới. Thẩm chi hàn ha hả hà hai tiếng, không mang theo. Cái gì người a? Còn có phải hay không hảo huynh đệ? Hắn ngồi ở ngôi vị hoàng đế, ở tại hoàng cung, còn có hai hùng hài tử, chính nước sôi lửa bằng đâu. Hắn cùng Nhan Nhi đều nhiều ít năm không có hai người thế giới. Đều nhiều ít năm không có ra quá lăng thành. Hắn hiện tại đối hai người thế giới, đối bên ngoài thế giới, chính là hướng tới thực. Hắn Đông Vương Hy khen ngược, thế nhưng cũng tưởng thoát thân. Hơn nữa vừa đi vẫn là một hai năm. Tưởng Mỹ, quân vương đều không thể làm sự, hắn một cái quốc sư, một cái thần tử, cũng là tuyệt đối không thể làm. Trước một nghìn tám trăm bốn mươi người muốn thấy đủ. Mặc huynh thành dơ tay chính là đánh một chút Đông Vương Hy đầu, cái gì một hai năm. Ngươi tưởng thật đẹp, nhiều nhất 7 ngày, ngươi bỏ được, ta nhưng luyến tiếc, còn 1 2 năm. Ngươi cũng không sợ trở về, nhi tử liền thành nhà người khác, đến lúc đó liền cha đều không hô. Đông Phương Hi bị đánh, nháy mắt liền héo mao, thành nhi nói chính là "Hào đi, nương tử lớn nhất, nương tử nói cái gì, chính là cái gì?" Thẩm Chi Hàn ngước mắt nhìn mắt, nháy mắt héo Đông Phương Hi, "Vừa rồi ngươi thua, ngươi đến tự mình xuống bếp." Tuy rằng chơi mặt trượt, nhưng bọn hắn đã không đệ bụng về điểm này điểm có tiền, cho nên đều là đánh chơi, tống cổ thời gian, thua hoặc tiêu tiền mời khách, hoặc chính là chính mình xuống bếp. Rốt cuộc thân là Bạch Lăng Quốc tốt nhất đỉnh hai cái đại nam nhân, thậm chí Hàn cùng Đông Vương Hi, bọn họ hai người chủ nghệ là không phân cao thấp, các có Xuân Thu. Đông Vương Hi chỉ có thể xám xịt lăn đi nấu cơm. Thậm chí Hàn bồi ba cái tiểu bằng hữu đi. Quân Nhan cùng Mạc Khuynh thành liêu nữ nhân cảm thấy hứng thú sự. Chờ cơm nước xong, sắc trời đều đen. Mạc huynh thành không bỏ được lúc này liền đem tiểu Dạ Dạ tiễn đi, cho nên tính toán sáng mai lại làm hắn tiến cung. Ban đêm hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng. Chỉ là kia cao cao tường vây, cũng nửa điểm nhìn không tới ngoài cung, nếu là muốn nhìn, cũng chỉ có thể bước lên cao lầu mới có thể nhìn đến. Thẩm Chi Hàn sau khi trở về, vẫn là đi vội một chút chính sự, lại hồi cung. Hắn nhìn đến quân nhan đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài điện phong cảnh, nhìn thẳng qua đi là cao cao tường, lại ngẩng đầu là quần quần sao trời, rốt cuộc nhìn không tới khác phong cảnh. Nhan Nhi, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, mười ngón khẩn cấu. Rất muốn cùng nàng nói một tiếng xin lỗi, nàng luôn luôn thích tự do, lại đi theo hắn, vậy ở này trong hoàng cung. Tuy rằng hắn chưa nói, nhưng quân Nhan lại cũng là nghe ra hắn này này tiếng động, ngước mắt cười khẽ nhìn hắn, ta thực vui vẻ, như vậy sinh hoạt, đã thực hảo. Thẩm Tri Hàn nắm chặt tay nàng, nếu có thể hoàn mỹ, vậy càng tốt. Nhưng nhân sinh trên đời, như thế nào khả năng hoàn mỹ? Lại như thế nào khả năng thật sự làm được tùy tâm sở dục? Luôn có vướng bận, luôn có ban khoan, cũng luôn có trách nhiệm của chính mình. Khuôn nhan đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai, cùng hắn cùng nhau nhìn bên ngoài đêm tối, như vậy sinh hoạt, thật sự thực thỏa mãn, cũng thực hạnh phúc, người muốn thấy đủ, không thể có được, còn muốn càng nhiều. Trước kia cùng A Hàn đã trải qua như vậy nhiều phong ba. Lúc ấy tưởng chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, chỉ cần sở ái, để ý người, đều bình bình an an. Đây là lớn nhất hạnh phúc. Mà hiện tại, nàng đã cùng A Hàn ở bên nhau, còn giữ dục một đôi nhi nữ, hắn thân cư địa vị cao, hắn có hắn trách nhiệm, mà nàng thân là hắn thế tử, cũng có trách nhiệm của chính mình. Bên ngoài thế giới Cố Nhân Hạo Nhưng nếu là không có người tới cân bằng cái này quốc gia, nếu là không có người tới ổn định, nếu là không có. Kêu bên ngoài thế giới, chính là tùy ý có thể thấy được chiến loạn cùng mọi người kêu rên. Như vậy, thế giới liền không tốt đẹp. Cho nên, nàng cũng không cảm thấy hiện tại sinh hoạt, cũng không có cái gì không tốt. Hốn hồ, nàng kỳ thật thực tự do, hắn cho nàng lớn nhất tự do cùng quyền lợi. Nàng nghĩ ra cung liền ra cung, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Chỉ là trượng phu của nàng, thân cư địa vị cao, trách nhiệm trọng đại. Mà nàng, vì thế tử, không bỏ được rời đi hắn lâu lắm, cũng tưởng bồi hắn vượt qua quãng đời còn lại mỗi một ngày. Yêu hắn, bồi hắn, cùng với một nhà bốn người ở bên nhau hạnh phúc, là đủ rồi. Người, chính là muốn thấy đủ. Chương 1841 nửa đêm ngồi xổm góc tường. Thẩm Tri Hàn tối đầu ở nàng cái chán nhẹ nhàng một hôn, ôm lấy nàng vào vai. Quãng đời còn lại có ngươi, thật là nhân sinh rất may." Cha cũng là. Quân Nhan cười nói. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một cái thanh thúy tiểu nai âm, "Cha, Mộ Thần, các ngươi không cần như thế lẫn nhau phụng. Mỗi ngày đều như vậy, các ngươi không nghĩ sao?" Nàng đều nghe nhỉ a. Thẩm Tri Hàn nghe thẳng xả khoe miệng, dò ra thân mình, liền nhìn đến nâng đầu, một đôi sáng rực mắt to, cùng kia sao trời giống nhau, lúc này đang nhìn hắn. Mà bên cạnh còn lại là đứng hai cái tiểu hộ vệ, Thẩm Lăng Thiên cùng tiểu Dạ Dạ. Hắn duỗi tay, xách tiểu kê giống nhau đem hai người đều cắp sách đi lên, hơn phân nửa đêm không ngủ được, ngồi xổm ngoài tường làm cái gì? Hắn lại khom lưng đem tiểu Dạ Dạ cắp ôm tiến vào. Tiểu Lăng Thiên, hắn cùng mọi muội, quả nhiên là thân sinh a. Tiểu Thanh điểm nhìn, quả nhiên a, béo chính là không giống người thường, trọng tra đều xách không đứng dậy. Tiểu Dạ Dạ Ngươi như thế nào tới? Quân Nhan nhìn nửa đêm xuất hiện ở nàng ngoài cửa sổ tiểu Dạ Dạ, rất là kinh ngạc. Tiểu Dạ Dạ mở to mắt to nhìn nàng, "Cha, ông um. Quân Nhan không đáng tin cậy Đông Vương Hy, hơn phân nửa đêm con mạc huynh thành đem người cấp đưa tới. Hắn sẽ không sợ trở về quỷ ván giật đồ, sẽ không sợ ngày mai đi ra ngoài quá hai người thế giới kế hoạch ngâm nước nóng. Thẩm Chi Hàn nhìn bài bài chạm ba cái tiểu nhân nhi, khơi mà mày mày Hơn phân nửa đêm không ngủ được, tới ngồi xổm góc tường làm cái gì? Ngồi xổm góc tường cũng không phải là cái cái gì hảo thói quen. Hảo Phong. Tiểu Thanh Điểm, ca ca nói, tưởng cha mẫu thân muốn cùng cha mẫu thân cùng nhau ngủ. Bối nổi Tiểu Lăng Thiên. Thẩm Chi Hàn không tin cái này đáng yêu khue nữ nói, nhìn về phía tiểu Dạ Dạ, "Tiểu Dạ Dạ, ngươi nói?" Tiểu Lăng Thiên nghiêng đầu xem tiểu Dạ Dạ, "Cái này liền sẽ đi theo muội muội phía sau tiểu thí chủng." Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết sẽ nói cái gì. Tiểu Dạ Dạ hướng Quân Nhan mở ra mập mạp tay nhỏ cánh tay, tưởng gì? Ưm. Um. Tiểu Lăng Thiên. Miệu như thế ngọt, còn không bằng trực tiếp làm hắn bối nồi đâu. Tiểu Lăng Thiên tỏ vẻ tâm hào mệt, cảm giác mẹ ruột luôn là bị đoạt. Quân Nhan nhìn tiểu Dạ Dạ béo chu chu bộ dáng, nói chuyện còn không rõ ràng lắm, như vậy nhuến manh, đáng yêu tâm đều phải bị hòa tan. Nàng đem tiểu Dạ Dạ ôm lên, có hay không tưởng cha mẹ? Nếu không đưa ngươi trở về. Như thế cái tiểu khả ái, Đông Vương Hi là nào căn thần kinh không thích hợp, thế nhưng bỏ được nửa đêm ném trong cung tới. Tiểu Dạ Dạ lắc đầu, sau đó ở quân nhan trên mặt hôn một cái, tưởng gì? Quân nhan cười ra tiếng tới, "Tiểu Nãi Hoa, liền như thế sẽ liêu, đêm đó thượng cùng gì ngủ đi." Tiểu Dạ Dạ tiểu béo mặt, lập tức liền cười khai, vui sướng vô tiểu béo tay, "Dì ngủ, dì ngủ." Tiểu Thanh Điểm cùng Tiểu Lăng Thiên Bọn họ cảm thấy chính mình thật không phải thân sinh, tiểu Dạ Dạ mới là thân sinh. Bởi vì qua 3 tuổi lúc sau, cha mẹ liền không cho bọn họ đi theo cùng nhau ngủ, cùng cái phòng đều không được. Nay tiểu Dạ Dạ gần nhất, liền như thế dễ nói chuyện. Tâm hào mệt, thậm chí Hàn tỏ vẻ tâm càng mệt. Thật vất vả cùng tức phụ có chút hai người thế giới. Cái này hảo, một đôi nhi nữ mỗi ngày đoạt. Hiện tại nhà người khác qua cũng muốn tới đoạt. Mà hắn đâu? Con chỉ có thể cười cho bọn hắn an trí đến trên giường đi, sau đó chính mình ngủ ở giường nhất bên ngoài. Cũng may giường đủ lại, ba cái hoa, hai cái đại nhân, vẫn là đủ ngủ. Chính là ngủ ở giường bên ngoài, cảm giác có điểm huyền. Hán hẳn là sẽ không rất giường đi. Chương 1842 tư thế ngủ siêu kém. Tiểu Lăng Thiên ngủ tận cùng bên trong, quân nhan ngủ chung, gian, sau đó tay trái tiểu dạ dạ, tay phải tiểu thanh điểm. Nàng dựa gần thẩm chi hàn. Tiểu Lăng Thiên nhìn điêu khắc hoa văn, nhịn không được mắt trợn trắng, quả nhiên, hắn không phải thân sinh, có phải hay không mưu thân mua cái gì thần khí đưa tặng hắn? Bằng không, hắn đại ngộ, như thế nào như thế cái a. Bảo Bảo muốn khóc. Tiểu Thanh Điểm Hoa tiến quân nhàn trong lòng ngực, vây đánh cái tiểu ngáp, "Mưu thân, kể chuyện xưa, Bảo Bảo nghe." Tiểu Dạ Dạ cũng mãi thanh mãi khí phụ họa, "Dạ Dạ nghe." Tiểu Lăng Thiên Nhi tử cũng muốn nghe, thậm chí Hàn trầm giọng nói, "Mau ngủ, nghe cái gì nghe?" Quân Nhan liếc mắt nhìn hắn, đối hai cái tiểu khả ái nói, "Kể cho các ngươi rằng sói sáng cùng tiểu Dương chuyện xưa." "Tiểu Lăng Thiên." "Ốc Chí." "Tiểu Thanh Điểm, không cần, ta muốn nghe công chúa." "Tiểu Dạ Dạ, miêu miêu." "Quân Nhan." Tổng cảm thấy mỗi người nhu cầu không giống nhau a. Ta đây chính mình nói bữa, các ngươi tùy tiện nghe. Quân nhan nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu bài giảng, từ trước có một ngọn núi, nó kê ơ. Trên núi có tòa miếu. Tiểu lăng thiên nhàn nhạt tiếp lời nói. Tiểu điềm điềm cũng hưng phấn nói tiếp, trong miếu có cái hòa thượng. Tiểu dạ dạ. Khi dễ hắn còn không thế nào có thể nói. Tiểu điềm điềm hưng phấn hỏi quân nhan, mẫu thân, tiểu hòa thượng đẹp sao. Tiểu dạ dạ, ha ha, có ăn ngon sao. Tiểu lăng thiên. Cái này hòa thượng không phải hắn là được. Quân nhân đối này, tỏ vẻ tâm hà mệt. Thẩm Tri Hàn trầm giọng nói, "Điều mau ngủ, bằng không roi hầu hạ." Tiểu Điềm Điềm một bĩu môi, ngai âm hừ một tiếng, "Cha hừ, hừ cha." Người mâu thân mệt mỏi. Thẩm Tri Hàn nói, "Tiểu Điềm Điềm lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ, ngủ ngon. Tiểu Lăng Thiên, ngủ ngon. Tiểu Dạ Dạ, an an." Thẩm Tri Hàn nhìn chính mình cùng tức phụ cách cái hoa Tâm mẹ thở dài, tức phụ cũng chưa đến ôm. Tiểu hài tử buồn ngủ tới cũng nhanh, vừa rồi còn thực hứng phấn, chỉ trong nháy mắt liền ngủ rồi. Thẩm Chi Hàn cho bọn hắn cái hảo, nhìn thấy tử hài tử đều ngủ trầm ổn, dương môi cười cười. Đây là sinh hoạt, đây là gia. Hạnh phúc. Mang theo hạnh phúc ngủ thầm Chi Hàn, sau nửa đêm bắt đầu cảm thấy không hạnh phúc. Bởi vì tiểu điểm điểm cái này ngủ cha. Một quyền huynh lại đây, trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. Thì thì tiểu nam tay, không nói đau, nhưng đang ngủ say, ai cũng không vui đi. Hắn chớp mắt, nhìn hô hô ngủ tiểu thanh điểm, bất đắc dĩ thở dài, hảo đi, hắn nhẫn mệt. Còn có ba cái hùng hài tử đều thích đá chân a. Hắn tâm mệt cho bọn hắn che lại chăn, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đột nhiên, một cái lông xù xù vật nhỏ đã đâm trên mặt hắn tới. Không sai, chính là tiểu thanh điểm đầu. Nàng đâu ở trên người hắn, nàng chân đá quân nhàn trên mặt Ngo nhỏ nhân nhi liền hành đầu giường ngủ. Quân Nhan bị đã tỉnh, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, xem hắn bất đắc dĩ biểu tình, cười khẽ ra tiếng, chỉ chỉ chính mình bên trái hai cái tiểu nhân nhi. Nang bị kẹp ở bên trong, càng đáng thương. Thẩm Chi Hàn dương mắt nhìn, tiểu dạ dạ đáng yêu góc chân nhỏ, rỗi quân Nhan mặt, tiểu dạ dạ cũng hành ngủ đầu giường. Sau đó tiểu lang thiên tư thế ngủ còn có thể, nhưng cũng thừa dịp khe hở, té lại đây, ôm quân Nhan ngủ. Hai người đem ngủ ngã trái ngã phải ba cái tiểu khả ái, đều cấp ông hảo, vì cái gì bọn họ tư thế ngủ như thế khó coi? Hắn khi còn nhỏ đều sẽ không như vậy, hắn khi còn nhỏ ngủ nhưng quý cũ. Chương 1843 tiểu dạ dạ không thấy. Quân Nhan bật cười, lại không phải lần đầu tiên kiến thức bọn họ tư thế ngủ. Phía trước hai hài tử còn theo chân bọn họ ngủ, có thể nghĩ, bọn họ sống về đêm chất lượng có bao nhiêu sao kém? Cơ hồ không ngủ quá trình giám giác. Tuy rằng có chuyên gia hỗ trợ mang hài tử, nhưng bọn hắn thời gian vẫn phải có, cho nên có đôi khi đều chính mình mang theo ngủ. Chính mình sinh hài tử, chính mình muốn phụ trách. Thẩm Chi hạnh phúc nhiều hơn mệt. Thẩm Chi hàn duỗi tay nhéo hạ tiểu Thanh Điểm cái mũi, bị quấy rầy đến mộng đẹp tiểu Thanh Điểm, giơ tay vô rất chán ghét tay, sau đó liền lại nghiêng người, lập tức ôm lấy Thẩm Chi hàn tay, ngài thanh mại khí hô câu. Cha không cần náo. Bị đạp cả đêm thẩm chi hàn, đang nghe đến những lời này, hoàn toàn không biết giận. Như thế đáng yêu tiểu nhân nhi, như thế nhu nhuyễn manh thanh nhầm, thật sự không tức giận được tới. Tiểu thanh điểm cùng tiểu lang thiên còn hảo một chút, chính là tiểu dạ dạ, thiệt tình khó ngủ, cho hắn phóng hảo, thực mau liền hồi ngủ, lại còn có thể tao ương đến tiểu lang thiên trên người. Lộng nửa đêm, mơ mơ màng màng ngủ. Thẩm chi hàn tỉnh thời điểm, thói quen tính nhìn hạ hài tử, Hướng trong vừa thấy, hoảng sợ, tiểu dạ dạ đâu? Ân. Quân Nhan mơ mơ màng màng tỉnh lại, hướng bên cạnh vết, chỉ sờ đến tiểu Lăng Thiên, đến nỗi tiểu dạ dạ hoàn toàn không thấy bóng người, tức khắc cũng liền giật tỉnh. Chính mình hai cái nhi nữ không cần lo lắng, nói rõ ràng, Lộ cung đi lưu, ra khí tới, còn sẽ hú người. Nhưng tiểu dạ dạ không giống nhau, nói chuyện còn thật không minh bạch, đi đường có đôi khi còn lộn xộn. Nay đột nhiên người không có. chính là muốn hủ chết người. Cũng may ở trong cung con hảo, cho nên chạy nhanh sai người tìm. Quân Nhan tâm tình thấp thỏm nhìn Thẩm Tri Hàn, tiểu Dạ Dạ có thể hay không chính mình đi trở về. Hai từ sao? Thế nào đều không nghĩ rời đi cha mẹ lâu lắm. Thẩm Tri Hàn xoa xoa huyệt thái dương, có lẽ đi. Lúc này tiểu Lăng Thiên đã tỉnh lại, xem bọn họ sứt đầu mẻ trán, mơ hồ thanh âm, "Cha, Mẫu thân, xảy ra chuyện gì?" Tiểu Dạ Dạ không thấy Quân Nhan trầm giọng nói, "Tiểu Thanh Điềm ngủ mơ mơ màng màng, mắt đều còn không có mở, ngài thanh mại khí lẩm bẩm, giường đôi đi xem một chút." Lời này làm Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức sốc lên tràn, sau đó liền thấy được ngủ ở giường đôi đi, xúc thành một đoàn tiểu nhân nhi, lại còn có ngủ thơ ngọn, chảy nước miếng đâu. Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan, nay tâm tình, quả thực tẩu lượn siêu tốc giống nhau. Dọa chết người để ở Tiểu Lăng Thiên nhìn thoáng qua, lại nằm đi trở về, muội muội thường ngủ giường đuôi đi đi. Đều thói quen. Cha mẹ quá đại kinh tiểu quái. Một cái 2 tuổi ngoái oa oa, nơi nào chạy xa. Quân Nhan kéo kéo khoe miệng, nay hùng hài tử tư thế ngủ, thật là quá kém. Quân Nhan đem ngủ ở giường đuôi tiểu dạ dạ ôm lấy, đáng yêu tiểu nhân nhi, lập tức oa ở nàng trong lòng ngực, ngủ càng thơm. Quân Nhan nhìn hạ thời gian, thiên tờ mở sáng. Đối thẩm tri Hàn nói, "Thiên còn sớm, ngủ tiếp sẽ." Thẩm tri Hàn lắc đầu, "Không được, khó được nhiều điểm thời gian, ta đi cho các ngươi làm đồ ăn sáng an." Tư Lam hoàng đế, mỗi ngày lâm triều thời gian, sớm hắn cũng chưa đến cấp tức phụ hài tử làm đồ ăn sáng. Hiện tại khó hơn nhiều một chút thời gian, chạy nhanh cho bọn hắn làm điểm ăn ngon. Quân Nhan cũng không cản hắn, tùy ý hắn đi. Nam nhân nhà mình thích đối bọn họ hảo, nàng tự nhiên vui vẻ. Nam nhân có thể đau lòng, nhưng cũng không thể đau lòng quá mức, có chút việc nhà, chính là muốn hắn đi làm, gia đình mới càng có thể hòa thuận vui vẻ. Chương 1844 An Tĩnh Hùng Hải tử, chuẩn không chuyên tốt. Bất quá quân nhàn cũng không có thể ngủ tiếp sẽ, bởi vì Hùng Hải tử cũng đã ngủ no, rơi giường các loại làm ầm ĩ. Đây là gia có Hùng Hải tử hàng ngày. Quân nhàn rất sớm phía trước, đã kêu người cấp tiểu thanh điểm bọn họ làm sếp vô, cho nên lúc này Tiểu Thanh Điểm cùng tiểu Dạ Dạ ở đáp xếp gỗ, tiểu Lăng Thiên. Quân Nhan nhìn đến hắn ở bên kia ôm trận pháp nghiên cứu, thậm chí cầm cục đá, liền ở bãi trận pháp, liền một trận đau đầu. Đứa nhỏ này, có đôi khi chính là cái hùng hài tử, nhưng có đôi khi lại bày ra tiểu đại nhân bộ dáng. Cũng liền trừ bỏ cùng tiểu Thanh Điểm hồ náo thời điểm, mới có ngoại hoa hoa một mặt, bằng không liền hoàn toàn là một cái tiểu đại nhân. Lúc này mới 3 tuổi a. liên bản cái phấn chu chu tiểu thần mặt, thiếu hắn mấy chục vạn nhất dạng, như thế nào thảo người vui mừng a? Lam Chính mình có thể a, về sau cưới vợ đã có thể khó khăn. Không ai thích diễn than a? Cũng không đúng, nàng trước kia không phải thích thẩm chi Hàn cái này diễn than. Quân Nhan ngồi xổm tiểu Lăng Thiên bên cạnh người, nhìn hắn trợn pháp, không thấy hiểu, liền hỏi, "Lăng Thiên, ngươi như thế nào không cùng muội muội cùng tiểu Dạ Dạ chơi a?" Tiểu Lăng Thiên đầu cũng chưa ngưng một chút Ốu chí, quân nhan kéo kéo khóe miệng, ngươi là cái ba tuổi tiểu hài tử a, lúc này không ấu chí, chờ trưởng thành mới ấu chí sao? Lăng Thiên, ngươi vẫn là cái hài tử, hẳn là có chính mình ngây thơ chất phác, muốn làm cái gì, liền làm cái gì, tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì, nên khóc nên náo. Mà không phải giống như vậy, bản cái tiểu thịt mà ta. Tuy rằng như vậy cũng có thể ái, nhưng nếu là cười nói, liền càng đáng yêu. Tiểu Lăng Thiên nháy mắt, bãi trận pháp liền không ngây thơ chất phát sao. "Quân nhàn, không phải. Hảo đi, nhà nàng nhi tử quá cổ quái. Tính, nhi tử muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Nhi tử di truyền hắn cha cao lãnh khí chất, khỏe mạnh lớn lên là được." "Lăng Thiên a, ngươi như vậy sú mặt, ta cho rằng không chiếu cố hảo ngươi, không có làm được một cái mâu thân trách nhiệm, cảm giác giống ngược đãi ngươi giống nhau." Tiểu Lăng Thiên tối đầu nhìn nhìn chính mình bảy một nửa chân pháp, nhìn nhìn lại khuôn nhan, sau đó lắc đầu, làm lại sự muốn nghiêm túc, chờ ta tưởng chơi thời điểm, tự nhiên không phải là như vậy, Mộ thân làm thực hảo, Mộ thân không cần suy nghĩ nhiều. Quân nhan tưởng tượng, cũng đúng. Tiểu Lăng Thiên cũng không phải thời khắc xấu mặt, nhưng xem chân pháp, bài chân pháp, cũng chính là hắn cho rằng yêu cầu nghiêm túc thời điểm. Kia Trương Thịt chu chu khuôn mặt nhỏ, số với ai thiếu hắn tiền giống nhau. Ân Về sau là cái làm đại sự người. "Hào đi, ngươi vui vẻ liền hảo." Quân Nhan không hề khuyên hắn, nhà mình nhi tử như thế nào vui vẻ, liền như thế nào chơi. Tiểu Lăng Thiên nhìn Quân Nhan, mắt quay trò chuyện, sau đó nhếch miệng tán lẳng cười, điềm điềm tê, "Mẫu thân." Xem hắn cười, Quân Nhan lập tức phòng bị tâm khởi, "Tiểu Lăng Thiên, ngươi muốn làm sao? Nên không phải là tưởng hố nương đi?" Tổng cảm thấy không chuyện tốt. "Tiểu Lăng Thiên," Mẫu thân a, chệ ta sự mặt chính là ngài, hiện tại như thế nào đối ngài cười, còn như vậy. Mẫu thân, ngươi rốt cuộc muốn bảo bảo như thế nào a? Tiểu Lăng Thiên tâm tình, tiếp theo một cái phức tạp. Người tiếp tục chơi. Quân Nhan chạy nhanh khai lưu, miễn cho bị Tiểu Lăng Thiên cấp hố. Không có biện pháp, đây đều là mang qua 3 năm tổng kết ra tới kinh nghiệm. Tiểu Thanh điểm một tán tĩnh, chuẩn không chuyền tốt. Tiểu Lăng Thiên đối ai cười, chuẩn không chuyền tốt. Đến nỗi tiểu dạ dạ, như thế nào xem như thế nào đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời, quả thực chính là cái tiểu thiên sư a. Tiểu Lăng Thiên tâm tình, tiếp theo một cái không xong. Hắn chỉ là cười một chút, Mậu Thân liền chạy. Mậu Thân quá thương hắn tâm. Chương 1845 tiểu thanh điểm chú ý. Quân Nhan thật đúng là sợ bị chính mình bảo bối nhi tử hố, rốt cuộc hắn nghiên cứu trận pháp, hơn nữa mới vừa sẽ linh lực, đối này đó đều còn rất có hứng thú. Nếu chỉ là tiểu hài tử giống nhau, chơi chơi mà thôi, kia nàng khẳng định sẽ không sợ. Nhưng bảo đối nhi tử trận pháp, kia đều là thật sự. Một khi bị hắn trận pháp vây khốn, là sẽ không muốn mệnh, chính là cũng không hảo chơi a. Quân Nhan lại chạy trở về, đối tiểu Lăng Thiên nói, nhi tử, ngươi nghiên cứu trận pháp có thể, nhưng là đừng quá qua, không thể gây thương nhân tính mệnh, cho dù là vui lùa, cũng không thể quá mức. Buồn cười mới kêu vui lùa, không buồn cười yêu thương tổn, hiểu không? Tiểu Lăng Thiên gật gật đầu, đã biết, mẫu thân. Thật ngoan. Quân Nhan sờ sờ hắn đầu, nài nại thanh mai khí, quả thực quá đáng yêu đi. Nha nàng hài tử, mới không phải cái gì hùng hài tử, là tiểu thiên sứ. Linh lực cũng giống nhau, biết không? Quân Nhan nhịn không được dặn dò một câu. Tiểu Lăng Thiên vẫn lẳng ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, mẫu thân. Xem hắn như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, Quân Nhan thật là nhịn không được lại ở hắn thịt thịt trên mặt, hôn một cái, sau đó mới tránh hắn ra. Nàng đến giúp A Hàn xem điểm Tấu Trương, bằng không hắn một người có thể vội đến đã khuya. Hậu cung không được nhất chính. Hậu cung liền nàng một người, hảo đi. Ai dám không phục, Tấu đến phục lại nói. Tiểu Thanh Điểm nhìn đến quân nhân vào phòng, nhìn nhìn đang ở nỗ lực đáp xếp gỗ tiểu dạ dạ, lại nhìn nhìn đang ở nghiêm túc nghiên cứu tân trận pháp tiểu Lăng Thiên, kia quay tròn mắt to, xoay chuyển Cà ca ca ca ca ca. Tiểu lăng thiên xả hạ khỏe miệng, gọi ca ca. Không cần như vậy têu, têu nàng giống bổ câu, giống cười tinh. Bất quá hảo đi, mội mội như vậy kêu bổ dáng của hắn, thật là đáng yêu muốn chết. Chính mình mội mội, như thế nào đều đáng yêu. Tiểu lăng thiên đứng dậy, bước tiểu chân dài, đi tới tiểu thanh điểm. Đối thượng nàng sáng lấp lánh hai mắt, thân là ca ca y muốn bảo hộ, ngáy mắt bảo lều. Xảy ra chuyện gì, điểm điểm. Tiểu Thanh Điểm dưới tay kéo kéo hắn quần áo, ý bảo hắn ngồi xổm xuống nói. Tiểu Lăng Thiên thực ngoan ngồi xổm xuống, sau đó Tiểu Thanh Điểm lại đem Tiểu Dạ Dạ cấp kéo lại đây, ba cái tiểu nhân nhi ngồi xổm trên mặt đất, đầu nhỏ ghé vào cùng nhau, thành cái tiểu vòng tròn. Tiểu Thanh Điểm nhìn bọn họ, nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi muốn nhìn bên ngoài thế giới sao?" Tiểu Dạ Dạ chớp chớp mắt, tưởng. Tiểu Lăng Thiên nhíu hạ mặt, "Chúng ta không phải hồn qua mới ra cùng?" Hơn nữa Tiểu Thanh Điểm cái dạng này, vừa thấy chính là không có gì chuyện tốt, hắn thân là ca ca, chính là có thực không giống nhau dự cảm. Không giống nhau, lần này không ngừng là ra cùng, là muốn ra khỏi thành, đi rất xa rất xa địa phương. Tiểu Thanh Điểm sáng lên mắt, đối bên ngoài thế giới tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Tiểu Dạ Dạ nghe không hiểu, nhưng đối rất xa cái này từ, không phải thực hữu hảo. Mẫu thân nói qua, cùng gì bọn họ ở bên nhau, không cần đi rất xa địa phương. bằng không nguy hiểm. Cho nên, tiểu dạ dạ lắc đầu gặp gần nói, nguy, nguy hiểm. Tiểu lăng thiên liếc mắt thật vất vả dài quá hồi chỉ số thông minh tiểu dạ dạ, rất là tán đồng gật đầu. Tiểu dạ dạ nói rất đúng, bên ngoài nguy hiểm, nếu muốn đi nói, đến cùng cha mẹ nói. Hử. Tiểu thanh điểm hữu môi hử tiểu lăng thiên vẻ mặt. Tiểu lăng thiên. Vì cái gì chỉ hử ta, không hử tiểu dạ dạ. Hán rốt cuộc có phải hay không thân ca à? Tiểu thanh điểm nhằn khuôn mặt nhỏ, biểu môi nhì, mại thanh mại khí hử, điểm điểm không thích ca ca. Tiểu lăng thiên, chứ 1846 vô sự hiến ân cần 3 cái bảo bảo. Vì cái gì vẫn là ta? Tiểu thanh điểm nhìn về phía tiểu dạ dạ, 2 mắt sáng rực thực, mại thanh mại khí hỏi, tiểu dạ dạ, người muốn hay không nghe ta? Tiểu dạ dạ vai cái đầu nhỏ, đang ở nỗ lực tự hỏi. Nhưng nhìn đến Tiểu Thanh Điểm muốn sinh khí, lập tức điểm hắn đầu nhỏ, "Nghe, ra đây mang ngươi đi ra ngoài chơi." Tiểu Thanh Điểm lập tức cười khai mặt, tia thịt thịt tay nhỏ, liền vỗ tiểu dạ dạ bả vai, một bộ đại tỷ đại bộ dáng. "Tiểu Lăng Thiên, điềm điềm, không cần hồ nháo." Ba tuổi Mao Hải muốn mang hai tuổi gái hoa đi ra cửa chơi. "Này không phải hồ nháo. Quả thực quá hồ nháo." Tiểu Thanh Điểm lại là hừ hắn vẻ mặt, "Ka ka không cùng ta đi." cũng không cho cùng cha mẹ nói, bằng không điểm điểm không cần ngươi cái này ca ca, về sau không bao giờ thích ngươi làm. Tiểu Lăng Thiên, vì cái gì vẫn là ta, cái này mội mội, có chút khó mang. Hào đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Tiểu Lăng Thiên rất là bất đắc dĩ ứng hạ. Tiểu Thanh Điểm phải làm sự, đó là tuyệt đối phải làm, Thiên sắp xuống, cũng muốn làm, tính tình quật có thể. Nàng muốn mang theo Tiểu Dạ Dạ đi, 3 tuổi Mao Hải Nhi mang theo 2 tuổi Lại Hoa Nhi, kia đi ra ngoài, không phải chờ bị người xấu bắt đi sao? Tính, tính, ai làm hắn là đại ca? Hắn đi theo đi, đi ra ngoài bảo hộ bọn họ. Ừm, làm đại ca chính là phải bảo vệ hảo bọn họ. Tiểu Lăng Thiên một chút cũng không tưởng, chính mình cũng là cái 3 tuổi Mao Hải Nhi. Tiểu Điềm Điềm, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến bên ngoài đi chơi? Tiểu Lăng Thiên hỏi. Tiểu Thanh Điềm buông tay, Như thế nhiều năm, chúng ta chơi địa phương, không phải hoàn cùng, chính là lang thành." Hảo Không thú vị nói, "Nàng muốn giống Khuynh Thành A Ji như vậy, đến rất xa địa phương đi chơi." Tiểu Lăng Thiên Lôi kéo khóe miệng, "Người mới 3 tuổi." "Đừng nói như thế nhiều năm, chính là mấy ngày trước sự, ngươi khả năng đều không nhớ rõ." Tiểu Thanh điểm từ từ liếc mắt, so với chính mình cao non nửa cái đầu tiểu Lăng Thiên, "Ca ca, ngươi cũng mới 3 tuổi." "Mọi người đều là bà bảo." bảo. ai cũng đừng nghĩ làm cái gì đại nhân, ca ca ngươi cũng giống nhau đó. Tiểu Lăng Thiên Miệng nhi một phiết, hảo đi. Có trốn đi ý tưởng ba người, bắt đầu cả ngày ngoan ngoãn thực, lại còn có sung soe. Tiểu Dạ Dạ đổ nước, gì uống. Tiểu Thanh Điểm nét vai, mỗ thân mệt mỏi đi, bảo bảo cho ngươi nét vai. Tiểu Lăng Thiên yên lặng cấp quân nhan gõ chân. Bưng trà đổ nước, nét vai gõ chân, lộ trái cây già, uy điểm tông, nói giỡn, bối thư Còn cho nàng kể chuyện xưa. Quân Nhan nhìn nàng một buổi chiều đến buổi tối, con ở chính mình trước mặt các loại son xoe ba cái tiểu thĩ hải, tức khắc liền cảm thấy có loại không tốt cảm giác. Bọn họ nên không phải là tưởng hố nàng đi. Nàng cảm thấy có rất lớn khả năng. Buổi tối, ba cái tiểu nãi hoa tẩy thơm ngào ngạt, ngủ ở một gian phòng. Tiểu Thanh Điểm chính mình ngủ một cái giường, tiểu Dạ Dạ cùng tiểu Lăng Thiên cùng nho ngủ, ba cái ma ma hầu hạ. Quân Nhan nhìn ba cái mắt trông mong chờ nàng rời đi người, "Ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi." Tiểu Thanh Điểm đánh cái ngáp, còn buồn ngủ, "Mẫu thân, ta vây." Tiểu Dạ Dạ trước mắt, muốn nghe lại cảm thấy không thể nghe, chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt. Tiểu Lăng Thiên bản thịt thịt mặt, vừa thấy liền biết hắn trả lời. "Hành, vậy các ngươi ngủ, đều ngon điểm." Quân Nhan một người cho bọn hắn một cái ngủ ngon hôn, sau đó liền rời đi. Nhìn đến Quân Nhan đóng cửa lại, Ba cái buồn ngủ tiểu nhân nhi, lập tức quạch một chút liền loạng. Đêm đen phong cao, đương nhiên là làm chuyện xấu hảo thời cơ. Tiểu hài tử cũng là hiểu được xem thời gian. Trước 1847 mưu hoa cái gì? Bọn họ trước khai một cái cửa nhỏ phụng, dò ra cái đầu nhỏ, nhìn đến quân nhân vào phòng, lúc này mới trở lại trong phòng. Tiểu Lăng Thiên xem này vẻ mặt tinh quang tiểu thanh liễm, muội muội, ngươi xác định Ngô thân sẽ không phát hiện sao? Cha mẹ là nhân vật tiểu gì, muốn gạt quá bọn họ mắt, hắn cảm thấy không quá khả năng. Hương chi nơi này chính là thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung, vậy càng thêm không có khả năng. Tổng cảm giác, hắn muội muội ở ý nghi kỳ lạ. Hiện tại không phát hiện liền thành. Tiểu Thanh Điểm bắt đầu mở ra chính mình áo lót quẩy, sau đó thu thập chính mình xinh đẹp tiểu y y phục. Tiểu Lăng Thiên Xà hạ khóe miệng, không có biện pháp chỉ có thể đi theo nàng cùng nhau thu thập đồ vật. bất quá hắn trừ bỏ thu thập quần áo bên ngoài, còn thu vật dụng hàng ngày, còn có các loại đan dược, độc dược, thảo dược. Đến nỗi tiểu Dạ Dạ, chớp mắt nhìn bọn họ, ra dáng ra hình đi theo học. Thật mau, ba cái tiểu nhân nhi đã thu thập hảo hành lễ. Tiểu Lăng Thiên nhìn tiểu Thanh Điểm, muội muội, hiện tại liền đi sao? Tiểu Thanh Điểm giống xem ngốc tử giống nhau nhìn mắt tiểu Lăng Thiên, đương nhiên không à, cha còn không có tới xem chúng ta nột, chờ cha đã tới lúc sau. Chúng ta lại đi. Cha mỗi ngày vội đến lại vẫn cũng đều sẽ đến xem bọn họ lại trở về phòng ngủ. Cho nên, đương nhiên là chờ cha xem xong rồi, bọn họ lại rời đi. Tiểu Lăng Thiên gật đầu, cuối cùng còn có điểm tiểu náo tử, muội muội còn không phải thượng đốc. Mau mau, trước nằm trở về, dạ bộ ngủ rác. Tiểu Thanh điểm lại một bánh xe bò tới rồi trên giường, chính mình cái tiểu chan hai chỉ sáng lấp lánh đôi mắt, thẳng nhìn màn, rất là hưng phấn. Tiểu Lăng Thiên bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến tiểu dạ dạ bò không đi lên, chỉ có thể đem hắn cắp bế lên đi, sau đó chính mình ở đi lên, nằm xuống. Bên kia Thẩm Tri Hàn vội xong, liền phải tới nhà Kề xem ba con tiểu khả ái, nhưng trải qua chính mình phòng thời điểm, bị Quân Nhan ngăn đón. "Làm sao vậy?" Thẩm Tri Hàn nhìn Quân Nhan hỏi. Nhìn dáng vẻ, là cô ý chờ hắn, hơn nữa vẫn là ở ngoài cửa, khẳng định là có chuyện. Quân Nhan nhìn hạ cách vách phòng, nói thẳng nói: "Ta cảm thấy này ba cái hùng hài tử, ở mưu hoa cái gì?" Ân Thẩm Tri Hàn nghi hoặc nhìn nàng, sau đó cười, "Bất quá ba tuổi tiểu hài tử, lại như thế nào, cũng chỉ là chơi, còn có thể mưu hoa cái gì a?" Nhan Nhi thật đúng là suy nghĩ nhiều, hắn còn vội vàng đi xem ba con tiểu khả ái. Quân Nhan nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Không tin ta." Thẩm Tri Hàn nhìn nàng một bộ, "Ngươi không tin ta?" Đa Hựu khuất tiểu biểu tình, lập tức gật đầu, "Tin, nương tử nói cái gì, vi phu đều là tin. Nếu là dám không tin, chính là ván giặt đồ hầu hạ a." Tuy rằng không sợ ván giặt đồ, nhưng là chọc nhan nhi không cao hứng, môn cũng chưa đi đến tiến, vậy không xong. "Ngươi đi xem bọn họ, sau đó liền trở về, trong chốc lát chúng ta xem bọn hắn muốn làm cái gì." Quân Nhan đối hắn nói, Thẩm Tri Hàn gật gật đầu, "Hành." Thẩm Tri Hàn bị cho đi, đi tới cách vách phòng, ba cái tiểu hài tử đều quy quy củ củ đắp chăn, hảo hảo ngủ, nửa điểm đều không có phía trước theo chân bọn họ ngủ đến thời điểm, trà tư thế ngủ. Hắn như cũ ở ba cái tiểu khả ái trên mặt hôn một cái, nhìn chung quanh một vòng, hơi nhướng mày, sau đó mới nhẹ nhàng rời đi. Hắn vừa ly khai, tiểu thanh điểm lập tức mắng lưu một chút bò dậy. Tiểu Lăng Thiên không nghĩ tới tiểu thanh điểm động tác nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ ngủ đâu. Hiện tại đi sao?" Tiểu Lăng Thiên hỏi, kỳ thật hắn tương đối tưởng ngăn cản nàng, rốt cuộc bọn họ đều vẫn là cái hài tử. "Chưa 1848 các ngươi ngủ rồi sao?" Tiểu Thanh điểm lại xem ngu ngốc giống nhau nhìn Tiểu Lăng Thiên, "Cha mẹ còn chưa ngủ, chúng ta có điểm động tĩnh, bọn họ khẳng định sẽ biết, chờ một chút, chờ một canh giờ đi." Tiểu Lăng Thiên nhìn mắt nằm ở mép giường, trên dưới mí mắt đã ở đánh nhau tiểu dạ dạ, gật đầu, "Hành." Hắn nghe muội muội, tốt nhất là canh giờ này, muội muội có thể ngủ, sau đó kế hoạch thất bại. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều, tiểu thanh điểm tinh thần thực, hai chỉ mắt to, ở trong đêm tối, như là ngôi sao giống nhau, phát ra quang. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến muốn đi ra ngoài chơi, liền vui vẻ, liền kích động, nào còn tưởng khởi buồn ngủ chuyện này. Cho nên, thức mau, một canh giờ đi qua, nàng còn sáng lấp lánh hai mắt. Ra đi trước xem hạ cha mẫu thân. Tiểu Thanh Điểm khai cửa phòng, bước chân ngắn nhỏ liền đi ra ngoài. Tiểu Lăng Thiên không nàng cái kia hương phân kính, cho nên này một canh giờ chờ đợi, làm hắn suýt nữa ngủ, đặc biệt là bên cạnh còn có cái đang ngủ say tiểu dạ dạ, hắn liền càng mệt nhọc. Bất quá tiểu Thanh Điểm vừa nói lời nói, hắn liền tinh thần. Hắn không sợ tiểu Thanh Điểm đi ra ngoài chơi, liền sợ tiểu Thanh Điểm một người đi ra ngoài chơi, vậy nguy hiểm. Hắn cái này làm đại ca không dễ dàng a. Tiểu Thanh Điểm đi vào khuôn nhan bọn họ phàm ngoại, tiểu nhân nhi dàn ván cửa, ngài thanh mại khi đều, "Cha, Mẫu thân, các ngươi ngủ rồi sao?" Không có bất luận cái gì trả lời. Tiểu Thanh Điểm không yên tâm, lại tăng lớn một ít thanh âm, "Cha, Mẫu thân, các ngươi ngủ rồi sao?" Vẫn là không có trả lời. Tiểu Thanh Điểm nhịn không được vui vẻ, nhưng vẫn là không quá yên tâm, lại lần nữa bỏ thêm chút âm lượng, "Cha, Mẫu thân, bảo bảo muốn đi ra ngoài chơi a." Thư Hảo, không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiểu Thanh Điểm vui vẻ tiểu béo tay che miệng, sau đó xoay người nhảy nhót liền trở về phòng. Ca ca, tiểu dạ dạ, đi mau lạp. Tiểu Thanh Điểm cao hứng tiếp đón bọn họ. Tiểu Lăng Thiên nhìn tiểu Thanh Điểm như vậy, không khỏi lo lắng, muội muội. Ca ca không nghĩ bồi Điểm Điểm đi sao? Tiểu Thanh Điểm nước mắt, chớp hai mắt mang theo Điểm ủy khuất cùng tiểu đáng thương nhìn tiểu Lăng Thiên. Tiểu Lăng Thiên nhất chịu không nổi chính mình muội muội. Đối hắn làm nụng bán manh, cho nên hắn hoàn bại. Ca chính là muốn hỏi ngươi, đồ vật mang tề không có. Ai, mội mội lớn lên quá đáng yêu, luyến tiếp sinh khi à, liền tưởng sù hùng. Tiểu thanh điểm lật đầu, đi, chúng ta kêu lên tiểu dạ dạ, hiện tại lúc này đi, chờ cha mẹ tỉnh, chúng ta đã ra khỏi thành hảo xa. Chỉ cần nghĩ đến đi ra ngoài chơi, nàng liền hảo vui vẻ à. Cấp cha mẹ lưu phong thư, miễn cho bọn họ lo lắng. Tiểu Lăng Thiên nói, Tiểu Thanh Điểm tưởng tượng cảm thấy rất đúng, cho nên liền đi bàn nhỏ bên kia, cầm giấy bút, nhưng là nàng thất thần, ngẩng đầu nhìn Tiểu Lăng Thiên, ta sẽ không viết chữ ư? Nàng tự đều còn không có nhận toàn đâu. Tiểu Lăng Thiên, hắn tự cũng còn không có nhận toàn, hắn có thể làm sao? Tiểu Thanh Điểm tưởng tượng lập tức có chú ý, sau đó bắt đầu cầm bút, ở vẽ. Tiểu Lăng Thiên rất tò mò thấu đi lên xem. Sau đó nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi xác định cha mẹ xem hiểu sao? Dù sao hắn biết đây là tin, nhưng muội muội viết gì, hắn hoàn toàn không hiểu. Đương nhiên, đây chính là bạo bảo thần. Tiểu Thanh Điểm thổi một hơi, sau đó cầm chính là phóng tới chính mình trên giường. Tiểu Dạ Dạ, xuất phát lạc. Tiểu Thanh Điểm hưng phấn thế ư? Không có thanh âm, không có động tĩnh. Tiểu Lăng Thiên bất đắc dĩ nói, tiểu Dạ Dạ ngủ rồi. Hơn nữa ngủ đến nhưng thơm. Còn chảy nước miếng đâu? Trớn 1849 nửa đêm rời nhà trốn đi. Tiểu Thanh điểm lẽ vào mép giường, suốt lên chan, liền nhìn đến tiểu Dạ Dạ ghé vào trên giường, cùng thân mình đang ngủ say, khóe miệng còn chảy nước miếng. Nhìn đến này, nàng nhịn không được liền nghi ngờ, ngủ cùng heo giống nhau tiểu Dạ Dạ, nàng thật có thể mang đi. Mang đi là có thể, chính là nhìn hảo phiền toái a. Mới vừa đi ổn, chạy đều không xong. An cương còn muốn người uy. Ngủ còn chảy nước miếng. Nay nhưng làm sao a? Tiểu Thanh Điểm nhìn đang ngủ say tiểu dạ dạ, rất là khó xử, mâu thuẫn thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhà mình ca ca, ca ca ca. Tiểu Lăng Thiên đau đầu nàng như thế đặc biệt xưng hô, không vì nàng quyết định, chính ngươi nhìn làm. Tốt nhất đều đừng đi rồi, rốt cuộc đều vẫn là mau hài tử. Chính mình đều chiếu cô không tới, còn muốn chiếu cố một cái 2 tuổi lại ba ba. Vẫn là thôi đi. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy mệt. Tiểu Thanh Điểm nhìn tiểu Dạ Dạ sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định vẫn là muốn đem hắn cắp mang đi, vì thế giơ tay đi chụp tiểu Dạ Dạ mặt, "Tiểu Dạ Dạ, dậy giường lại, dậy giường lại. Ngươi muốn dẫn hắn đi." Tiểu Lăng Thiên không thể tưởng tượng nhìn Tiểu Thanh Điểm. Nàng chính mình cũng chính là cái 3 tuổi tiểu phá hài, nàng thế nhưng muốn mang một cái 2 tuổi lại ba ba. Này không phải điên rồi sao? Tiểu Thanh Điểm thật mạnh gật đầu, nói tốt mang tiểu Dạ Dạ, liền phải dẫn hắn đi. Tiểu Lăng Thiên, muội muội, ngươi vẫn là cái ba tuổi tiểu phá hài a. Tiểu Thanh Điểm tiếp tục vuốt tiểu Dạ Dạ mặt, cha mẫu thân nói, người phải có tín dụng, nói được ra, làm được đến, lại còn có muốn giảng nghĩa khí, nếu ta nói muốn mang tiểu Dạ Dạ, vậy phải làm đến, tuyệt không có thể nuốt lời. Tiểu Lăng Thiên, muội à, ngươi có thể lĩnh ngộ thực hảo. Nhưng là hiện tại ngươi vẫn là cái ba tuổi tiểu phá hải a. Lúc này, vẫn là thôi đi. Tổng cảm thấy xe hố tiểu dạ dạ. Hở tiểu thanh điểm nỗ lực hạ, cuối cùng đem đang ngủ say tiểu dạ dạ cấp đánh thức. Ngật. Ngật. Tiểu dạ dạ con buồn ngủ nhìn tiểu thanh điểm, còn đánh cái ngáp. Tiểu thanh điểm rũi tay nhéo nhéo hắn mặt, "Mau tỉnh lại, mau đứng lên, chúng ta muốn xuất phát." Ừm. Tiểu dạ dạ nãy thanh mại khí hồi, động tiểu thân mình. Ngồi dậy, nhưng bởi vì quá mệt nhọc, lại ngã xuống, nhìn buồn, cười lại đáng yêu. Tiểu Thanh Điểm xem hắn như vậy, không khỏi lo lắng cùng do dự. Thật sự muốn mang như thế cái tiểu nãi oa sao? Nàng nghĩ nghĩ, đánh thương lượng, tiểu dạ dạ, nếu không, ngươi đừng đi đi, ta cảm giác Triều Cố không hảo ngươi. Bởi vì nàng vẫn là cái bảo bảo a. Bảo bảo nơi nào Triều Cố động bảo bảo a? Còn thực vây tiểu dạ dạ, nghe được lời này, Ngay mắt liền tinh thần, tiểu thân mình vừa lần, liền ngồi ổn, con phiết miệng nhỏ, mắt to ướt rẩm rề, rất là ủy khuất nhìn tiểu thanh điểm. Muốn muốn muốn, không không không. Muốn đi, không cần ngươi chiếu cố. Tiểu thanh điểm, ngươi nói gì a, bảo bảo nghe không hiểu. Tiểu Dạ Dạ nhìn nàng, miệng nhỏ một phiết, một bộ ngươi không mang theo ta, ta lập tức khóc cái kinh thiên động địa, cho ngươi xem. Tiểu thanh điểm vừa thấy hắn liền phải kéo ra giọng nói bộ dáng. Vội văng nói, mang mang mang, người nhanh lên lên. Tiểu dạ dạ vụn về thân mình, cái này nhưng thật ra ma lưu, lập tức xoay người lên, chẳng sợ lại vây, cũng cường đánh tinh thần. Ca ca ca, phía trước dẫn đường. Tiểu thanh điểm chỉ huy, đối tiểu dạ dạ nói, tiểu dạ dạ, người đi trung gian, ta đi rồi mặt. Vạn nhất bị cha mẹ phát hiện, nàng còn có thể về trước đầu bán cái manh, giải cái tiểu, lại đem nổi đẩy cho ca ca. Trước 1850 có thái tử tay mải. Ơn, thật là ý kiến hay. Nàng thật là cái thông minh bảo bảo. Tiểu lăng thiên nhìn nàng một cái, ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường, trước khai một cái cái cửa, ngó trái ngó phải, xác định không ai, mới cẩn thận ra cửa. Đến nỗi hầu hạ bọn họ ma ma, đã sớm bị bọn họ cấp mê đảo, ngủ cái gì cũng không biết. Quân nhan cùng thẩm chi hàn cũng chưa ngủ, đặc biệt là thẩm chi hàn, cảm thấy đều một canh giờ đi qua. Bọn họ còn không có động tĩnh, cảm thấy quân nhan suy nghĩ nhiều, đang muốn kêu nàng đi ngủ, kết quả cách vách liền có thanh âm. Quân nhan nhướng mày xem hắn, ta liền nói, bọn họ mưu hoa cái gì? Trước nhìn xem. Thẩm Chi Hàn đầu tiên là nghe xong một chút động tĩnh, thấy bọn họ tới rồi ngoài cửa phòng, ngưng nghĩ để lại một chút, còn hô một tiếng, xác định không đáp lại, mới lặng lẽ trốn. Này, như thế nào cảm giác bọn họ như thế thuần tục a? Rốt cuộc ai trước ra cái này chú ý. Đại bọn họ từ trước cửa phòng rời đi, thậm chí Hàn cùng Quân Nhan cũng mở cửa, lặng lẽ theo đi ra ngoài, Thật Mao liền thấy được đêm tối hạ, tránh đi thủ vệ ba cái tiểu nhân nhi. Tiểu Dạ Dạ tuy rằng tiểu, cũng buồn một chút, nhưng đi theo bọn họ, còn không tính như thế nào tụt lại phía sau. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ là ở cùng thủ vệ chơi chơi trốn tìm giống nhau, người tiểu, nơi nào đều hảo tàng, thế nhưng Thật Mao liền tránh đi thủ vệ Bọn họ trực tiếp đi lánh cùng. Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hai hai hùng hài tử, rốt cuộc đều có bọn họ làm cái gì a? Ở nhất hiệu lánh một cái lánh cùng, cao cao tường đây, cách trở cùng bên ngoài thế giới. Tiểu Dạ Dạ ngẩng đầu nhìn người khổng lồ cao giống nhau tường đây, cao cao. Tiểu Lăng Thiên nhìn về phía Tiểu Thanh Điểm, ngươi bò đi lên. Bọn họ hiện tại tuy rằng có linh lực, nhưng còn sẽ không dùng linh lực tới nhảy lên, phi hành. Cho nên, như thế cao tưởng, khẳng định là ra không được. Ừm, mạo hiểm như thế một hồi, cũng là có thể. Tiểu Thanh Điểm lắc đầu, bỏ không thượng. Tiểu Lăng Thiên nhịn không được cao hứng ngừ một tiếng, nếu bỏ không đi lên, đó chính là ra không được cùng, chúng ta vẫn là trở về đi. Nhưng chúng ta có thể bỏ đi ra ngoài. Tiểu Thanh Điểm đi vào trong một góc, đem một đống cỏ khô, cấp lầy khai, lộ ra một cái lỗ chó. Tiểu Lăng Thiên Không, ta không bỏ lỗ chó. Ta đường đường hoàng tử, vẫn là Bạch Lăng quốc hoàng thái tử. Ngươi thế nhưng thêu ta bỏ lỗ chó? Không, đây là không có khả năng, kiên quyết không có khả năng. Tiểu Dạ Dạ nhìn cái này lỗ chó, cũng nhịn không được ai đầu nhỏ, nhăn thịt chu chu khuôn mặt nhỏ, cũng thực khó xử bộ dáng. Nhà hắn nuôi chó, có ở đại môn bên cạnh cố ý khai cái động, Hà Phương tiện cẩu cẩu ra vào. Mà cái tiếc động, cùng cái này động không sai biệt lắm. Mẫu thân nói, như vậy động không thể bỏ. Ân, hắn nhớ rất rõ ràng. Tiểu Thanh Điểm lây khai, mới không có tưởng như vậy nhiều, chính mình liền chớp chui đi ra ngoài. Tiểu Lăng Thiên nhìn nàng quen thuộc bò động, hoàn toàn hỗn độn. Ngươi là đường đường công chúa a, tôn quý công chúa a, ngươi vì cái gì nếu muốn không cần né tránh bò lô chó? Lặng lẽ theo ở phía sau Thẩm Tri Hàn cùng con nhan, thấy như vậy một màn, cũng đều hỗn độn. Khuê nữ a Ngươi vì đi ra ngoài chơi, cũng thật là đủ đua. Đều như vậy, bọn họ còn có cái gì lý do đi ngăn cản bọn họ mạo hiểm? Cho nên, làm nhìn thì tốt rồi. Ở tường bên kia, tiểu thanh điểm quỷ dạ trên mặt đất, tiếp đón bọn họ, "Ka ka ka, tiểu dạ dạ, các ngươi nhanh lên lại đây a." Tiểu Lăng Thiên nhìn tiểu thanh điểm bởi vì trui qua đi, trên mặt dính bụi đất, vừa rồi còn xinh đẹp cùng mút bê sứ dường như, hiện tại liền hoa cùng mèo con dường như. Chương 1851 thành công gia cùng. Xem hắn thẳng lớp đầu. Không, hắn không bỏ lỗ chó. Quá ảnh hưởng hắn hình tượng. Hắn là cái cô thái tử tay loại người. Tiểu Dạ Dạ nhìn động, oai hạ đầu nhỏ, nhưng nhìn tiểu thanh điểm kia sáng lấp lánh hai mắt, nháy mắt liền không do dự, đi theo liền bỏ đi ra ngoài. Tiểu Lăng Thiên nhìn tiểu Dạ Dạ ở đàng kia bỏ, sắc mặt càng là quỷ dị mánh lắc đầu, hắn thật sự không cần bỏ lỗ chó. Tiểu Thanh Điểm ở bên ngoài chờ a chờ, không chờ đến Tiểu Lăng Thiên, liền tiểu thân mình quỳ rạp trên mặt đất, sau đó thăm dò nhìn Tiểu Lăng Thiên, "Kaka ka, mau tới a, lại không đi, cha mẹ liền phải phát hiện a." Tiểu Lăng Thiên mặt, một lời khó nói hết. Hắn liền muốn biết, cha mẹ làm cái gì ăn, vì cái gì ba cái tiểu hài tử mất tích, đến bây giờ đều còn không có phát hiện. A. Nếu là hiện tại phát hiện, hắn cũng liền dùng không bỏ lỗ chó. Tiểu Lăng Thiên, ta áp thủ một chút. Tiểu Lăng Thiên mang theo cầu nguyện tâm tình, chờ nhà mình cha mẹ phát hiện bọn họ ba cái tiểu hài tử không thấy, chiếu lại đây, sau đó hắn liền không cần bỏ lỗ chó. Nhưng mà, thậm chí Hàn cùng quân nhan chỉ là tránh ở trong bóng đêm, lặng lẽ nhìn bọn họ. Bọn họ cũng nhàn hốt hoảng, hiện tại bọn nhỏ có chính mình là thú, kia bọn họ đương nhiên là thực duy trì a. Tiểu Thanh Điểm nhìn nhà mình ca ca vẫn là bất động, nhíu mày. ca ca ca, ngươi chậm dại ớt ủ, ta cùng tiểu dạ dạ đi trước. Nói xong liền lui về. Tiểu lăng thiên nhìn đến tiểu thanh điểm không có, dọa tâm một run run, nào còn cố chính mình thái tử tay mải, không nói hai lời, trực tiếp nằm sắp xuống, sau đó liền chui đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, làm người lưu lưới, dường như hắn không phải ở bỏ lỗ cho giống nhau. Nhưng lúc này đây, tuyệt đối cho tiểu lăng thiên bóng ma tâm lý. Bị mội mội hô thực, Sau khi ra ngoài tiểu lang thiên, kia kêu một cái bình tĩnh tự nhiên, trừ bỏ trên người quần áo ố huế một chút, chút nào nhìn không ra hắn vừa rồi chui qua lỗ chó. Ân, chính là như thế bình tĩnh, chính là như thế cao quý. Hắn thái tử tay mải, hẳn là còn không có rớt. Hắn lại như thế tin tưởng chính mình. Gia tường cây, là hoang vắng đáng sợ rừng cây nhỏ, còn thường thường mang theo đáng sợ thanh âm. Tiểu dạ dạ nghe, là không khỏi sốc cổ. Tiểu béo tay liền bắt lấy tiểu Thanh Điểm tay áo, ngài Thanh Mại khi nói, hơi sợ. Tiểu Thanh Điểm cảm thấy có chút lạnh, hơn nữa xác thật lạnh căm căm, hơn nữa không trùng thường thường có hắc ảnh xẹt qua, hơn nữa khủng bố thanh âm, cùng với bắt lấy nàng tay áo tay, đều làm nàng không tự chủ được sợ hãi lên. Vì thế, nàng cũng bắt lấy tiểu Lăng Thiên tay áo, mở to một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn hắn, "Ka ka ka." Nàng là tuyệt đối sẽ không nói sợ hãi. Ca ca như thế hiểu nàng, khẳng định hiểu, nhưng hy vọng đường vạch chân nàng. Tiểu Lăng Thiên cảm thụ được thổi tới gió lạnh, nhìn từ trên cao sẹt qua quả đen, còn có những cái đó con rơi tiếng thê ực, kỳ thật đã biết, một chút đều không đáng sợ. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng tưởng trang đáng sợ, liền trở về. Nhưng nắm lại, hắn đường đường tiểu thái tử, góc tường động đều chui qua, liền như thế trở về, còn phải lại toán một lần, quá mệt. Vẫn là tiếp tục xuất phát đi. Chờ cha mẹ phát hiện, hắn là có thể đi đại môn. Ân. Tiểu Lăng Thiên gật đầu, nắm tay nàng, "Ca ca mang ngươi." Hắn là đại ca, liền phải có đại ca Phạm Nhi. Tiểu Thanh Điểm không dám một người đi rồi mặt, cũng sợ hãi tiểu Dạ Dạ một người đi rồi mặt, cho nên liền rất khó xử. Tiểu Lăng Thiên nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn tay nhỏ là tạ giáp một cái, hưu giáp một cái, hướng tới đại lộ đi đến. Trước 1852 Dung Cảm đứng lên. Lặng lẽ đi theo Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan, nhìn đến nơi này, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Quân Nhan, tiểu gia hỏa còn rất có trách nhiệm tâm, rất có đảm đương. Thẩm Tri Hàn đắc ý nhướng mày, đó là, cũng không xem là ai sinh. Quân Nhan từ từ trở về hắn một câu, "Ta sinh." Thẩm Tri Hàn gật đầu, hoàn toàn không tỏ xấu. "Ngươi là ta nương tử." Thẩm Tri Hàn nói chuyện ngược ý. Càng thêm tiêu ngạo, có thể sinh ra như thế tốt nhi tử tiền đề hạ, là cần thiết có một cái hảo tức phụ, cho nên hắn đương nhiên so vừa rồi còn phải đắc ý. Quân Nhan nhìn hắn, thấp thấp cười khẽ. Mặc kệ bao lâu, hắn lời ấu yếm, luôn là buột miệng tốt ra, một chút đều không giống mới vừa nhận thức lúc ấy, là cái tiểu ngây thơ, băng sơn thằng nam, động bất động liền mặt đỏ. Nhớ tới trước kia sự, Quân Nhan liền càng vui vẻ. Tiểu Điềm Điềm còn rất quật Thẩm Chi Hàn nhìn tiểu Thanh Điểm thân ảnh, nhìn nhìn lại khuôn nhan, nàng tính tình cũng giống ngươi. Quân Nha lừ nhẹ một tiếng, nhìn ở rừng cây nhỏ, đi đường đi rất là khó khăn tiểu dạ dạ, không khỏi nhíu mày, ta nhưng thật ra lo lắng tiểu dạ dạ, hắn còn nhỏ, bệnh lộ vừa mới đi ổn, hiện tại liền đi đường núi. Liên sợ hắn té ngã a. Quả nhiên, nàng một cái lo lắng, đi tiểu thân mình méo mó tiểu dạ dạ, nháy mắt lệch cách một chút, quăng ngã trên mặt đất. Liên quan nắm hắn Tiểu Lăng Thiên, đều suýt nữa bị mang đổ. Tiểu Dạ Dạ. Tiểu Lăng Thiên vội vàng ngừng lại, đem Tiểu Dạ Dạ nâng dậy tới. Tiểu Thanh Điểm cũng vội vàng để sát vào, "Tiểu Dạ Dạ, không khóc, dũng cảm đứng lên." Tiểu Dạ Dạ chớp rớt rầm rề mắt nhìn bọn họ, miệng nhỏ liếc, một bộ ta muốn khóc, nhưng lại không thể khóc bộ dáng. Nhìn đã đáng thương, lại ngoan đã chết. Tiểu Lăng Thiên vẫn là tiểu đại nhân diễn xuất, đầu tiên là cấp Tiểu Dạ Dạ chụp trên người cho bùi. lại cho hắn kiểm tra, xác định chỉ là té ngã, không có khác thương thế, lúc này mới yên tâm. Nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu, có hay không thương đến? Tiểu Dạ Dạ phiết miệng nhi lắc đầu, "Không." Tiểu Thanh điểm hỏi, "Đau không đau?" Tiểu Dạ Dạ vẫn là phiết miệng nhỏ lắc đầu, "Không." Tiểu Lăng Thiên nhìn còn đen nhánh đêm, chỉ có ánh trăng cấp phiến đại điệu này mang đến điểm quang mang. Bọn họ đều vẫn là cái tiểu hài tử, lúc này đi tới đường núi, khẳng định là khó khăn. Tiểu Thanh Điểm nắm tiểu Dạ Dạ, nhìn hắn mắt rớt rầm rề, cái ngã khẳng định là đau, nàng hôm qua mới quăng ngã quá. Nàng ngẩng đầu nhìn đen như mực đêm, nhìn nhìn lại lồn nàng một cái đầu, lại béo chu chu tiểu Dạ Dạ, nhìn nhìn lại cao nàng nửa cái đầu ca ca, sau đó túi đầu nhìn chính mình góp chân nhỏ, tiểu thủ thủ. Ô. Tiểu Thanh Điểm liền như thế khóc thành tiếng, kia trong suốt nước mắt, lạch cạch lạch cạch liền rơi xuống. Tiểu Dạ Dạ rầu miệng nhỏ, nghi hoặc nhìn Tiểu Thanh Điểm, sau đó vươn chính mình béo chu chu tay nhỏ nhi, sốt ruột an ủi, "Không đau đau, không khóc khóc." Tiểu Lăng Thiên vội vàng quan tâm, "Muội muội, ngươi xảy ra chuyện gì, như thế nào khóc?" Nay muội muội cũng chưa té ngã, cũng không nơi nào đau, như thế nào liền khóc đi lên. Tiểu Thanh Điểm nhìn hai người quan tâm nàng tiểu bộ dáng, khóc càng thương tâm, nước mắt rớt càng nhanh, khóc tiếp theo một cái thương tâm. tiêu kêu một cái tê tâm liệt phế. Thẩm Tri Hàn cùng quân nhân nghe, nháy mắt liền lo lắng. Nhưng bọn hắn chỉ là nhìn nhau liếc mắt một cái, không có lập tức đi ra ngoài, như cũ tránh ở trong bóng đêm. Nhìn bọn họ, bọn họ có mạo hiểm tinh thần, nhưng đến cho bọn hắn một cái giáo huấn, làm cho bọn họ biết có một số việc không nên làm. Làm, vậy muốn thừa nhận ứng có hậu quả. Chương 1853 thân cha mẹ, không sai. Ân, thân cha mẹ Không sai. Nhưng bọn hắn cảm thấy này xác thật là một cái thực tốt giáo dục cơ hội. Tiểu Thanh Điểm khóc thút tha thút ít, một phen nước mũi, một phen nước mắt, không hồi lâu, Tiểu Lăng Thiên cùng Tiểu Dạ Dạ đều như thế nào hống không được. Xem Thẩm Trì Hàn cùng quân nhan đều sốt ruột, sốt ruột đều muốn đi ra ngoài ôm vào trong ngực, hào hào hống một phen. Cuối cùng, Tiểu Thanh Điểm chính mình ngừng khóc thút thít, nàng chảo qua Tiểu Lăng Thiên tay áo, chính là ở trên mặt loạn lau một hồi. Cô nói ở sạch tiểu Lăng Thiên. "Hào đi, hào đi." Muội muội vui vẻ liền hảo. "Quần áo cũ hế, còn có thể lại đổi không phải?" Tiểu Thanh điểm thút tha thút thít, nhìn mắt rướm rượm rề, đều sắp cùng nàng cùng nhau khóc tiểu dạ dạ, xem nàng vừa muốn khóc. Tiểu Lăng Thiên xem nàng lại muốn khóc bộ dáng, vội vàng ra tiếng, "Muội muội, chúng ta đều còn nhỏ, nếu không trở về đi." Xem ra tới, muội muội khóc là bởi vì tiểu dạ dạ té ngã. mà bọn họ không có chiếu cố hảo tiểu dạ dạ, nàng đang ấy nãy. Như vậy cũng hảo, có thể đi trở về. Nhưng tưởng tượng đến nếu đường cũ trở về, đó chính là lại muốn toàn một lần lộ chó. Tiểu Lăng Thiên tức khắc liền không nghĩ đi trở về. Nhưng nhìn muội muội khóc bộ dáng, lại bất đắc dĩ thở dài. Hết thể nghe muội muội, dù sao đã chui qua một lần, lại đến một lần thành thói quen. Tiểu Thanh điểm lắc đầu, không cần, cha mẹ nói Làm việc đến nơi đến chốn, không thể bỏ dở nửa chừng. Tiểu Lăng Thiên, cha mẹ làm ngươi nghe lời, cũng không gặp ngươi nhiều nghe lời a. Tiểu Thanh Điểm nắm tiểu Dạ Dạ giạ tay, bởi vì tiểu Dạ Dạ béo chu chu, tuy rằng tiểu nàng 1 tuổi, nhưng kêu béo tay nhi lại là so nàng muốn đại nhất hảo. Nhưng này không ngại ngại tiểu Thanh Điểm vì tỉ tỉ trách nhiệm, muốn chiếu cố hảo tiểu Dạ Dạ tâm tình. Tiểu Dạ Dạ ngửa đầu chớp mắt nhìn tiểu Thanh Điểm. Nhưng như vậy không được. Chúng ta quá nhỏ. Tiểu lăng thiên nhìn tuy rằng hai mắt sáng lấp lánh, nhưng là không phải xoa nắn mắt tiểu dạ dạ. Hắn đều mệt nhọc, đừng nói càng tiểu nhân tiểu dạ dạ. Tiểu thanh điểm có lẽ là khóc mệt mỏi, cũng đánh tiểu ngáp, chúng ta đây nghỉ ngơi một chút, lại đi đi. Nô, no, nàng cũng buồn ngủ quá. Nhưng là nàng mang tiểu dạ dạ cùng ca ca ra tới, nàng phải làm hảo tấm gương, cố nén. Đi thôi, trước tìm một chấu nghỉ ngơi một chút. Tiểu Lăng Thiên biết nàng là sẽ không trở về, cho nên cũng liền không quên. Trước tiên ở này phiến rừng cây nhỏ tìm một chỗ nghỉ ngơi, nói không chừng trời đã sáng, cha mẹ liền phát hiện bọn họ biến mất không thấy, liền tới tìm các nàng. Như vậy mạo hiểm, cả đêm như vậy đủ rồi. Tiểu Thanh Điểm cùng Tiểu Lăng Thiên lần này càng cẩn thận nhìn tiểu Dạ Dạ, nhưng vẫn là gặp rền, khó tránh khỏi té ngã. Đặc biệt là tiểu Dạ Dạ cố nén buồn ngủ, trên cơ bản nửa ngủ nửa tỉnh. bản năng theo chân bọn họ đi, ngần ngá liền càng nhiều. Nhưng tiểu Dạ Dạ sợ tiểu Thanh điem khóc, cho nên mỗi một lần té ngã đều là fiết miệng nhỏ, nửa điểm nhi cũng không dám khóc ra tới. Ba cái tiểu nhân nhi, nắm tay, ở đêm tối hạ, chậm rãi đi tới. Thẩm Tri Hàn cùng quân nhan lặng lẽ đi theo. Tiểu Lăng Thiên bọn họ không tìm được sân động, chỉ tìm được một cái vách đá lõm vào đi một cái vách núi, hắn liền mang theo bọn họ ở bên trong, trước bình định trên mặt đất cục đá. Từ bên cạnh hái được điểm lá cây trải lên đi, lại từ nạp giới lấy ra điểm chăn, trải lên đi. Chăn rất nhỏ, nhưng đủ bọn họ ba cái tiểu nhân nhi che lại. Mau ngủ đi, tỉnh ngủ, trời đã sáng, có thể nhìn đến lộ, liền tương đối hảo tẩu. Tiểu Lăng Thiên Phô hảo điểm chăn, đối bọn họ nói, "Tiểu dạ dạ là nhất vây, một nằm xuống đi liền ngủ." Chương 1854 Tiểu Lăng Thiên đàm đường. Tuy rằng mới ra tới hơn 1 canh giờ, Nhưng Tiểu Thanh Điểm cảm thấy ăn tấn đau khổ, không có nàng trong tưởng tượng hảo chơi. Lúc này, bắt đầu nghĩ lại lên. Nhưng cũng chỉ nghĩ như vậy trong chốc lát, nồng đậm buồn ngủ, liền thổi quát nàng, thử ngo liền đã ngủ. Tiểu Lăng Thiên cho bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, liền ngồi ở phía trước, giống cái thủ vệ giống nhau thủ bọn họ. Sau lại thực vậy, ngồi hắn, thế nhưng bắt đầu gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Có một lần điểm tan nhẫn, tiểu thân mình liền về phía trước tai đi. Cũng may hắn còn ở đệm chăn, cho nên không thương đến, nhưng cái này làm cho hắn thanh tỉnh lại đây. Hắn nâng lên tay nhỏ, xoa nhẹ hạ mắt, sau đó liền đứng lên, đứng ở bên ngoài, sương mù nhào vào trên mặt, có chút băng băng lườm lườm, làm hắn lại thanh tỉnh không ít. Sơn dã ngoại, manh thú nhiều, hắn không thể ngủ, hắn đến bảo vệ tốt muội muội cùng tiểu Dạ Dạ. Tiểu Lăng Thiên Cường đánh tinh thần thủ, nhưng rốt cuộc vẫn là cái ba tuổi tiểu hài tử. đứng cũng ở ngủ gà ngủ gật, rất nhiều lần suýt nữa liền té ngã. Chính ở chỗ tối Thẩm Chi Hàn thấy được, vội vàng phóng thích linh lực, cần cần đỡ hắn một phen. Thẩm Chi Hàn cùng cô nương, nhìn đến Tiểu Lăng Thiên như thế chiếu cố hai cái tiểu nhân, đều thực vui mừng, cũng thực kiêu ngạo. Phía trước bọn họ đều cho rằng, Tiểu Lăng Thiên quá trầm mặc ít lời, giống cái tiểu đại nhân giống nhau, một chút đều không thảo hỉ, hơn nữa cũng sẽ hồ nháo, có đôi khi cũng rất đau đầu. Nhưng trải qua buổi tối chuyện này, bọn họ thấy được Tiểu Lăng Thiên không giống nhau một mặt. Dũng cảm, có đảm đương, thận trọng, hơn nữa sẽ không làm xúc động quyết định, mọi việc đều sẽ suy xét đến. Xem đi, hắn liền đệm chăn đều mang theo. Suy xét thật tốt. Bằng không liền tiểu Dạ Dạ cùng tiểu Thanh Điềm này hai người, ở đêm dài lộ trọng dã ngoại ngủ, ngày mai khẳng định là muốn cảm lạnh, nhưng có đệm chăn, liền sẽ không. Ân Bọn họ sinh một cái hảo nhi tử. Thẩm Tri Hàn cùng quân nhan ở đối diện thời điểm, kia mặt mày toàn là kiêu ngạo chi sắc. Thẩm Tri Hàn rốt cuộc đau lòng nhi tử, cho nên nhìn hắn mơ màng sắp ngủ bộ dáng, lại sợ ngủ, cô y đứng ở bên ngoài xương ngủ bên trong, liền nổi lên cái kết giới, đưa bọn họ đều bảo hộ ở trong đó. Bọn nhỏ thích mạo hiểm, bọn họ là duy trì, nhưng cũng phải bảo vệ hảo bọn họ an toàn. Có kết giới, liền an tâm rồi. Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan cũng tùy ý tìm viên đại thụ, dựa lưng vào cũng nghỉ ngơi trong chốc lát. "A Hàn, ngươi đi về trước, ta đi theo bọn họ." Quân Nhan đầu, nhẹ nhàng dựa vào Thẩm Tri Hàn trên vai. "Hắn ngày mai còn muốn vào chiều sớm đâu?" Thẩm Tri Hàn dương mắt nhìn cách đó không xa, còn đứng Tiểu Lăng Tiên, nhẹ lay động đầu, "Không được, ta cũng muốn đi theo bọn họ, không nghĩ bỏ qua bọn họ trưởng thành." Vẫn là như vậy thú vị mạo hiểm trưởng thành. chính là chiêu chính. Thẩm Tri chí Hàn cười cười, không có việc gì, bọn họ chỉ là thích trốn tránh trách nhiệm, hạt mẹ điểm việc nhỏ cũng muốn ta làm chủ, căn bản chính là tranh thủ thời gian, làm cho bọn họ hoảng một ngày, vãn chút viết phong thư trở về liền hảo. Hắn xem khuôn nhan còn ở lo lắng, liền nói, yên tâm, chúng ta Bạch Lăng quốc còn chưa tới một ngày vô quân liền không được nông nổi. Chỉ là các đại thần sẽ có điểm hoảng. Quân Nhan nhìn tự tin hắn, mới nhẹ điểm đầu. dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại ngủ. Thậm chí Hàn lại là kiêu ngạo nhìn thoáng qua còn ở đứng gác tiểu Lăng Thiên. Lại lần nữa khẳng định, con hắn chính là đổng. Lại bồi dưỡng cái mấy năm, liền có thể giáng quốc. Đến lúc đó, hắn liền có thể mang theo Nhan Nhi, khắp nơi du ngoạn. Ngẫm lại liền kích động. Cho nên, lúc này ở đây mạo hiểm, khẳng định muốn đem tiểu Lăng Thiên cấp bồi dưỡng hảo. Chương 1855 hảo hảo xem đại ca ca. Thiên tờ mở sáng, tiểu lăng thiên đã vây thẳng đánh ha, nước mắt càng là từ khỏe mắt chảy ra. Nhưng hắn quay đầu lại nhìn đang ngủ say tiểu thanh điểm cùng tiểu dạ dạ, liền lau nước mắt, trận to mắt nhìn phía trước. Hắn là đại ca, hắn phải bảo vệ hảo bọn họ. Tiểu thanh điểm là bị nước tiểu nghẹn tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến nhà mình ca ca ca, nho nhỏ thân mình liền đứng ở phía trước, nhưng kia tiểu thân mình lại là tả vai một chút, lại vai một chút. cực kỳ giống Ngô thân cho nàng làm con lật đật. Ka ka ka. Tiểu Thanh Điểm xoa còn buồn ngủ mắt, ngài Thanh Mai khí đê. Nửa ngủ nửa tỉnh tiểu Lăng Thiên, có điểm mơ hồ xoay người lại, nhanh nhanh gật đầu, "Muội muội, ngươi tỉnh a?" Tiểu Thanh Điểm ừ một tiếng, "Ka ka ka, ngươi ở luyện công sao?" Vây liền mắt đều không mở ra được tiểu Lăng Thiên, "Ừm." "Ka ka ka, ta tưởng CC." Si -si. Tiểu Thanh Điểm bò lên, Vây cũng không biết nàng nói cái gì tiểu Lăng Thiên, ân. Tiểu Thanh Điểm chớp mắt nhìn hắn, sau đó đi qua, nghiêng đầu nhìn chính mình ca ca, vươn tay ngắn nhỏ ở trước mặt hắn vây vây. Ca ca ca. Đã thấy Chu Công tiểu Lăng Thiên, ân. Tiểu Thanh Điểm lại thử vài lần, hô vài lần, quả nhiên là đang ngủ. Đứng cũng có thể ngủ. Ca ca ca đây là ở luyện công đi. Thật là lợi hại a. Tiểu Thanh Điểm hai mắt sáng lấp lánh. Đối chính mình ca ca chàn đầy sung bái. Nhưng. Không được, nàng muốn si si đi. Tiểu thanh điểm quản không được hắn, vội vàng rời đi, tìm cái ẩn nấp địa phương đi. Ở tiểu thanh điểm tỉnh thời điểm, thậm chí hàn cùng quân nhan hai người cũng đều tỉnh. Bọn họ nhìn nhà mình như tử, đứng cũng có thể ngủ, lại lần nữa kêu ngạo đối diện. Bọn họ này sinh chính là cái gì thần tiên như tử Nga? Giỏi quá. Tức phụ ngươi giỏi quá. Phu quân ngươi ghen hảo. Á á á. Một đốn ánh mắt lẫn nhau thổi, lại đột nhiên nghe được tiểu thanh điểm tiếng thét trói thai. Không xong. Hai người nháy mắt trợt lué đi ra ngoài. Tiểu lăng thiên cũng nháy mắt bị đánh thức, đồng thời còn bị một trận lệ phong cấp quát tiểu thân mình xoay một vòng tròn, chuyển hắn đầu vóc tròn váng, nhưng hắn lập tức thanh tỉnh. Mội mội. Vừa rồi thét trói hai người là mội mội. Cà ca ca ca. Tiểu Lăng Thiên vội vàng theo thanh âm tìm qua đi, chỉ thấy tiểu thanh điểm tay nhỏ nhi còn bắt lấy tiểu váy, mà nàng bên chân, nàng bò một cái đại nam hải, người nọ tay cũng bắt lấy tiểu thanh điểm tiểu váy. Tiểu Lăng Thiên khuôn mặt nhỏ, lập tức hất trầm, thân là tiểu thái tử khí thế, lập tức liền ra tới. Ngươi là người phương nào, mau thả ta ra ra muội muội. Nam thi đại nam hải. Tiểu Lăng Thiên lại lần nữa quát lớn, mau thả ta ra muội muội, bằng không ta không khách khí. Nam thị đại nam hải. Tiểu Thanh Điểm chớp mắt to, "Ka ka ka, hắn giống như ngủ rồi." Tiểu Lăng Thiên nhìn mắt quỷ dạ trên mặt đắc người, lại nhìn nhìn Tiểu Thanh Điểm, "Hắn là hôn mê." "Nga, không khác nhọ đi, dù sao đều là ngủ rồi." Tiểu Lăng Thiên tràn ngập tính cảnh giác, sau đó ngồi xổm xuống, lay rất đại nam hải bắt lấy tiểu vai tay, lại dùng ra an mai kính, đem hắn cấp phiên lại đây. "Hoa." Nhìn đến lộ ra chính diện nam hải, Tiểu Thanh Điểm quả nho mắt to, ngáy mắt trang thượng bóng đèn giống nhau, lấp lánh sáng lên. Hảo hảo xem đại ca ca ca A. Ơn, là nàng. Ca ca ca, mau đánh thức hắn. Tiểu Thanh Điểm thúc rủ. Tiểu Lăng Thiên kéo kéo khỏe miệng, đều nói là hôn mê, cùng là ba tuổi, mọi mọi người có thể hay không đừng như thế tiểu năng trí tuệ. Trước 1856 tìm cái cu ly. Tiểu Lăng Thiên cấp Nam Hải dò xét hơi thở, xác định hắn còn sống. chính là hết giận có chút thiếu. Vì thế, Tiểu Lăng Thiên lấy ra chính mình trai lọ và bình. Linh khí đan uy một viên. Tốc dưỡng đan uy một viên. Thu linh đan uy một viên. Cương thân kiện thể đan dược cũng tới một viên. Kéo dài thọ mệnh đan dược cũng tới một viên. Thủy thủy dịch tới một lọ. Thẩm Chi Hàn cùng quân nhan xông tới khi, nhìn đến Tiểu Thanh Điểm không có việc gì, lại trốn đi. Nhưng lúc này nhìn đến Tiểu Lăng Thiên như thế uy đường giống nhau uy nam hải, Chị nghĩ lớn tiếng thế ư? Đủ rồi a. Lại uy sẽ chết người a. Nay đó nhưng đều là siêu cấp đan dược a. Cũng may Tiểu Lăng Thiên cũng không như vậy suẩn, không có uy độc dược, xem uy không sai biệt lắm, liền đem chính mình trai lọ vại bình đều cấp thu hồi tới. Đây chính là hắn cứu mạng đan dược. Tiểu Lăng Thiên lại dò xét một chút nam hải hơi thở, phát hiện so vừa rồi khá hơn nhiều. Muội muội, vừa rồi như thế nào một chuyện? Tiểu lăng thiên sáng lấp lánh hai mắt, không khỏi rừng ở Nam Hải nhắm chặt hai mắt. Tiểu thanh điểm rỗi tay chọc chọc Nam Hải mặt, ta tới xì xì, hào lúc sau, đã bị hắn cấp bắt lấy tiểu váy. Ơn! Tiểu lăng thiên nguy hiểm nheo lại hai mắt, sau đó càng thêm nguy hiểm rừng ở Nam Hải nhắm chặt hai mắt. Hắn ở nạp giới đào đào, cuối cùng móc ra một phen trùy thủ tới. Ca ca ca, ngươi làm gì à? Tiểu thanh điểm bị hắn đống nhiên rút ra trùy thủ bộ ráng, cấp hoàng sợ. Tiểu Lăng Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cho hắn trị liệu. Hắn còn nhỏ, mượn mượn càng tiểu, có chút nói ra tới, liền rất dò người. Tiểu Thanh Điểm rất là nghi ngờ nhìn hắn, một chút đều không tin, bởi vì nãy khí thế, nhìn hảo hung tàn nói, "Không cần, cứ như vậy đi." Tiểu Thanh Điểm yêu thích không buông tay lại chọc một chút nam hài mặt, cảm thấy không như vậy nột, nhưng chính là thích. Tiểu Lăng Thiên nhíu nhíu mày, "Chúng ta đi thôi." Tiểu Dạ Dạ còn một người ngủ đâu? Vạn nhất dã thú tới, đem tiểu dạ dạ cấp ăn, kéo đi rồi làm sao bây giờ? Tiểu Thanh Điểm ân ân gật đầu, sau đó vươn tay ngắn nhỏ, chính là muốn đi kéo Nam Hải, kết quả dùng ra ăn mai sức lực, cũng chưa có thể kéo động nửa phần. Ngươi làm gì? Tiểu Lăng Thiên khó hiểu nhìn nàng. Tiểu Thanh Điểm nghiêm túc nói, dẫn hắn đi à, một người ngủ ở bên ngoài, hảo nguy hiểm, sẽ bị dã thú ăn luôn. Không cần. Tiểu Lăng Thiên thúy thanh cự tuyệt. Dình coi mùi mùi, không tấu hắn, còn cứu hắn một mạ, đã thực hảo hải tử. Hiện tại còn đi theo. Tưởng tấu. Tiểu thanh điểm ngồng đầu, mở to sáng lấp lánh, ngập nước hai tròng mắt nhìn tiểu lang thiên, ca ca ca. Tiểu lang thiên mặt mày chịu chịu, đừng làm nụ à, ngươi một lang nũng, ca tưởng đem bầu trời ngôi sao trích cho ngươi. Ca ca ca ca ca ca. Tiểu lang thiên nghe lô thai, đều phải tạc, nhìn tiểu thanh điểm, dọn bất độ. Tính. tĩnh, nghe nàng, bằng không ca ca ca cái gì, nghe liền khó chịu. Tiểu Thanh điểm trước mắt, chúng ta liền tại đây chờ hắn tỉnh lại, hơn nữa chúng ta không phải chiếu cô không được tiểu dạ dạ sao, làm hắn chiếu cô a, tiểu dạ dạ đi không đặng, còn có thể bối tiểu dạ dạ a. Nếu là nàng đi không đặng, còn có thể ôm một cái đâu. Cái này ý tương hảo. Tiểu Lăng Thiên suy nghĩ một chút, ly xuống núi hẳn là còn có rất xa khoảng cách, có cái cu li nói Sát thận sẽ hảo rất nhiều. Ân, Tiểu Lăng Thiên xem như miễn cưỡng đáp ứng rồi. Ngươi tại đây thủ, ra đi kêu Tiểu Dạ Dạ, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Lăng Thiên trở về kêu Tiểu Dạ Dạ. Cũng may cũng liền mấy mét khoảng cách, không phải rất xa, hắn còn tính yên tâm. Chừng 1857 ta sẽ báo đáp ngươi. Tiểu Dạ Dạ đang nằm mơ, mơ thấy mắt tiểu, hắn khóc lóc tìm nhà 시, rốt cuộc tìm được rồi, đang muốn Liêu tiểu áo choàng. Tiểu dạ dạ, tỉnh tỉnh. Hắn bị riêu tỉnh, nhà sĩ biến mất. Hoa. Tiểu dạ dạ hoa một tiếng liền khóc ra tới. Tiểu lăng thiên. Hắn làm sai cái gì? Còn không phải là đánh thức tiểu dạ dạ sao? Tiểu dạ dạ. Tiểu lăng thiên có điểm ngốc kê ơ. Tiểu dạ dạ khóc lóc bò lên. Tiểu thân mình nhảy nhót chạy đi ra ngoài. Tiểu lăng thiên. Rốt cuộc sao đây là? Tiểu lăng thiên không yên tâm theo đi ra ngoài. Sau đó nhìn đến tiểu Dạ Dạ liêu lảo choạng, nháy mắt liền minh bạch. Tiểu Dạ Dạ trở về, hoàng cái đầu nhỏ, khóe mắt còn treo trong suốt nước mắt, hắn ngoái trái ngoái phải, không thấy được tiểu Thanh Điểm, ngửa đầu, điem điem. Tiểu Lăng Thiên từ nạp giới lấy ra khối điểm tâm, nhét vào tiểu Dạ Dạ trong tay, sau đó mang theo hắn đi tìm tiểu Thanh Điểm. Lúc này, tiểu Thanh Điểm hơi ngẩng đầu nhỏ, nhìn đứng lên so nàng cao thật nhiều nam hài. Nàng chớp mắt, Điểm Điểm Thiên, Đại Ca Ca. Nam Hải nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, không biết nghĩ tới cái gì, một trương hơi có chút tái nhợt mặt, bò lên trên tảng lớn đường đỏ. "Hồi lâu, hắn mở miệng hỏi, ngươi đã cứu ta." Tiểu Thanh Điểm hơi dừng một chút, rồi sau đó gật đầu, thật nhiều rực rực. Nam Hải lục soát một chút thân thể của mình, không lục soát ra nửa mau tiến tới, kia trương tiểu khuôn mặt tuấn tú, tức khắc liền xấu hổ lên. "Cảm ơn, ta sẽ báo đáp ngươi." Nam Hải Túng Quẫn bắt lấy góc áo. Tiểu Thanh Điểm trước mắt, suy nghĩ một chút, nghiêng đầu hỏi, "Lấy thân báo đáp?" Nam Hải, ngươi cái ba tuổi tiểu hài tử, hiểu được lấy thân báo đáp sao?" Tiểu Thanh Điểm hai tròng mắt thuần tịnh nhìn hắn, "Ta chính là nghe bọn hắn nói qua nga, lớn lên đẹp, muốn nói ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, nếu là lớn lên xấu, không, có gì báo đáp, nguyện làm châu làm ngựa, đại ca ca, ngươi lớn lên như thế đẹp, muốn lấy thân báo đáp nga?" lớn lên đẹp nam hải. Xem hắn không trả lời, tiểu thanh điểm miệng một phiết, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, đại đại mắt lập tức liền phiếm thượng sương mù, rón rón mại âm, lúc này cũng mang lên tiếng khóc. Đại ca ca muốn lấy ván trả ơn sao? Cái gì cũng chưa làm đại ca ca. Tiểu thanh điểm miệng một phiết, "Ô." Nam Hải thấy vậy, vội vàng nói, "Hảo." Kịp thời ngăn nước mắt, nhưng đại đại mắt còn đảo quanh nước mắt tiểu thanh điểm, mới rầu rì gật đầu, "Ân." Như vậy dầu Dĩ Thanh Âm nghe tới, còn hủi khuất cực kỳ. Bất quá chỉ làm hộ vệ, bảo hộ ngươi. Nam Hải thấy nàng một người ở vùng hoang vu dã ngoại, lại nói, nếu cha mẹ ngươi đồng ý nói, vậy vẫn luôn làm hộ vệ, nếu không đồng ý, ta đây chỉ hộ tống ngươi về đến nhà. Nghe như thế thật dài một câu, Tiểu Thanh điểm lại nhăn lại khuôn mặt nhỏ, như thế nào cảm thấy đại ca ca không thích nàng a? Nàng lớn lên không đáng yêu sao? Sẽ không a? Cha mẹ nói nàng đáng yêu nhất. Nam Hải nhìn nàng còn không mấy vui vẻ bộ dáng, liền nói, "Ngươi về sau không thể nói lấy thân báo đáp này bốn chữ, hiểu không?" Tiểu Thanh Điềm lắc đầu. Nam Hải giải thích, "Nữ hài tử nói này bốn chữ, không tốt." "Vì cái gì không tốt?" Tiểu Thanh Điềm nghi hoặc hỏi. Nam Hải nghĩ nghĩ, dùng chút huyền chuyển tìm từ giải thích, "Lấy thân báo đáp, chính là phải cho Nam Hải tử làm thế tử." Mà ngươi vẫn là cái hài tử, không thể nói bậy này đó tử, cha mẹ ngươi như thế không đủ tiêu chuẩn, không giáo ngươi sao? Chương 1858 ném nổi tay thiện nghệ. Tránh ở chỗ tối, không đủ tiêu chuẩn cha mẹ thẩm chi hàn cùng con nhan. Vì cái gì bọn họ tránh ở chỗ tối, còn muốn chúng đạ? Tiểu Thanh Điểm vẫn là không nghe hiểu, nga. Dù sao không thể nói bậy. Nam Hải nghiêm túc nói, "Tính, dù sao tiểu nữ Hải con nhỏ Cũng là không hiểu này đó, chờ giúp nàng tìm được cha mẹ sau, lại theo chân bọn họ phản hồi, tại đây phương diện, nhất định phải hảo hảo giáo tiểu nữ hài. Tiểu thanh điểm ngoan ngoan gật đầu, Nga. Nam hài nhìn nàng, sau đó hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Tiểu thanh điểm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, đi rời ra Nga. Nam hài mày đẹp, lại lần nữa ninh lên, cha mẹ ngươi như thế nào mang ngươi, thế nhưng cũng có thể đi lạc. Rốt cuộc lại như thế nào mang hài tử? Như thế phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, thực dễ dàng bị bắt cóc rớt. Còn có đây chính là rừng cây nhỏ, ở chỗ này còn có dã thú. Thật là quá không đủ tiêu chuẩn. Mạc Danh bối nổi thậm chí hàn vợ chồng. Nữ nhi à, chính ngươi gan lớn hướng trời sinh muốn rời nhà trốn đi, vì cái gì muốn cho cha mẹ bối nổi? Con tuổi nhỏ, liền như thế sẽ bồi ném nổi, thật sự hảo sao? Tiểu Thanh điểm trước mắt, đúng vậy, ta cha mẹ không thấy hảo ta. thẩm tri hàn cùng con nhan. Bọn họ hiện tại liền nghĩ ra đi, xách lên tiểu nha đầu Lô Thai, làm nàng nhìn xem, bọn họ rốt cuộc có hay không xem trọng nàng. Muội muội, Tiểu Lăng Thiên một tới gần, liền nhìn đến hai người đang nói chuyện, lập tức vọt qua đi, nho nhỏ thân mình, đem Tiểu Thanh Điểm hộ ở phía sau, rồi sau đó hắn ngẩng đầu căm tức nhìn Nam Hải. Ngươi phải đối ta muội muội làm cái gì? Nam Hải, hắn thực thân diện a, Tiểu Dạ Dạ cũng bước béo chu chu thân mình, hỗ trợ che chở tiểu Thanh Điểm, ngẩng hắn xong cảm, đành đánh. Nam Hải nhìn đến đột nhiên nhiều ra tới hai cái tiểu lãi hoa, nhìn nhìn lại tiểu Thanh Điểm, tức khắc có chút hoài nghi. Các ngươi cha mẹ ở đi, xem ném một cái có thể lý giải, nếu là xem ném ba cái, kia này đối cha mẹ, thật là quá hẳn là khiển trách một chút. Tiểu Lăng Thiên, ờ. Tiểu Dạ Dạ, ờ. Tiểu Thanh Điểm từ sườn biên dò ra cái đầu nhỏ, "Không ở." Tiểu Lăng Thiên cùng tiểu Dạ Dạ động tác nhất trí quay đầu lại nhìn Tiểu Thanh Điểm, "Có thể hay không không cần phá hư đội ngũ, đi theo trả lời là được." "Nam Hải." "Hắn như thế nào xem, này ba cái đều là cái vấn đề tiểu Hải tử." Tiểu Thanh Điểm sợ hắn không tin, lại lải nhải thanh mại khí bổ sung, "Thật sự không ở Nga, bất quá lúc này, cha mẹ hẳn là phát hiện chúng ta đi lạc." "Muội muội" Tiểu Lăng Thiên khuôn mặt tuấn tú trìu một chút. Tiểu Thanh Điểm dựng lên nho nhỏ ngón tay, "Chúng ta đi lạc cả đêm nga." "Tiểu Lăng Thiên." Tiểu Dạ Dạ chớp mắt nhìn. Tiểu Thanh Điểm giơ lên mặt, điểm điểm cười, "Đại ca ca, chúng ta rời nhà còn hảo xa, để đệ, đệ con nhỏ đi bất động, ngươi dẫn chúng ta về nhà đi." "Tiểu Lăng Thiên." Tiểu Dạ Dạ vẫn là nháy hắn mắt lấp lánh, sau đó có một chút không một chút an điểm tâm. Nam Hải nhìn trước mắt còn không có hắn leo cao ba cái tiểu phá hải, lại xem nơi này là dã ngoại, liền bắt đầu, "Hảo, nhà các ngươi ở nơi nào?" Tiểu Thanh Điểm nhíu hạ khuôn mặt nhỏ, "Không biết nga, hảo sao nói, tìm không thấy trở về lộ đâu." Tiểu Lăng Thiên quay đầu lại nhìn mắt Hoang Cung, "Muội muội, ngươi nói lời này, lương tâm sẽ không đau sao?" "Vậy ngươi cha mẹ kêu cái gì?" Nam Hải lại hỏi. Tiểu Thanh Điểm vẫn là hồi, "Không biết nga." đã kêu trà ngẫu thân đầu. Tiểu Lăng Thiên đã không gì tâm tình. Vậy các ngươi kêu cái gì? Đối với một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, Nam Hải cũng là tâm mệ thực. Chương 1859 bảo bảo cũng muôn bối bối. Tiểu Thanh Điểm lanh mồm lanh miệng, "Ta kêu." "Điểm điểm." Tiểu Lăng Thiên mau nàng một bước nói ra. Tiểu Thanh Điểm trước mắt, ngốc ngốc nhìn nhà mình ca ca, giống như cũng không có sai. Tiểu Lăng Thiên mặc kệ Nam Hải nhăn lại mi, chỉ vào tiểu dạ dạ, "Chúng ta đệ đệ, kêu dạ dạ." "Dạ kêu Thiên Thiên." Cuối cùng Tiểu Lăng Thiên mới nói tên của mình. Nam Hải nhìn bọn họ ba cái tiểu nhân nhi liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn Tiểu Lăng Thiên, rõ ràng là cái 3 tuổi tiểu lại hoa, nhưng xem ra tới, kỳ thật hắn thực thông minh, có tuổi này không có tư duy cùng ý tưởng, cùng với làm việc năng lực. Cho nên, chẳng sợ mới 3 tuổi. nhưng đủ để cho một ít tiểu hài tử gửi thư phục hắn. Lại xem ba người ăn mặc đều không phải bình thường ba tính nhân gia ăn mặc khởi. Phía trước tiểu nữ hài nói, cho hắn uy thật nhiều đan dược, vậy càng không phải người thường gia. Đan dược thế gia, chính là đại lục này, tất cả mọi người ở Tôn Sùng. Bọn họ ba cái tiểu nai hoa, một mình bên ngoài, sát thật nguy hiểm, nếu bị người bắt đi, vậy càng nguy hiểm. Cái này Têu Thiên Thiên Tuy rằng là có không phù hợp tuổi trầm ổn, nhưng rốt cuộc là tiểu hài tử, thực dễ dàng bị lừa. Ta kêu Dịch Dương, dễ dàng, ánh mắt trời, năm nay 10 tuổi. Nam hài nhìn bọn họ, thực thản nhiên giới thiệu chính mình. Tiểu Lăng Thiên nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn Dịch Dương, nghi thẩm hắn tên này là thật là giả, nhưng nghe như là thật sự. Ân, con tính có thể tin như vậy một đinh điểm. Dịch Dương lại chỉ vào dưới chân núi Thiên Bắc một cái thôn trang nhỏ. Ta ở tại nơi đó, bởi vì ta thuốc thuốc sinh bệnh, không có tiền trị liệu, lên núi hái thuốc, không biết cái gì dược, tự mình thử, cho nên mới té xỉu. Hắn thuận tiện giải thích một chút chính mình tới đây nguyên nhân. Rốt cuộc nơi này là hoàng cung sau núi, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng nếu là dựa vào gần, kia mục đích liền có chút làm người không thể tưởng tượng. Tiểu Lăng Thiên đánh giá dịch dương, thôi y y vài bố, hắc hắc mặt, nhưng nhìn rất đẹp. So với hắn nhìn thấy một ít tiểu thái giám, còn có gia cung nhìn đến những cái đó còn phải đẹp nhiều. Ân, không biết như thế nào hình dung, nhưng chính là cảm thấy đẹp, nhìn cũng không phải như vậy hư. Chúng ta đi lạc, lại cứu ngươi một mạng, hiện tại ngươi dẫn chúng ta xuống núi. Tiểu Lăng Thiên còn chỉ vào tiểu dạ dạ, "Ta đệ đệ con nhỏ, ngươi có hắn xuống núi, chờ tới rồi trong thành, ngạc không là tới rồi thôn thượng, giúp chúng ta an bài một chiếc xe ngựa." Tiểu Thanh điểm nhược nhược nhấc tay, bảo bảo cũng muốn bồi bối bối. Nang chân chân đau quá a, không nghĩ đi rồi. Tiểu Lăng Thiên nhìn yêu thương muội muội, Dịch công tử chỉ bối động một người. Dịch Dương nói, ta tu luyện linh lực, mới nhập môn huyền linh sư, bối một cái ôm một cái lực lượng, vẫn phải có. Tiểu Lăng Thiên tưởng cự tuyệt, nhưng xem chính mình muội muội, cuối cùng là không có nhiều lời, liền gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Dịch công tử, chúng ta là thuê ngươi Trở Hạ Sơn, chúng ta sẽ cho ngươi đan dược cứu trị ngươi thúc thúc, mặc khác lại cho ngươi một bướm bạc." Tiểu Lăng Thiên chính sắc cùng Dịch Dương nói. Dịch Dương cười khẽ, "Không cần, các ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ngày đó vốn nên theo ta làm." Tiểu Lăng Thiên cũng không cùng hắn khách khí. Dịch Dương cong tiểu thanh điểm, trong tay còn ôm tiểu Dạ Dạ, hắn xem Tiểu Lăng Thiên đi điên điên đảo đảo, vì thế vươn mặt khác một bàn tay rắc hắn. Tiểu Lăng Thiên ngay từ đầu là cự tuyệt. Nhưng rốt cuộc là tiểu hài tử, đường núi lại đổ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nhưng hắn rốt cuộc là tiểu hài tử, nửa ngủ nửa tỉnh cả một đêm, lúc này cũng là chịu không nổi. Trương 1860 bọn họ Lương Tấm An, rất nhiều lần bởi vì mau ngủ mà suýt nữa té ngã, cũng may bị Dịch Dương nắm tay, mới không có té ngã. Dịch Dương cũng phát hiện tiểu lang tiên trạng thái không đúng, liền kiến nghị, mỗi ngày ta cùng ôm ngươi đi. Không cần Tiểu Lăng Thiên mở to mở to sắp nhắm lại mắt, nhưng hắn thật sự quá mệt nhọc, thật sự nhịn không được. Dịch Dương không lại trưng cầu hắn ý kiến, mà là đem người trước buông xuống, sau đó tùy tay rút một cây dây đằng, đem tiểu Dạ Dạ vững vàng đối ở mặt sau, lại duỗi tay, tả Hưu đem Tiểu Lăng Thiên cùng Tiểu Thanh Điểm cấp ôm. Tiểu Lăng Thiên kháng cự, "Không cần. Ngươi nếu là lại giãy rựa, chúng ta bốn cái liền té ngã, nơi này sân đấu, một quăng ngã liền trực tiếp xuống núi." Ơn, bất tử cũng nửa tản. Dịch Dương nhàn nhạt nói. Tiểu lăng thiên. Tốt xấu đại ca ca. Nhưng hắn không dễ dùa. Tiểu thanh điểm ở một bên giòn xinh cười, ngầng đầu sùng bái nhìn Dịch Dương. Đại ca ca ca, ngươi chính là trừ bỏ ta cha mẹ cùng ta ở ngoài. Cái thứ nhất hàng phục ca ca ta ca nha. Là vinh hạnh của ta. Dịch Dương cười trả lời. Chính là ngươi kêu ca ca là được, vì cái gì thích nhiều kêu một cái ca. Nghe có chút quái quái, có dịch dương cái này hành tẩu cu ly, ba cái tiểu nãi hoa tất cả đều treo ở trên người hắn. Tiểu lăng thiên ngay từ đầu còn cường trống không ngủ được, phòng bị dịch dương, nhưng thực mò hắn liền chịu đựng không nổi, chính mình cái gì thời điểm ngủ quá khứ cũng không biết, đầu mềm ngặt ở dịch dương trên vai. Bởi vì xuống núi còn có một đoạn thời gian, dịch dương sợ bọn họ bị đói, trên đường thấy được cái gì dã trái cây, sẽ trước buông tiểu thanh điểm. Cho bọn hắn trích điểm dã trái cây. Hai cái tỉnh tiểu nhân nhi, hương phấn không được, đặc biệt là bọn họ đều còn không có ăn qua loại này dã trái cây, cảm giác đặc biệt ăn ngon. Bọn họ cũng đã quên tối hôm qua thượng an khổ, lúc này chỉ cảm thấy bên ngoài thế giới, quá tốt đẹp. Ra tơi chơi, quả nhiên là đúng. Dịch dương còn thuận tiện đánh hai chỉ thỏ hoàng, cột vào trên eo, mang theo liền đi rồi. Thậm chí hàn cùng quân nhan đi theo bọn họ phía sau. Nhìn dịch dương hành vi, cái này Nam Hải nhìn không bình thường a. Thẩm Chi Hàn đảo không phải lo lắng, mà là đối Nam Hải có một tia thưởng thức. Ba cái tiểu nhân nhi, như thế nào nói cũng có 100 cân, nhưng hắn trợ thủ đặc lực các ôm một cái, phía sau lưng còn có một cái, còn có thể tại xuống núi lộ, bước đi như bay, còn có thể dang ra tay tới, chính trái cây, san thú. Kinh điển một màn, chính là hắn trích không đến trái cây. Đem Tiểu Thanh điểm nâng đến chính mình bả vai, làm nàng đứng ở bờ vai của hắn, làm nàng đi trích. Nay phân ổn, cũng không phải là 10 tuổi nam hài có thể làm được. Vừa thấy chính là cái luyến qua. Hơn nữa vẫn là thực khắc khổ luyện qua cái loại này. Quân Nhan nhướng mày, ta trợượng phu 10 tuổi thời điểm lợi hại hơn. Thẩm chi Hàn bị khen thực vui vẻ, nhẹ nhàng điểm một chút quân Nhan chóp mũi, đó là, cũng không xem hắn là ai trợượng phu. Quân Nhan cười khẽ ra tiếng. Hiện tại đã phát triển trở thành phu thê hằng ngày lẫn nháo rồi. Nhưng liền tính mỗi ngày đều nghe thế loại thổi phồng nói, vẫn là hảo vui vẻ a. Thậm chí Hàn có chút lo lắng, cũng không biết cái này Nam Hải phẩm tính như thế nào. Quân Nhan nhàn nhạt, nhạt nhìn phía trước giống nhau, không có việc gì, có chúng ta đi theo, bọn họ còn nhỏ, phân không rõ tốt xấu, lúc này cũng vừa lúc làm cho bọn họ phân biệt một chút. Bọn họ lần này mạo hiểm, chính là một cái thực tốt giáo dục cơ hội. Đến nỗi bọn họ. Khu khu khu. Bọn họ mới không phải mượn cơ hội này, rời đi hoàng cung, đi ra ngoài chơi. Tuyệt đối không phải. Ơn, bọn họ lương tâm an. Trước 1861 bảo tàng nữ hải tiểu thanh điểm. Dịch dương mang theo bọn họ xuống núi, vào thôn thời điểm, đã chính ngọ. Đại ca ca. Hắn mới vừa vào thôn tử, liền có rất nhiều tiểu hải tử xuống tới, hương phân kê ơ. Dịch Dương móc ra một phen dã trái cây cho bọn hắn, nói cảm ơn, liền sôi nổi tản ra. Dịch Dương dẫn bọn hắn về đến nhà, đem còn đang ngủ Tiểu Lăng Thiên phóng trên giường ngủ, liền đi xem nằm ở giường bệnh thượng thúc thúc. Hoa. Tiểu Thanh Điểm nhìn quyển rương rào che đi tới đi lui ra cầm, hai mắt đều sáng lên, "Tiểu Dạ Dạ, mau xem, đó là cái gì động vật a? Hảo đáng yêu." Tiểu Dạ Dạ đi theo nàng cùng nhau ghé vào bên kia xem tiểu động vật. Sau đó cũng đi theo hoa hoa, rất giống chưa thấy qua giống nhau. Cũng xác thật chưa thấy qua loại này sống. Tiểu Dạ Dạ nhìn đi tới đi lui gà trống, tiểu béo tay bướm bụng, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ngửa đầu nhìn tiểu Thanh Điểm, thì thịn. A. Tiểu Thanh Điểm lóc lóc. Tiểu Dạ Dạ vướt bụng, một trận lù cục đề, càng thêm hủy quất, thì thịn, đói đói. Tiểu Thanh Điểm vừa nghe bụng thầm thì kêu thanh âm, chính mình bụng cũng không biết cố gắng kêu lên. Nhìn về phía Tiểu Dạ Dạ, nháy mắt liền, nàng cũng nói a. "Chờ hạ." Tiểu Thanh Điểm đặng đặng đặng chạy hướng về phía nhà ở, trước tiên ở ngoài cửa giọ xét cái đầu nhỏ đi vào, nhìn đến Dịch Dương đang ở mép giường cấp một cái quấy thúc thúc y dược, nàng chớp mắt, sau đó đặng đặng đặng chạy tới Tiểu Lăng Thiên bên người. "Ân," trực tiếp đem hắn nạp dưới cấp cầm lại đây. "Đại ca ca." Tiểu Thanh Điểm chạy đến Dịch Dương bên người, tay nhỏ nhi nhẹ nhàng xả một chút hắn góc áo. Dịch Dương Túi Đầu nhìn nàng một cái, "Ngươi chờ một chút, ta trước uy thuốc thuốc uống dược." Gầy chơ cả xương nam tử, Túi Đầu nhìn Tiểu Thanh Điểm, "Nàng chính là ngươi nhặt về tới. Quái thuốc thuốc, không phải đại ca ca nhặt chúng ta nga, là chúng ta nhặt đại ca ca nga." Tiểu Thanh Điểm nghiêm túc mặt nhìn nam tử. Nam tử bị nàng nghiêm túc ngữ khí làm cho tức giận, sắp mặt tái nhợt, gầy chơ cả xương, nhưng nụ cười cũng không che giấu hắn tuấn mỹ. Tiểu Thanh Điểm nhìn quái thuốc thuốc cười Ngây ra một lúc, sau đó từ nặng dưới, móc ra chai lọ vại bình, bày biện ở mép giường, quái thúc thúc, ta có thật nhiều rực rược, cho ngươi ăn nha. Nam tử cùng dịch dương nhìn tiểu thanh điềm bày, chiếm hươn phân nửa cái giường bình xứ, tất cả đều khiếp sợ mặt. Tụ linh đan, tốc dương đan, dưỡng nhăn đan, bách độc đan, hồi linh đan, cố linh đan. Nhiều như vậy đan dược. Dịch dương biết bọn họ cho hắn ăn dược, nhưng không nghĩ tới là loại này. Cho nên lúc này khiếp sợ nhìn trước mắt cái này mở to đại đại đôi mắt, rất là thuần tịnh tiểu nữ hài. "Ngươi?" Tiểu Thanh Điểm xem bọn họ không hiểu, chớp mắt, này đó không đủ sao? "Không được sao? Ta còn có nha." Nói, lại ra bên ngoài đào, lần này không phải đang năng lực, mà là hoa hoa thảo thảo từng buồn bảy biện trên mặt đất. Nam tử cùng Dịch Dương nhìn bảy biện một gian phòng chậu hoa, hoàn toàn cũng không biết nói cái gì. Lăng Dương Thảo Tím linh ngang, tam sắc hoa, mỗi một viên đều là trăm năm trở lên. Liền như vậy bày biện ở bọn họ trước mặt. Tiểu Thanh Điểm xem bọn họ còn không có phản ứng, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, còn không được sao? Dịch Dương phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tiểu Thanh Điểm lại muốn đào, vội vàng nói, đủ rồi đủ rồi, ngươi không cần lại đào. Mấy thứ này, xem bọn họ áp lực đại a, quá chấn động. Tiểu Thanh Điểm nga một tiếng, ta cho rằng không được. Còn tưởng lấy điểm độc thảo ra tới, lấy độc trị độc đâu. Dịch Dương hơi có chút vô ngữ kéo kéo khóe miệng. "Chư 1862 ngươi đẹp, ngươi nói chính là chân lý. Ngươi lớn lên như thế đáng yêu, lại đem lấy độc trị độc này bốn chữ, nói như thế manh, thật sự hảo sao?" Tiểu Thanh Điểm còn không quá tin tưởng ngáy mắt, thật sự đủ rồi sao? Nàng kia phấn điêu ngọc trách khuôn mặt, như vậy nghiêm túc hỏi, "Một độ ngươi không đủ, ta tiếp tục đào biểu tình." Thật thật là đáng yêu cực kỳ. Ngạo, chịu không nổi như vậy đáng yêu ở trước mặt bán manh a. Dịch Dương nhịn không được duỗi tay nhéo một chút Tiểu Thanh Điềm ở mặt, "Đủ rồi, đủ rồi, bất quá tiểu nội muội, ngươi biết tại không lộ bạch đạo lý sao?" Tiểu Thanh Điềm nghi hoặc chớp mắt, nhẹ lay động đầu, "Cái gì ý tứ?" "Chính là ngươi mấy thứ này quá mức đáng giá, tiểu tâm bị người xấu bắt đi nga." Dịch Dương nhìn nàng nói, "Đáng giá?" Tiểu Thanh Điểm chớp mắt nhìn trên mặt đất chai lọ vại bình, này không phải cùng đường không sai biệt làm sao? Dịch Dương vô hình trung bị đòn nghiêm trọng một chút. Tiểu muội muội, ngươi như vậy, thật sự sẽ làm người muốn cướp bóc gá huy. Không chỉ có như thế a, còn tưởng bắt cóc, uy hiếp cha mẹ ngươi cái loại này a. Dù sao ta đều lấy này đó kẹo, uy nhà Tam yêu. Tiểu Thanh Điểm vẻ mặt nghiêm túc nói. Dịch Dương trái tim nhỏ, lại lần nữa bị đòn nghiêm trọng. Mỗ chỉ bị Dương hắc hắc mập mạp tiểu hồ ly, không cam lòng ngao ô một tiếng, đều nói ngô không phải miêu, là hồ ly lạp. Miêu. Chính ở chỗ tối thẩm tri hàn cùng cô nương, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, chờ bọn họ về nhà, hẳn là bồi dưỡng một chút bọn họ giá trị quan. Ngàn vạn không thể còn như vậy đi xuống. Thật là đủ rồi a. Con có, nhân gia cùng ngươi nói, tài không lộ bạch, ngươi vì cái gì lực chú ý ở đáng giá này hai chữ thượng? Nam nhân nhìn đến tiểu thanh điềm như vậy, suy yếu nhấp nhở: "Tiểu muội muội, có chút đồ vật không thể lấy ra tới, bị người xấu thấy, liền sẽ bị cướp đi, ngươi nếu là không cho nói, vậy muốn bị đánh, nếu còn không cho, kia chính là sẽ bị giết chết." Lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là tiểu nữ hài lấy ra mấy thứ này, mỗi giống nhau đều cũng đủ làm người điên cuồng. Tiểu thanh điềm nháy mắt, "Thật vậy chăng?" Nam nhân gật đầu, "Thật sự" Tiểu Thanh Điểm nga một tiếng, sau đó nhìn Dịch Dương cùng nam nhân, kia đại ca ca cùng con thú thúc sẽ đoạt điểm điểm đồ vật sao? Sẽ sát điểm điểm sao? Ngậy. Hai người ngây ra một lúc. Nam nhân cười khẽ hỏi, kia tiểu muội muội, ngươi cảm thấy sẽ sao? Không biết da, các ngươi lại không biết ở trên mặt. Nói xong, Tiểu Thanh Điểm lại nheo lại mắt, bất quá ta cảm thấy các ngươi sẽ không a. Nam nhân đột nhiên âm hiểm cười, kia nhưng không nhất định Nhà của chúng ta rất nghèo, hiện tại yêu cầu rất nhiều tiền, tới chữa bệnh, chỉ là ngươi mấy thứ này, như vậy đủ rồi." Tiểu Thanh Điểm trước mắt, "Ngà, nam nhân, ta nói, ngươi rốt cuộc nghe đi vào không có a?" Như thế nhàn nhạt nga một tiếng, làm ta thực bị thương a." Dịch Dương nhìn nam nhân liếc mắt một cái, "Dịch Thúc, ngươi liền không cần dọa điểm điểm." Dịch Thúc nhìn vẻ mặt hồn nhiên tiểu Thanh Điểm, kéo kéo khóe miệng, "Nàng nơi nào đã chịu kinh hãi?" Dịch Dương đem đan dược đều thu lên, còn cấp Tiểu Thanh Điểm, Điểm Điểm, về sau này đó không cần loạn lấy ra tới cho người ta nhìn, rất nguy hiểm a. Tiểu Thanh Điểm ân ân gật đầu, Đại Ca ca lớn lên đẹp, Đại Ca ca nói chính là chân lý, Tiểu Điểm Điểm nghe lọt được. Nói nửa ngày dịch thúc, cảm tình, ta phía trước nói đều là vô nghĩa, còn không bằng tiểu tử thối một chương gương mặt đẹp. Tiểu cô nương, ngươi mới như thế linh điểm, liền như thế xem mặt, thật sự hảo sao? Dịch Dương hiển nhiên cũng bị Tiểu Thanh Điềm làm cho tức giận, nhẹ nhàng xoa nàng đầu, Điềm Điềm thật xinh đẹp. Chương 1863 nghe lén góc tường hai vợ chồng. Tiểu Lăng Thiên nếu là biết Tiểu Thanh Điềm đem hắn mang ra tới đan dược, thảo dược liền như thế triển lãm ra tới, khẳng định khí từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tiểu Dạ Dạ nhìn chằm chằm bên ngoài rào che gà trống xem chạy rong nước miếng, còn thường thường quay đầu lại nhìn xem nhà ở, sau đó nhìn nhìn lại gà trống. Tựa hồ không có chờ đến, liền đặng tiểu béo chân vào phòng. Đói đói, béo chu chu viên mặt, thủy doanh doanh mắt to, lại lão thái thanh mai khí nói ra lời này tới, thật là đáng thương cực kỳ. Dịch Dương mới nhíu tới, "Này ba cái tiểu lãi hoa còn không có ăn cơm." Dịch thúc, "Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi trước cho bọn hắn làm ăn." Dịch thúc gật đầu, "Sắt chỉ gà. Xem này ba cái tiểu lãi hoa, ăn mặc đều không đắn đạn." Bọn họ nơi này cơm canh đạm bạc, sợ là ăn không quen. Dịch dương gật đầu ứng hạ. Tiểu thanh điểm còn không có rời đi, đứng ở giường trước, nhìn dâu cha kéo quái thúc thúc, quái thúc thúc, người còn không có lấy đan rửa can đâu, mẫu thân nói, nàng đang ăn rửa, có thể chữa bệnh Nga. Đối mặt tiểu nữ hoa như thế thuần tịnh ánh mắt, dịch thúc ôn nu cười, đó là người mẫu thân đồ vật, rất là chân quý, người cứ như vậy mang ra tới, tặng người không tốt. Tiểu hài tử còn không biết đan dược chân quý, tuy rằng những cái đó nhìn nhiều, nhưng vạn nhất là chân quý đâu. Hắn tuy bệnh nặng, cũng rất muốn sống sót, nhưng lại không đành lòng từ một bé gái trong tay, bắt được đan dược. huống chi, này với hắn mà nói, có một loại lựa gạt cảm giác. Hắn là người quang minh lối lạc, không thích như vậy. Không hảo sao? Tiểu Thanh Điềm Mai quay đầu, hoàn toàn liền không có loại cảm giác này a. Dịch Thuốc gật đầu, "Ừm, như vậy thực phá của Tiểu Thanh Điểm vẫn là ngây thơ nháy mắt, nhìn trước mắt quái thúc thúc, tựa ở nỗ lực tự hỏi, hắn nói đúng không? Đi ra ngoài chơi đi, nơi này rực vị trọng, lại buồn, không hảo chơi, thúc thúc không có việc gì. Dịch Thúc ôn nhu đối nàng nói. Tiểu Thanh Điểm ân ân gật đầu, quái thúc thúc, ngươi phải hảo hảo nga. Dịch Thúc nhìn tiểu Thanh Điểm nhảy nhót rời đi, trên đầu chat hai cái tiểu bao tử đầu, đi theo lắc qua lắc lại, đáng yêu cực kỳ. Hắn cười khẽ. cũng không biết nhà ai dưỡng như thế đáng yêu. Nhà ta nha! Nhà ta! Hắn vừa mới nói xong hạ, cửa sổ bên cạnh liền vang lên lưỡng đạo thanh âm, sợ tới mức dịch thúc một cái giật mình, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy dương biên rửa vào cửa sổ, lúc này chính nằm bò hai người, một nam một nữ, nam giống như thiên thần giống nhau, cho dù như vậy bò góc tưởng, cũng như cũng một thân quý khí, mà nữ nhân ghé vào hắn trên lưng, cười khuynh thành tuyệt sắc. Các người! Cái gì thời điểm ở bên ngoài? Hơn nữa liền như thế ghé vào nhà người khác ngoài cửa sổ, liền như thế nghe gấp tưởng, thật sự hảo sao? Vấn đề là, hắn thế nhưng không có nửa điểm phát giác. Bọn họ hai người tất cả đều là rất mạnh cao thủ. Quân Nhan đôi tay ấn ở thẩm chi hàn trên vai, nhìn đích thúc, hai mắt sưng phù vô thần, sắc mặt thực trầm, môi hơi có chút tím đen, lại xem cả người ố yếu. Trúng độc. Quân Nhan nhìn hắn, bàn tay lại đây. ta cho ngươi xem xem." Anh Dịch Túc ngây ra một lúc, nhìn cái này cười hồn nhiên vô hại nữ nhân, lại xem vẫn luôn có nàng nam nhân, vẻ mặt hất tiến, "Các ngươi ai a?" Liên Tính phải cho người xem bệnh, cũng nên từ ngoài cửa sổ vào được đi, liền như thế ghé vào phía trước cửa sổ, vẫn là nghe góc tưởng tư thế, có phải hay không không tốt lắm. "Hai hắn nương." Thẩm Chi Hàn gật đầu, "Hai cha hắn." Dịch Túc quỳ tai hỏi ngươi cái này đa hỏi chính là các ngươi thân phận. Trước 1864 ta nương tử rất bận. Thẩm Chi Hàn nhìn còn không có động tĩnh gì thúc, nhanh lên, ta nương tử rất bận. Quan trọng nhất chính là sợ Tiểu Lăng Thiên Tỉnh sẽ phát hiện bọn họ. Tiểu Lăng Thiên nhưng không tiểu thanh điểm cùng tiểu Dạ Dạ hảo lựa rối.